Một đêm cứ như vậy không bình tĩnh vượt qua, Lạc luôn còn ở say rượu trạng thái, tự nhiên là không thể đi, giữ lại, ở tại một chính thanh cách vách phòng cho khách, Tô Bẩn còn lại là chính mình tuyển một gian phòng cho khách đi ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Bẩn liên tỉnh, nàng nhìn nhìn di động, mặt trên đều là cuộc gọi nhớ, bởi vì hướng diệt lục đám người biết Tô Bẩn ở một chính thanh nơi này, tương đối yên tâm, cái này cuộc gọi nhớ biểu hiện tên đều là một cái ghi chú, mụ mụn. mụn. Tay run nhẹ nhẹ một chút, tô ẩn khuôn mặt bình tĩnh, đem mặt trên cuộc gọi nhỡ ký lục cấp xóa rớt. Nàng không biết hướng vũ mai gọi điện thoại tới làm cái gì, nhưng là nàng duy nhất biết đến là, nàng đã cùng nàng không có bất luận cái gì căn hệ, bất luận cái gì. Xúc lên chăn, hơi chút sửa sang lại hạ chính mình, trang hảo chính mình đồ vật, liền xuống lầu, Mục chính thanh tựa hồ sớm liền, liền dậy, đứng ở dưới lầu, đã nhận ra trên lầu động tĩnh, nâng nâng con ngươi, mở đầu. Tỉnh. Tới uống cháo. Mục Chính Thanh tựa hồ là đã nhận ra Tô Hàn trên lầu động tĩnh, hơi hơi ngẩng đầu, giống như hôm qua phát sinh sự tình đều không nhớ rõ dường như, hướng về phía Tô Hàn, câu môi cười, vô cùng câu nhân, mắt đen hơi hơi chuyển động. Hắn hôm nay trang điểm phi thường bất đồng trên người xuyên y phục rất là hữu nhàn, trong tay bưng một cái màu trắng sứ nổi, bên trong hảo mạo nhiệt khí, tựa hồ là bữa sáng. Một chính thanh là một cái thập phần không thích người xa lạ tiến vào chính mình trong nhà, trừ phi quét tước, cái khác sự tình đều là chính mình tự tay làm lấy, tỉ như nấu cơm. Tuy là giờ phút này như vậy trang điểm, hắn cả người vẫn là mang theo kia sinh ra đã có sắn quý khí cùng với ưu nhã. Tô ẩn nhìn xinh đẹp mặt đỏ, thấy sư huynh nàng liền nghĩ tới tối hôm qua sự tình, thu thu con người. Tô ẩn làm bộ quên mất tối hôm qua sự tình, gật đầu, theo thang cuốn đi xuống đi. Ha một tiếng lười biếng ngáp thanh chuyển tới, tay vịn cầu thang bên kia, lạc ngôn ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm dài, bộ dáng tản mạn lười biếng, tóc lộn xộn, giang hai tay, duỗi cái lười eo, xem xét tô ẩn, cười cười. Sớm A tiểu vẩn thoạt nhìn tâm tình đặc biệt hảo, chẳng qua đâu, tối hôm qua lạc ngôn uống say rượu, dường như căn bản là đã quên tối hôm qua phát sinh sự tình, cùng tô vẩn nói xong lời nói sau, mái chèo mái chèo tóc, nhỏ nhặt dường như, nhìn nhìn dưới lầu mục chính thanh. Lại phản quá mức nhìn nhìn tôi ẩn, tiếp tục mở miệng nói. Ai, ta như thế nào lại ở chỗ này à, tiểu ẩn, chính thanh, ta tối hôm qua làm cái gì sao, đầu có chút đau. Nghe thấy được lạc ngôn những lời này, tôi ẩn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, đương nhiên trên thực tế là biết đến, tối hôm qua mục chính thanh sắc mặt chính là thật không đẹp. Xuống dưới ăn cơm, mục chính thanh cái gì cũng không có nói, trên mặt biểu tình nhàn nhạt. nhạt. Dường như tối hôm qua sự tỉnh đã quên đi. Nghe ngôn, tố ẩn cùng lạc ngôn hai người nghe lời đi xuống lầu, trên bàn bày biện đồ vật rất là đơn giản, một cái trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, dùng đúng giờ nổi cơm điện nấu, thoạt nhìn thập phần sền sệt, nghe lên cũng rất thơm, thoạt nhìn thập phần có muốn ăn. Trên mặt bàn ba chén cháo, một chính thanh bên này hai chén, lạc ngôn bên kia một chén. Chính thanh, ngươi thế nhưng sẽ nấu cơm, xem ra ta có lộc ăn. Lạc nôn nhìn kinh ngạc vô cùng, cùng Mục Chính Thanh nhận thức lâu như vậy, trước nay liền không có phát hiện Mục Chính Thanh sẽ xuống bếp chủ yếu là nghĩ đến Mục Chính Thanh cùng phòng bếp liền không hợp nhau, giờ phút này nơi nào có thể không kinh ngạc. Mục Chính Thanh hẹp dài con ngươi hơi hơi dơ dơ lên, không tỏ ý kiến, nhấp môi, nhàn nhạt mở miệng. "Như vậy nếm thử xem." Nói muốn những lời này sau, nhìn về phía Tô ẩn, nói chuyện ngữ điệu trở nên ôn nhu sủng nịch một ít, tay sờ sờ Tô Uyển sợi tóc. Đem cháo chuyển qua tô vẩn trước mặt. Nguyên bản liền nói bụng, tô vẩn bưng lên cháo liền cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng lên mấy khẩu. Ngoài dự đoán, hương vị thực hảo, tiên hương vô cùng. Tam hạ hai hạ tô vẩn liền giải quyết một chén cháo, vươn đầu lươi liêm liếm, giống như tiểu thèm miêu giống nhau. Một chính thanh nhìn tô vẩn dáng vẻ này, khỏe môi duy dương, tựa hồ phi thường vừa lòng. Hết sức ưu nhã từ một bên chịu giấy chung lấy ra một chương khăn giấy cấp tô vẩn xoa xoa khỏe miệng cháo tí. Các ngươi như vậy tú ân ái cho ta một cái độc thân cầu xem, thật sự hảo sao, ta còn ở đâu? Lạc ngôn tức giận bất bình, trong tay cầm cái muỗng nhìn hai người. Nhướng mày, một chính thanh khỏe miệng mang theo vài phần sung sướng, tiếng nói trầm thấp mất tiếng, nhàn nhạt nói. Chính mình vị hôn thê, chẳng lẽ không thể sao? Lạc ngôn rốt cuộc ý thức được chính mình thành một cái bóng đèn, chỉ là trước sau không có nhớ tới tối hôm qua có phát sinh sự tình gì không có, chính mình cầm cái muống. Chuẩn bị nếm thử một chính thanh tay nghề Đệ nhất khẩu Níu như mày Sắc mặt nhăn rung gió Cùng tô hẩn mới vừa rồi bộ dáng hoàn toàn tương phản Nô đệ nhị khẩu Mạnh mẽ nuốt đi xuống Cảm giác đầu lưỡi mo phế đi hàm liền một chữ Lạc ngôn nhìn nhìn tô hẩn ăn sạch cháo Lạc ngôn không thể ăn sao Tô hẩn nhìn cảm thấy có chút kỳ quái Nàng cảm thấy ăn rất ngon a Vổ cản sụ Như thế nào lạc ngôn là cái này biểu tình Thật giống như ở uống độc dược dường như, mạnh mẽ nuốt đi xuống. Thực! An ngon! Lạc nôn nửa ngày chỉ có thể nói ra một câu cái này lời nói, cảm giác trái lương tâm đến cực điểm. Nếu thích, dư lại này chén cũng cho ngươi. mục chính thanh nhìn lạc nôn, đem một chén cháo đưa qua, khỏe miệng nhẹ dương, cũng không biết có phải hay không ảo giác, giờ phút này mục chính thanh bộ dáng tựa hồ có chút hả giận bộ dáng Trái lương tâm nhận lấy, lạc nôn từng ngụm nuốt vào. Hôm nay ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cùng với tiểu đoàn tử trước đi ra ngoài. Hôm nay mục chính thanh cũng không tính toán đi quân đội, cũng không có việc gì hắn tuy rằng không hỏi tô ẩn ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì, nhưng là không hỏi cũng là biết đến, hắn muốn bồi bồi tô ẩn thuận tiện. Hôm nay hướng đi ra, liền kết hôn nhật tử đi thương định một chút. Hắn chờ không kịp muốn nên đón hắn một thái thái, chỉ là mục ra bên kia, chỉ sợ có chút phiền phức sự tình. Ngay sau đó. Nói xong sau, mục Chính Thanh mang theo Tô Hẩn ra cửa, Lạc Nôn cũng không nói gì thêm, hắn hôm nay đầu vẫn là vượng, chuẩn bị ở mục Chính Thanh nơi này nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, khổ ha ha tiếp tục ăn chính mình bữa sáng, dù sao cũng là khó lần đầu tiên nếm đến mục Chính Thanh làm đồ ăn. Ra cửa sau, Tô Hẩn ngồi trên xe phi thường tò mò dò hỏi Mộc Chính Thanh, Lạc Nôn cháu có phải hay không cùng nàng bất đồng, nàng không ngốc, tự nhiên là nhìn ra cái gì, chỉ là lần này. Mục chính thanh không nói gì, không tỏ ý kiến, lắc lắc đầu, phát động xe, chậm rãi chạy rời đi. Biệt thự nội, lạc nôn khổ ha ha uống xong rồi đệ nhất chén, hàng miệng phát khổ. Tiếp theo, thử tính nếm nếm đệ nhị chén, ánh mắt hơi hơi giật giật, rốt cuộc minh bạch cái gì, hắn là cố ý. Dựa, mục chính thanh. Cái gì kêu trả đũa, đây là. Bất quá hắn tối hôm qua đến tuột cùng làm sự tình gì, làm mục chính thanh như vậy ghét bỏ hắn thâm cửu đại hận giống nhau. chương 1037 so một so, tương đối với lạc nôn bên này buồn bực còn có không biết nguyên nhân, một chính thanh cùng Tô Hẩn chỗ nào muốn hài hòa rất nhiều, Mục chính thanh hôm nay tựa hổ chỗ nào đều không cần đi, Lái xe, mắt nhìn phía trước, một bên đâu lại là cùng Tô Hẩn nói chuyện, ngữ điệu bằng phẳng, mang theo vài phần dấu giếm tinh tế ôn nhu. Muốn đi chỗ nào? Ấn Tô Hẩn tinh tế cân nhắc một chút, khỏe miệng hơi hơi cong cong, Mở miệng nói, như vậy liền đi sư huynh nơi quân khu đi, đã lâu không đi, ta tưởng luyện luyện thương pháp. Bởi vì nàng hiện tại không quá muốn gặp đến bất cứ ai, ngày hôm qua sự tình đã không nghĩ hồi ức, thậm chí về hướng vũ mai sự tình nàng cũng không nghĩ đi ngay xong, rũ xuống con người, ngày hôm qua sự tình qua đi, nàng đã có thể biết hướng vũ mai cuối cùng kết cục, rõ ràng biết nàng muốn bước vào một cái vực sâu, nhưng là nàng lại không cách nào ngăn cản nàng. Bởi vì đối phương căn bản không tin, nghĩa vô phản, cố đẩy ra nàng. Như vậy, nàng cũng sẽ không lại quản mẹ con tình tẫn. Nhấp khỏe miệng, tô ẩn lại lần nữa nước mắt, trong con ngươi đã là một mảnh trong trẻo, nhìn lái xem mục chính thanh sớn mặt, tiếp tục mở miệng. Như thế nào, sư minh, đi sao? Đã mau tới rồi một chính thanh mặt mày khẽ nhết, nhìn phía trước, khỏe môi hơi hơi gợi lên, dứt lời, phanh lại kịp thời giấm hạ giờ phút này đã tới rồi quân khu tạm quan khẩu hôm nay mục chính thanh khai chính là nào một ngày đua xe nên đón xe thể thao tốc độ tính năng đều vô cùng hảo chỉ là có một chút cùng quân khu không hợp nhau cũng không có treo quân bài tự nhiên là bị ngăn cản xuống dưới ngay hảo thỉnh đưa ra một chút cửa sổ chậm rãi đánh hạ ngoài cửa sổ đứng gác quân nhân hành quân lễ mở miệng còn không có nói xong đâu trên mặt đó là có chút kinh ngạc ước chừng là không nghĩ tới là mục chính thanh Ngẩn người, Hảo nửa ngày mới mở miệng nói. Mục. Quân thiếu. Mục chính thanh nhếch môi, không nói gì, vẫn là móc ra chính mình chứng kiện cấp đối phương nhìn. Sau đó thực tự nhiên thông qua tiến vào quân khu bên trong. Này đó đứng gác quân nhân còn lại là nhìn mục chính thanh xe thể thao, hơi hơi ngạc nhiên. Mỗi lần thấy mục chính thanh hắn luôn là biểu tình đạm mạc, bên người cũng chưa từng có xuất hiện quá nữ nhân. Như thế nào hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đến. Phát hiện mục chính thanh thế nhưng thay đổi nhiều như vậy. Mục chính thanh lái xe tiến vào quân khu bên trong, đem xe đình hảo sau, không cần mục chính thanh an bài chính mình liền quen cửa quen nẻo đi tìm địa phương đổi giản tiện quần áo, thu thập sau khi xong, tô ẩn còn lại là cùng mục chính thanh chuẩn bị đi luyện trường bắn thử xem thương pháp. Đi thôi, ta muốn kiểm nghiệm một chút người thương pháp hay không tiến bộ. Mục chính thanh lời nói vừa mới vừa ra hạ đầu, luyện trường bắn cửa xuất hiện vài người thoát nhìn còn có chút quen mặt, tựa hồ là người quen. Tô Luẩn: "Ha ha, một cái cái gì đều sẽ không người, thế nhưng ăn mặc con trang, này đó thương, cái này thương ngươi sẽ khai sao?" Người này trong lời nói mang theo trầm trọng, nàng không phải người khác, đúng là muội gia muội chính thanh phụ thân huynh đệ sinh nữ nhi, cũng coi như là hắn muội muội. Lần trước ở muội gia tiệc đính hôn sẽ thượng, nàng đối Tô Luẩn thái độ cũng hoàn toàn không hảo sau lại ăn mệt. Chính trong lòng có khí đâu không nghĩ tới liền gặp tốt ẩn, giờ phút này cảm thấy đúng là thực tốt hết giận cơ hội, cũng vừa lúc có thể tiêu tiêu một chính thành mặt mũi. Nga, nếu không chúng ta nhiều lần, nhìn đối phương, tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ, tốt ẩn khỏe miệng khẽ nhếch cũng không buồn bực, dương trong tay thường tiếp theo lại mở miệng. Đúng rồi, xin hỏi ngươi tên là gì đâu? Ta ký ức không được, tựa hồ đã quên. Chương 1038 Sư huynh phụ thân. Ước chừng là không nghĩ tới Tô Hoẩn sẽ nói như vậy, cái này Mục Thanh Ngộng hơi hơi ngây ra một lúc lúc sau, liền phát ra cười ha ha, đại khái ý tứ là cười Tô Hoẩn không biết tự lượng sức mình, nàng nguyên bản là muốn mượn cơ hội châm chọc Tô Hoẩn, chắc hẳn phải vậy cảm thấy Tô Hoẩn Tô Hoẩn sẽ bởi vì cái này châm chọc mà mất mặt, tự nhiên cũng gián tiếp rơi xuống một chính thanh mặt mũi. Tỷ thí. Ha ha, Mục Thanh Ngộng nhìn nhìn Tô bẩn quẹ môi dơ lên, cái loại này miệt thị cùng xem thường chút nào không che giấu, mục ra là đều là toàn quân, mặc dù nàng mục thanh mộng không có toàn quân, nhưng là cái này thường đều là từ nhỏ liền sờ, thương pháp không coi là đứng đầu, nhưng cũng là người bình thường so không được. Ân, Không biết mục tiểu thư ý hạ như thế nào đâu tô hẩn nhàn nhạt ân một tiếng, mục chính thanh còn lại là đứng ở một bên không nói gì, hắn chút nào đều không lo lắng tô hẩn, cũng đồng dạng, Không lo lắng một thanh mộng sẽ so qua tốt ẩn, đối phương mấy cân mấy lượng, hắn là rõ ràng, tốt ẩn là như thế nào, hắn cũng là rất rõ ràng. So, bất quá so thua, nhưng đừng hướng về người bên cạnh người khóc, đến lúc đó nói tà khi dễ người. Một thanh mộng không có lý do cự tuyệt. Đứng ở một thanh mộng bên người người thoạt nhìn như là chó săn, toàn vì một bộ ứng hòa một thanh mộng bộ dáng, ngay sau đó tốt ẩn cùng cái này một thanh mộng hai người đều đi tới luyện trường bán nội, cái này bia ngắm là hình người một bài, phân biệt ở các loại quan trọng vị trí điểm tiêu chí, đạt khoảng cách có thể điều tiết, hơn nữa vẫn là có thể động. Cái này bia ngắm, muốn đánh chúng cực kỳ khó, giống nhau không có cái mấy năm kinh nghiệm người, căn bản vô pháp thượng thủ cái này, một thanh mộng một so, liền phải so loại này khó khăn cực cao, cố ý đem bia ngắm đều đều rất xa, làm này ở cây rừng trung di động, Phi thường khó đánh. Chúng ta liền so cái này, đánh chung nó đầu, còn có ngực, tổng cộng 6 cái bia ngắm, viên đạn 14 viên, ta trước tới. Mục Thanh Mộng tựa hồn là cực kỳ tự tin, nói xong liền lấy ra súng ngắm, đôi mắt bắt đầu tỏa định mục tiêu, trong tay súng ống theo di động, sau đó nhanh chóng khấu hạ cò súng. Phanh phanh phanh liên tục khai vài thương, chỉ nhìn thấy có bia ngắm nửa cái đầu đều rớt, có thoạt nhìn còn tính hoàn chỉnh. Người bên cạnh vừa thấy Tiến lên đi kiểm tra biêng ngắm sau đó bắt đầu điểm số, nói cho đại gia một thanh mộng kết quả. Nàng thương pháp sát thật không tồi. 14 viên viên đạn tất cả dùng hết, trong đó 9 viên đều đánh trúng vị trí, không nghiêng không lệnh phần đầu điểm đỏ cùng với ngực cái kia điểm đỏ thượng, nói cách khác trúng bốn thương. Đối với như vậy kết quả một thanh mộng phi thường vừa lòng, nàng quay đầu đi, nhìn tô ẩn nhíu lại mày, trong lòng cảm thấy đây là tô ẩn khiếp đảm, căn bản không dám tiến lên, nhướng mày rất có vài phần tiêu căng lạo mạn bộ dáng đem thương băng một tiếng buông đi như thế nào cũng không tệ lắm thương pháp thực lao luyện tô hẩn nhìn nhìn cái này một thanh ngộng, chính mình còn lại là không nhanh không chậm đi tới luyện trường bắn phía trước lấy ra một khẩu súng nhìn đã đổi hảo tân biem ngắm đang ở nhanh chóng di động biem ngắm người năng lực chú ý có thể thực tập trung ánh mắt nhìn chăm chú phía trước tô hẩn xuống ống cửa động đối với cái này biem ngắm ngay sau đó Khấu động có súng, động tác không bằng một thanh mộng lão luyện, nhưng thật ra có vài phần không thuần thụ, bởi vì thật lâu không có sở cái này. Chính là lệnh người ngoài ý muốn chính là, tô ẩn mỗi một thương đều thực chuẩn, đánh xong mấy thương, cảm giác liền đã trở lại, dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong tay động tác bắt đầu nhanh hơn, một đám đảo qua biêng ngắm, tiếp theo ngừng tay, khóe môi gợi lên, hơi hơi dơ lên. Tự nhiên, thấy tô ẩn đánh xong, thực nhanh có người đi xuống xem. Bất quá lúc này đây, hắn không có nhanh như vậy báo ra tới, mà là đứng ở chỗ nào, hơi hơi ngốc lăng một chút, nguyên bản hắn đối tô ẩn thường pháp là không ôm hy vọng, chính là trước mắt. sáu cái biêng ngắm, bọn họ phần đầu còn có ngực đều có điểm đỏ, cũng đều là trúng đạn, chính xác phi thường chính xác, vỏ đạn không nghiêng không lệch ở giữa hồng tâm. Tô ẩn bên này đâu, đem băng đạn cấp dỡ xuống tới, hướng về phía phía dưới run run, bên trong còn có bốn viên viên đạn. Theo đạo lý yêu cầu nhắm chuẩn bộ vị có 12 cái, nói cách khác yêu cầu viên đạn là 12 viên, nhưng mà Tô Hẩn lại chỉ dùng 10 viên viên đạn, này thuyết minh, nàng dùng một viên đạn, đánh chúng hai cái bia ngắm hồng tâm, này yêu cầu nắm giữ như vậy trong nháy mắt thời gian, đây là thập phần khó làm được. Yêu cầu đặc biệt tinh chuẩn lực chú ý còn có thương pháp, ta thắng đúng không? Tô Hẩn mở miệng, rốt cuộc là đem một thanh mộng hồn cấp gọi đã trở lại, nàng không nói gì chỉ có thể nắm chặt xong quyền trong lòng lại là không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt vào nàng nguyên bản muốn thừa dịp cơ hội này đi hung hăng vô hình đánh tô ẩn một trường, ai ngờ bị vả mặt chính là nàng bạch bạch bạch đống nhiên một tiếng thanh thúy vỗ tay chậm rãi vang lên mọi người đều là theo vỗ tay chỗ xem qua đi liền thấy một cái người mặc quân trang trung niên nam nhân bộ dáng phi thường nho nhã thành thục an mặc quân trang cũng cực kỳ anh tư tác sàng quân đủng cọ sát trên mặt đất cộp cộp cộp rung đậu nét nguyên bản đứng ở tại chỗ mọi người một đám bộ dáng trở nên nghiêm cẩn lên hướng về phía đối phương hành quân lễ thấy đối phương dừng tay mới buông đi Tô bản tự nhiên cũng là thấy đối phương cái này quân trang trung niên nam tử có một đôi nồng đậm mày kiếm đen nhánh con người có vẻ có chút bạc tình ngôi dáng vẻ này quả thực cùng sư huynh là giống nhau chỉ là bất đồng chỗ ở chỗ hắn bộ dáng càng thêm láo thái một ít Tuấn Mỹ không kịp mục chính thanh, khí chất càng thiên hướng thành thụ, trong con ngươi nhiều là tăng thương. Thân phận của người này ở tô huẩn trong lòng miêu tả sinh động, sư huynh phụ thân sao. Tiểu cô nương, ngươi thương pháp thực hảo, ở ngươi tuổi này, có thể có như vậy tinh vi thương pháp rất ít thế. Hán đầu tiên là khen một chút tô huẩn thương pháp, ngay sau đó, một thanh ngộng mở miệng. Thúc thúc! Ngươi! Như thế nào tới? Thanh ngộng à! Ngươi thương Pháp muốn nhiều hơn luyện tập một chút ra nghe nôn, cái này trung niên nam tử quay đầu đối với một thanh mộng nói, một thanh mộng chỉ là trong con ngươi âm thầm bực vài cái, cũng không muốn nghe, xoay người liền rời đi. Cái này trung niên nam tử chút nào không thèm để ý, hắn quay đầu, nhìn về phía tố huẩn, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở quan sát đến tố huẩn, tự nhiên cũng rõ ràng tố huẩn ở quan sát hắn. Thiểu cô nương, ngươi kêu tố huẩn đúng không? Ngươi tới làm cái gì Tô Hẩn còn không có đáp lại đâu, một chính thanh đó là tiến lên, đứng ở Tô Hẩn phía trước, ánh mắt lánh đạm nhìn người nam nhân này. Chính thanh à, ta là ngươi phụ thần, ta nhi tử có vị hôn thê, lại không có đối ta nói một tiếng, chẳng lẽ ta không nên tới xem một cái sao? Năm đó sự tình, ngươi vẫn là không muốn tha thứ ta sao? Sự tình đã qua đi lâu như vậy. Ngươi! Hắn nói chuyện muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhìn Mục Chính Thanh ánh mắt, khe như mày, trong thanh âm cũng là mang theo vài phần hối hận, tựa hồ là hy vọng Mục Chính Thanh có thể tha thứ hắn cái gì. Chương 1039 Ly hôn hiệp nghị. Mục Chính Thanh biểu tình trước sau là lãnh lánh đạm đạm đối đãi người nam nhân này, phụ thân hắn, Mục Trung Quốc, cái kia ánh mắt trung trước sau là không có trộn lẫn chút nào cảm tình, trước mắt người giống như là người xa lạ. Mục Trung Quốc thật dài thở dài một hơi, nhìn Mục Chính Thanh như vậy biểu tình trong lòng cũng hiểu được chuyển qua con người nhìn về phía tôi vẫn ánh mắt ở tôi vẫn trên tay dừng lại một chút kia trong tay mang đúng là bọn họ mộc gia gia chủ nhẫn đại biểu chính là bọn họ mộc gia gia chủ người thừa kế vị trí thậm chí có thể bằng vào cái này nhẫn điều động mộc gia một ít thế lực cái này nhẫn hiện giờ ở tôi vẫn trên tay mục chính thanh sợ là chính thanh mẫu thân sinh thời vẫn luôn hy vọng nhìn đến chính thanh cưới vợ hiện tại nhìn đến ngươi sợ là dưới suối vàng có biết Chính thanh như vậy thích ngươi, ngươi chớ có cô phụ hán, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tô Huẩn tự nhiên là phát giác sư huynh cùng phụ thân hắn chi gian kỳ quái quan hệ, trong lòng do dự, nhưng vẫn là phi thường có lễ phép mở miệng. Thúc thúc, ngươi hảo, ta kêu Tô Huẩn. Tô Huẩn lời nói vừa mới vừa ra hạ đâu, một chính thanh đó là trực tiếp đem Tô Huẩn dắt lại đây, câu tới rồi chính mình trong lòng lực, ngay sau đó, lánh lánh đạm đạm liếc liếc mắt một cái một Trung Quốc. Ngươi, không có tư cách để cập nàng. Nói xong những lời này, đó là lôi kéo tô hẩn cũng không quay đầu lại đi rồi, thoạt nhìn tâm tình rất là bình đạm, thanh âm cũng tưởng không có giao động, chỉ là bắt lấy tô hẩn tay lại tại thủ hạ hơi hơi buộc chặt. Mục Trung Quốc nhìn không lưu tình chút nào rời đi mục chính thanh, đành phải là trên mặt treo lên cười khổ, có chút không thể nơi hà. Một bên mục thanh mộng còn lại là đôi mắt thủ cục chuyển động vài cái, nghĩ tới cái gì, để sát vào mục Trung Quốc. Mở miệng. Nhị thúc à ta nghe nói, kỳ thật chính thanh hắn đã sớm tha thứ ngươi, chỉ là nữ nhân kia tổng ở bên thai hắn mê hoặc, bôi đen ngươi hình tượng, khuyên bảo nói ngươi không nên bị tha thứ. Thanh ngậm không cần nói bậy, ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, nàng hà tất ở chính thanh trước mặt bôi đen ta, làm chính thanh không tha thứ ta, ta coi cái này tiểu cô nương người vẫn là thực không tồi, chính thanh nhìn dáng vẻ cũng là thiệt tình thích nàng một Trung Quốc sơ nghe tự nhiên là không tin. Lắc lắc đầu, ngược lại là một thanh mộng tiếp theo lại là mở miệng. Nhị Thúc, thật sự, ta nghe nói, cái này tô bẩn từ nhỏ chính là ở hương giã thôn nhỏ lớn lên, không có gặp qua việc đời, tuy rằng bị nhận trở về hương gia, nhưng tóm lại là ngoại tôn nữ, làm không được số, cũng đồng dạng, kế thừa không được bất luận cái gì tài sản, chỉ có hư danh bình hoa mà thôi, cho nên nàng muốn leo lên chúng ta một gia chi đầu biến thành phượng hoàng, mà ngài, nàng nghe nói, Ngài là chính thanh gia chủ chi vị lớn nhất trở ngại, nếu chính thanh tha thứ ngươi, như vậy gia chủ, chi vị, rất có thể liền dễ cho ngài. Cho nên, mục thanh mộng những lời này thật là trọc tới rồi mục Trung Quốc chỗ đau, nguyên bản dựa theo bối phận gì đó tới tính, này mục gia gia chủ chi vị như thế nào cũng nên chuyển cho hắn hoặc là hắn đại ca mục Trung quân trên người, chính là mục gia lão gia tử, nhất ý cô hành muốn chuyển cho mục chính thanh mà mục chính thanh lại bởi vì đã từng năm ấy sự tình trước sau chưa từng phản ứng hắn tha thứ hắn hiện giờ nghe thấy mục thanh mộng như vậy vừa nói giận để bụng đầu bang một tiếng trực tiếp vỗ vào bàn gỗ thượng nhìn tô ẩn bóng dáng hoang đường bọn họ kết hôn là ta tuyệt đối sẽ không đồng ý thấy mục trung quốc như thế mục thanh mộng trên mặt có vài phần rào rạt đắc ý cái này mục trung quốc đau đớn nàng đắn đo gãi đúng chống ngứa nhìn dáng vẻ Có lẽ có trò hay nhìn, liền tính không có, cũng không cho tô ẩn hảo quá, rốt cuộc vừa mới đối phương làm nàng hung hăng ném mặt mũi. Rời đi trường bắn tô ẩn chút nào không biết phía sau phát sinh sự tình, chỉ là theo mục chính thanh rời đi quân khu, ngồi trên xe thời điểm, tô ẩn nhìn về phía banh mặt ngồi ở trên chỗ ngồi lái xe mục chính thanh, ánh mắt xoay lại chuyển, trước sau không có mở miệng. Tựa như sư huynh thường thường nói một câu, nếu đối phương muốn lời nói, không hỏi. Đối phương cũng sẽ nói cho ngươi, nếu đối phương không nghĩ lời nói, ngươi mặc kệ như thế nào hỏi, đều không chiếm được đáp án. Rũ xuống con ngươi, tô ẩn mở miệng. Sư Minh, chúng ta đi chỗ nào? Nhà ngươi. Nói vậy, bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Mục chính thanh mở miệng, cái này xe tốc độ cực nhanh, mục chính thanh lái xe cũng khai thực mau, trên đường chưa từng có bao lâu, liền tới rồi hướng ra. Mục chính thanh không có xuống xe. Chỉ là đưa tô ẩn vào hướng ra lúc sau, liền tự hành rời đi. Hướng ra không khí từ trước đến nay là thập phần nhẹ nhàng vui sướng. Chính là lúc này đây, tô vào phòng khách, cảm thấy rất là hít thở không thông. Tô Kiến Trương có chút suy suốt ngồi ở trên sofa, trên mặt đều là tiểu tụy, không cần tưởng cũng biết, là vì hướng vũ mai sự tỉnh sở phiên não Lạc Nguyệt Anh từ trước đến nay cực kỳ để ý lê nghi a hình tượng gì đó, giờ phút này lại chỉ là ngồi ở trên sofa. Âm thầm lao nước mắt. Hướng đình nhạc đây là lần đầu tiên hút thuốc, ngồi ở thủ vị chiếc ghế thượng, không nói một lời. Cái khác người tựa hồ đều không ở nhà. Ông ngoại, bà ngoại, ba ba Tô Huẩn sôi nổi hô một lần, tiêu Tô Kiến Trương thời điểm, không hề có do dự, đối với Tô Huẩn mà nói, Tô Kiến Trương chính là nàng phụ thân, duy nhất phụ thân. Huẩn Huẩn, ngươi đã trở lại, tới, bà ngoại nơi này đi lạc nguyệt anh nhìn Tô Huẩn. Vội vàng hướng tô hẩn với tay, đại tô hẩn đi tới bên người thời điểm, tay nàng rút tô hẩn khuôn mặt, mở miệng, trong thanh âm mang theo đau lòng. Mẫu thân ngươi đến tột cùng là làm sao vậy đâu, nàng như thế nào như vậy hồ đồ, trộn ngươi ông ngoại giấy thông hành, lại còn có mưu toàn muốn thả chạy như vậy trọng điểm điều tra phạm nhân. Những việc này, muốn vu hoan cho ngươi, nàng là mẫu thân A. Lạc Nguyệt Anh thập phần không thể tin được, hướng vũ mai sẽ làm như vậy. Nàng chính mình là mẫu thân, là hướng vũ mai mẫu thân, đồng dạng, hướng vũ mai cũng là tô ẩn mẫu thân, mẫu thân tâm đều là giống nhau, đau lòng hài tử, cho nên sao có thể nhận tâm đi hoan uổng thậm chí vu oan chính mình hài tử đâu. Là bà ngoại không có giáo hảo nàng, không có nói cho nàng như thế nào phân biệt đúng sai. Lạc Nguyệt Anh đầu dựa vào tô ẩn trên chán, nhấp môi dưới, tựa hồ là đang an ủi tô ẩn, lại hoặc là đang an ủi tô ẩn. Tô ẩn còn lại là trầm dãi vô lạc Nguyệt Anh phía sau lưng, nàng có thể cảm giác được lạc Nguyệt Anh trong lòng không bình tĩnh. Hảo, Nguyệt Anh, ngươi chớ có nói, chúng ta hưng ra, đã đem hướng vũ mai người này xóa tên, ta chỉ đừng, cái này nữ nhi ở kia một ngày liền đã chết, hiện giờ à. Ta chỉ còn lại có một cái ngoan ngoãn ngoại tôn nữ còn có con rể. Hướng đình nhạc đem một cái đồ vật bang một tiếng đập vào trên mặt bàn, thanh âm vang rội cực kỳ. Tô Hồn nhìn chậm rãi đứng dậy, cảm thấy ở nàng không ở này một đêm bên trong khẳng định đã xảy ra cái gì càng vì trọng đại sự tình. Đi tới hướng đỉnh nhạc chụp cái bàn trước, nhìn mặt trên trăng giấy, đây là một cái hiệp nghị. ly hôn hiệp nghị. Ta đã ký tên Tô Kiến Trương thanh âm có vẻ có chút cứng họng, mở miệng. Trước 1045 ra tính toán. Xem ra tới, Tô Kiến Trương là thật sự thể sắc và tinh thần đều mệnh. Hắn một lòng muốn hảo hảo cùng hướng vũ mai sinh hoạt. Khoảng thời gian trước, hướng Vũ Mai mang thai, hắn là thực vui vẻ, tâm tình có thể nói là phi thường kích động, mặc dù Tổng nói không để bụng hướng Vũ Mai không thể mang thai, nhưng là thật sự nghe được tin tức thời điểm, vẫn là thực vui vẻ. Chính cái gọi là vui quá hóa buồn, hắn khi đó có bao nhiêu vui vẻ, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu bi thương, trong lòng khó có thể miêu tả cảm xúc, ngồi ở trên sofa, tô kiến trương đem nào giấy ly hôn hiệp nghị nắm trong tay. Đêm này làm cho nhăn rung gió, chưa bao giờ hút thuốc Tô Kiến Trương cũng lấy ra một cây hiên ra tới chịu. Sương khói lượn lờ, đại gia trong lòng đều không hảo quá, Tô Bẩn nhìn trong lòng một túc. Đây là nàng đưa tới sao? Tô Bẩn rốt cuộc mở miệng, trong miệng nàng tự nhiên chỉ chính là hướng vũ mai. Lâm ra người đưa tới, hắn nói hắn kêu Lâm Mục Hiên. Tô Kiến Trương rốt cuộc buông lòng tay ra, đêm này một giấy ly hôn hiệp nghị bung ra, cái này hiệp nghị nhất thứ hai phần. Hán thiêm hảo tự sau, đối phương liền mang đi, này một phần là hán. Ký xuống hiệp nghị kia một khắc liền đại biểu. Hán kết thúc cùng hướng Vũ Mai phu thê quan hệ. Tô bẩn trầm mặc, nàng nhìn trên mặt đất đồ vật, tuy nói không nghĩ lại quản hướng Vũ Mai sự tình, chính là trung quy có chút muốn giữ chặt nàng một phen, hiện giờ hướng Vũ Mai là chính mình đi hướng đóng lửa. Người khác khuyên bảo, nàng đều nghe không bảo, cái này đóng lửa chính là hiện giờ lâm ra. Lâm Gia tuy rằng là không có bị hình phạt, bị hướng đình nhạc vận dụng quyền lợi thả ra đi, nhưng vẫn là trong một đêm từ thiên đường lọt vào địa ngục, kỳ hạ tài sản tất cả đều xung công. Lâm ra công ty bắt đầu lung lay sắp đổ, không có đủ tài chính chống đỡ, đem gặp phải một loại tình huống, đóng cửa hao tiền. Hiện tại Lâm ra khắp nơi mượn tiền, rất nhiều công ty đều là không dám chi viện, sợ bị ương cập cá trong trầu. Bốn phía là như hổ rình ngồi, chờ Lâm ra ngã xuống. Sau đó bọn họ sôi nổi gặm một miếng thịt, hiện giờ đối lâm Gia uy hiếp lớn nhất đó là Ngọc Thạch Hiên. Hiện tại lâm Gia chính là một cái cục diện dối giám, húng chi, sau lưng còn có liễu Mộc tuyết người này, tố ẩn đã sớm làm Ngọc Thạch Hiên bên kia chặt chẽ chú ý liễu Mộc tuyết nhất cử nhất động, cùng với lâm ra công ty bên trong một ít tình huống, căn cứ nàng điều tra, Triết lam xâm lần cái này lâm ra bên trong hệ thống, đến ra một tin tức. Hiện giờ Lâm gia đại bộ phận cổ quyền đều bị trộm rời đi, mà cái này rời đi người, đúng là Liễu Mục Tuyết. Đương nhiên, Lâm Quốc An cùng Lâm Mục Hiên cũng không biết bọn họ chính là thực tin tẩy Liễu Mục Tuyết đâu. Liễu Mục Tuyết chỉ sợ là mưu hoa đem toàn bộ Lâm ra đều dần dần nắm giữ ở trong tay chính mình. Ngày thường ngoan ngoãn ôn nhu thuận theo cũng đều là vì làm Lâm Quốc An cái này cáo giả thả lỏng cảnh giác. Nhưng là đại khái Liễu Mục Tuyết không nghĩ tới. Lâm ra âm thầm làm sự tình sẽ bị khai quật ra tới, thậm chí thiếu chút nữa hương cập toàn bộ lâm ra, bao gồm nàng, đều tiến vào ngục giam. Như vậy, thế tất, hiện tại Liễu một tuyết nhất định là cấp lửa đốt mày, cái này cổ quyền hiện giờ trở thành phòng tay khoai lang, nàng nếu không có tung ra đi nói, như vậy lâm ra đóng cửa phá sản, thu được ảnh hưởng lớn nhất chính là nàng, đem phụ trăm triệu nguyên lợn ẩn. Tô ẩn phân tích hiện tại tình thế. Hiện tại lâm gia duy nhất lợi thế đó là hướng vũ mai, không bởi vì khác, bởi vì hướng vũ mai thân phận, hướng đình nhạc nhất yêu thương nữ nhi, từ có thể vì hướng vũ mai từ bỏ chính mình nguyên tắc, đem lâm gia thả chạy điểm này liền có thể nhìn ra tới. Chỉ sợ hiện tại lâm gia chính là muốn làm hướng vũ mai cũng gây họa thượng thân, đi theo bọn họ, như vậy, hướng đình nhạc có lẽ sẽ nhớ cùng hướng vũ mai cha con chi tình, vương viện thủ. Bọn họ lâm gia cũng có thể mượn cơ hội leo lên thượng hướng gia này viên đại thụ, quả thực là hảo kế sách. Mà hướng đình nhạc nếu thật sự không hề nhớ cha con chi tình, tuy ý hướng vũ mai cùng lâm gia cùng nhau tự sinh tự diễn nói, lâm gia cũng tuyệt đối không mệt, kéo một người theo chân bọn họ cùng nhau đệm lưng a, lại còn có có thể khiến cho hướng gia khó chịu, sao lại không làm. Về điểm này tô ẩn có thể nghĩ ra được, hướng đình nhạc tất nhiên cũng có thể đủ nghĩ ra được. Mới có vừa mới câu kia nói, không hề quản hướng vũ mai sự tình, đã tử hướng ra xóa tên. Ông ngoại, bà ngoại, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Nói xong những lời này, Tô Bẩn lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên sofa Tô Kiến Trương, nàng tay vô vô Tô Kiến Trương bả vai. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào an ủi cái này từ trước đến nay trầm mặc nội liễm nam nhân, hắn là một cái đủ tư cách phụ thân cũng là một cái đủ tư cách trợ phu, chỉ tiếp, hướng vũ mai. Đi thôi, cẩn thận một chút, ta muốn đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi Tô Kiến Trương chậm rãi đứng dậy, có vẻ rất là mệt mỏi, nhưng vẫn là giống như khi còn nhỏ giống nhau, tay ở Tô Huẩn mu bàn tay thượng nhích lại gần, chính mình vào phòng, đại khái là hoa quả tươi bình tĩnh. Ngươi là muốn đi tìm mẫu thân ngươi sao? Hướng đình nhạc chờ tới rồi Tô Kiến Trương rời đi sau, Đối với Tô Huẩn mở miệng, một đôi vẫn đục con ngươi. Tựa hồ đã nhìn thấu tô hẩn trong lòng tưởng. Ân, Ông ngoại, ngươi hẳn là minh bạch, ta. Chỉ là hướng thử kéo nàng một phen tô hẩn mở miệng, hướng vũ mai vẫn luôn là nàng trong lòng mềm mại địa phương. Chỉ là lúc này đây tâm thật sự mệt mỏi, phải nói, lệnh, nhưng trung quy vẫn là muốn kéo hướng vũ mai một phen. Nét. Chỉ là hướng vũ mai nguyện ý hay không tiếp được tay nàng, liền không biết. Đi thôi, đi thôi. Ta bồi ngươi bà ngoại tản bộ hướng đỉnh nhạc gật gật đầu, chính mình còn lại là mang theo Lạc Nguyệt Anh đi tản bộ giảm bất tâm tình. Tô gần đi ra hướng ra, trực tiếp làm hướng ra tài xế lái xe đem nàng tái đi lâm ra, nàng đi lâm ra không vì cái gì khác, còn có một nguyên nhân, nàng có một cái lễ vật muốn đưa cho liếu Mộc tuyết, tựa như đời trước liếu Mộc tuyết đối đãi nàng như vậy. Dũ xuống con ngươi, một đường không có lên tiếng, thực mau. Xe liền chạy tới rồi lâm ra nhà cửa bên ngoài, hiện giờ đóng quân quân đội đã rút lui, bốn phía khôi phục ngày thường cảnh tượng, một chút cũng nhìn không ra tới phía trước phát sinh sự tình, chỉ là hơi có vẻ càng hoang vắng, thu diệp rơi trên mặt đất, gió lạnh đảo qua, trên mặt đất la lộn, nhất phái tịch liêu. Tô bẩn xuống xe sau, làm tài xế đem xe ngừng ở một bên chờ nàng, nàng chính mình còn lại là đi tới lâm ra cửa, go go môn. Một cái lao quản gia bộ dáng người nghe tiếng đi tới cửa, tướng môn cấp mở ra, trong con người hơi nghi hoặc. Vị tiểu thư này, ngươi tìm ai? Triệu quản gia, ngươi hảo, ta chỉ là tới bái phòng lâm ra người, là lão người quân đâu, ngươi nói cho ta tên cho bọn hắn liền có thể, tên của ta là Tô ẩn Tô ẩn đối cái này quản gia nói chuyện phá lệ khách khí, mỉm cười mở miệng, cái này quản gia còn lại là trong lòng dâng lên vài phần tò mò ở Lâm gia bọn họ đều là kêu hắn quảng ra, hắn đều hoài nghi, không có người biết hắn họ gì. Chính là trước mắt cái này tiểu cô nương làm sao mà biết được? Hơn nữa nói chuyện thời điểm, trong con ngươi mang theo vài phần quen thuộc hoài niệm. Nhìn cái này quản gia rời đi bóng dáng, tôi hửn ánh mắt dừng ở bên trong quen thuộc hết thảy. Nơi này có nàng nhất thống khổ ký ức, mà cái này quản gia là lúc ấy, duy nhất không có bị liễu một tuyết biểu tượng mê hoặc, đi hại nàng người. Là cái này lâm gia duy nhất người tốt đâu. Nàng có thể nào không nhớ rõ. Trước 1.041 đồng dạng cảnh tượng, bất đồng đối thoại. Triệu quản gia trong lòng tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có nói ra, khẽ gật đầu, liền chuẩn bị đi vào thông báo cấp lâm gia nghe xong. Lâm gia thực giàu có, cho nên bọn họ nhà cửa trung thỉnh rất nhiều người hầu, quét tước vệ sinh, sửa chữa đình viện, nấu cơm từ từ, chính là hiện tại không có nhìn đến một người. Đại khái là đều xa thải đi, rốt cuộc lâm gia tình cảnh hiện tại là cái dạng này gian nan, khó bảo toàn mặt sau đóng cửa, bọn họ này đó ở lâm gia thủ công một phân tiền cũng mất không đến. Thật đúng là một cái khác nhau như trời với đất bộ dáng. tôi ẩn chờ tới rồi triệu quản gia rời đi sau, liền đạp bộ đi vào bên trong, đem đại môn cấp thuận tay mang lên, cái này lâm gia tuy rằng đại, nhưng là nàng lại đối bên trong quen thuộc rõ ràng, đại sảnh ở đâu, phòng bếp ở đâu. Bọn họ phòng ngủ lại ở đâu, đều rất rõ ràng, rốt cuộc nơi này có nàng nhất khắc sâu ký ức. Trên mặt đất là cành khô lá rụng, tô bẩn đạp lên mặt trên răng rất vang, theo lộ, thay đổi hướng đi lâm ra đại sảnh phương hướng, nàng còn không có tiến vào bên trong, liền nghe thấy được bên trong khắp khẩu thanh âm, tựa hồ là nháo có chút không thoải mái. ba Ngươi như thế nào có thể như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái này là lâm mục hiên mang theo bạo nộ thanh âm. Tựa hồ cực kỳ tức giận, trực tiếp loảng soảng một tiếng, pha lê cái ly trên mặt đất vỡ vụt, nổ tung hoa, nghe làm nhân tâm đầu nhảy dự. Nhìn dáng vẻ bên trong không khí thực không bình thường. Tô ẩn đứng ở lùn cây mặt sau, ngừng bước chân, chỉ là nghiêng thai lắng nghe bên trong đối thoại, nhìn dáng vẻ, lâm ra chính mình bên trong cũng náo loạn mâu thuẫn. Ngũ Hiên, ngươi hồ đồ à, ngươi đây là muốn tức chết ta sao, ta làm như vậy còn không phải là vì lâm ra, vì ngươi. Ta chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử, tương lai này lầm già cũng là cho ngươi. Lâm Quốc An không biết có phải hay không bởi vì thân thể không tốt, thanh âm có vẻ thập phần suy yếu, nhưng là đồng dạng cũng mang theo tức giận, bang một tiếng bàn tay vô vào bàn gỗ thượng, rất có vài phần hận sắc không thành thép cảm giác, sau đó lại là mãnh liệt hò khan vài tiếng. Khu khu khu. Mục Yên ngươi cũng già đầu rồi, cũng nên hiểu chuyện, trước kia ta có thể chịu đựng ngươi tùy hứng. Là bởi vì chúng ta lâm ra thân phận địa vị liền bại ở đâu, không người có thể lay động. Chính là lúc này đây, bởi vì kia chuyện, nhà của chúng ta tài sản đã hơn phân nửa xung công. Chúng ta cũng bởi vì người mẫu thân quan hệ, mới miễn lao ngục hai hương. Hiện tại công ty liền mau biến thành vỏ giống, không có tài chính vận chuyển. Người biết chúng ta gặp mặt lâm cái gì sao? Lâm Quốc An Thanh Em đều có chút thay đổi, gần nhất phát sinh một loạt sự tình đều làm hắn trở tay không kịp. Nguyên bản bảy mưu lập kế cáo giả, giờ phút này cũng mất đi một tấc vùng, Hiện giờ hắn duy nhất xem như được đến có giá trị lợi thế đó là hướng Vũ Mai. Lâm mục hiên đứa con trai này, cùng với hắn nói lên quá vãng đủ loại tốt đẹp, lưu lại hướng Vũ Mai tâm hướng ra, không có khả năng sẽ thật sự mặc kệ cái này nữ nhi. Chỉ cần hướng Vũ Mai ở, bọn họ Lâm gia còn có khả năng, các đại ngân hàng giấy tờ sẽ rơi xuống, chúng ta đem phụ thượng một bút bút kết xù khoản nợ. Chính là, liền tính là như vậy liền như thế nào, mục tuyết nàng là vô tội à, dựa vào cái gì muốn nàng hy sinh đi gả cho. Gả cho cái kia mục gia mục chính dương. Lâm mục hiên rất là đau lòng đem bên cạnh sắc mặt tái nhật liễu mục tuyết cấp hợp lại tới rồi chính mình trong lòng ngực, trong thanh âm là tuyệt đối phủ nhận không đồng ý. Liễu mục tuyết còn lại là sắc mặt tái nhật, cắn môi dưới, tựa hồ hạ cực đại quyết định giống nhau, mở miệng. Mục hiên ca, đừng nói nữa, ta đi chỉ cần là có thể trợ giúp người, ta nguyện ý, mục tuyết không ủy khuất, thật sự. này một câu rơi xuống, tức khắc đem lâm mục hiên tâm cấp xoa mềm xuống dưới, càng thêm đau lòng chính mình trong lòng người người. đối với lâm quốc an quyết định này càng thêm phẫn nộ. Tô hẩn còn lại là đứng ở bụi cây sau thân ảnh giật giật, cái này cảnh tượng hơi quen thuộc đâu, bất đồng chính là nơi này người ta nói lời nói bất đồng thôi, đồng dạng cảnh tượng, bất đồng đối thoại. ha ha. lúc trước. Lâm Quốc An vì sao sẽ đột nhiên nhớ tới nàng cái này lưu lạc bên ngoài nữ nhi đâu, tự nhiên không phải bởi vì tưởng niệm nổi lên chính mình nữ nhi, trong lòng ấy nấy, muốn đền bụ, mà là phát hiện nàng cái này lưu lạc bên ngoài nữ nhi có lợi dụng giá trị. Tô ẩn bên ngoài tuyệt đối là không lầm, lúc ấy bị nhận trở về Lâm ra, trải qua tỉ mỉ trang điểm đóng gói, bộ dáng so với liễu mục tuyết càng tốt hơn, ngay lúc đó Lâm Quốc An muốn đem Lâm ra làm đại. Liền nghĩ tới một cái biện pháp, dựa thế, đem chính mình nữ nhi thương nghiệp liền hôn gả cho mục gia, mục gia mục chính thanh không gần nữ sắc, lâm quốc an lúc ấy liền đem ánh mắt đặt ở mục gia một người khác trên người, mục gia trưởng tôn, mục chính dương. Tiếng vọng lúc trước, Tôẩn vừa mới đến lâm gia thời điểm, thật sự cho rằng có dựa vào, có thân nhân, chính là mặt sau, bọn họ nhanh nuốt đi bước một bại lộ ra tới, mục chính dương thích mị nữ, lúc ấy liền coi trọng tô ẩn. Nhưng là Tô Vẩn lại chán ghét cái này trầm mê tiểu sắc mục chính dương, cái này mục chính dương tựa hồ có cực kỳ biến thái ngược người khuynh hướng, mỗi một cái cùng hắn lăn giường người, nhẹ thì bị ngược ra một thân thương, có thậm chí trực tiếp chết ở trên giường. Không hề nghi ngờ, Lâm Quốc Can đem Tô Vẩn gả qua đi, quả thực chính là làm Tô Vẩn chịu chết, ngay lúc đó Tô Vẩn đấu tranh quá, phủ quyết quá, không muốn, muốn rời đi Lâm ra chính là lúc ấy Lâm Quốc An cùng Lâm Mục Hiên lại là thập phần lạnh nhạt tàn khốc thái độ liền dường như nàng là một kiện có thể tùy ý buôn bán đưa tặng thương phẩm đem tô huyền nhốt ở trong nhà mới bắt đầu thời điểm tô huyền tưởng nàng là đi tới có thân nhân quan tâm trong nhà vẫn là chỉ cần đi phía trước đi một bước đó là địa ngục địa phương sau lại nàng rốt cuộc minh bạch nơi này đó là địa ngục một cái không có cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội địa ngục muốn thoát đi nơi này chính là sao có thể đâu liễu mục tuyết lúc ấy hư tình giả ý trợ giúp làm tô ẩn tin là thật chính là trên thực tế đâu liễu mục tuyết trộm cho nàng hạ một thứ độc phẩm đây là một loại có thể cho người lâm vào vô tận vực sâu đồ vật nhiễm phía trước ngươi cho rằng chính mình ngăn lại lực cao cường nho nhỏ thứ này nhất định có thể từ bỏ nhiễm lúc sau ngươi sẽ phát hiện chính mình ngăn lại lực lại cao cường cũng thoát khỏi không được nàng hoàn toàn trở thành liễu mục tuyết con rối tùy ý liễu mục tuyết buông địch Mà nhất buồn cười chính là, Lâm Quốc An cùng Lâm Mục Hiên là biết liễu Mục Tuyết cái này hành vi, cũng ngầm đồng ý, liễu Mục Tuyết làm như vậy, lấy cái này khống chế Tô Hẩn, làm Tô Hẩn gả cho Mục Gia Mục Chính Dương, trở thành thương nghiệp liên hôn phá hôi, làm Lâm Gia phát triển lớn mạnh. Bất quá làm Lâm Quốc An thất vọng chính là, Mục Chính Dương bởi vì Tô Hẩn nhiễm cái kia, không muốn cưới nàng, Tô Hẩn cũng bởi vì cái này biến thành Lâm Quốc An khí tử, khí tử nên như thế nào đâu đương nhiên là làm nàng tự sinh tự diệt vứt bỏ rớt, vì thế nàng liền bị chính mình thân sinh phụ thân hòa thân ca ca cấp vứt bỏ, tựa như vô dụng rác rưởi giống nhau vứt bỏ, không người hỏi thăm, cưỡng chế quan vào cai nghiện sở tự sinh tự diệt, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, nàng liền điên rồi. Hiện giờ một màn này, không phải vừa lúc tái hiện, chỉ là bất đồng chính là, thỡ lạnh nhạt biến thành nàng, mà sắp sửa bị Lâm Quốc An đưa đi thương nghiệp liên hôn biến thành Liễu Mộc Tuyết. Trước 1.042 các người là huynh muội sao có thể? Chẳng qua tình cảnh này tương tự, đối thoại lại không tương tự. Thế giới này nghĩ đến thật đúng là kỳ diệu thực. Lúc trước làm tô ẩn đi thương nghiệp liên hôn, vì chính là lớn mạnh lâm gia. Hiện giờ làm liễu mục tuyết đi thương nghiệp liên doanh, vì chính là làm lâm gia không phá sản ngã xuống. Kiếp trước kiếp này, lâm quốc can vẫn là giống nhau sẽ tính kế, hiểu được như thế nào lợi dụng đối chính mình nhất có giá trị đồ vật. Hắn là một cái đủ tư cách thương nhân Mục tuyết cũng nói nàng đồng ý Ngươi làm sao khổ hướng ta đối nghịch Đến lúc đó Cùng mục gia mục chính dương thương nghiệp liên hôn Mặc kệ từ phương diện kia tới nói Đều là thông ra Cái này mục chính dương lại từ trước đến nay Cùng mục chính thanh bất hòa Cùng chi đối nghịch Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tới giúp đỡ một chút chúng ta lâm gia Ngươi mụ mụ Vũ mai Cũng đồng dạng sẽ giúp ngươi Ngươi không cần tái phạm hồ đồ Nam nhân Sự nghiệp làm trọng, nàng là muội muội của ngươi, chung. Quy là phải gả người, mục chính dương thân phận địa vị nơi nào kém. Lâm Quốc An tựa hồ cũng là không đành lòng, nhưng là rốt cuộc là một cái bình tĩnh cáo giả, mềm lòng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, theo sau liền khôi phục lý trí. Hắn có thể phân tích ra giờ phút này đối hắn mà nói, nhất thích hợp tình thế, giảng cấp Lâm Mục Hiên nghe. Lâm Mục Hiên tự nhiên là không ăn như vậy một bộ, lắc lắc tay. Trên mặt tức giận không giảm nửa phần Ta mặc kệ, ta là vô luận như thế nào Cũng sẽ không đưa một tuyết đi một chính dương nơi nào Chúng ta lâm ra như vậy ra đại nghiệp đại Chẳng lẽ lúc này đây còn căng bất quá đi sao Thỉnh lưu ba ba hỗ trợ giả bà bá, tống bà bá Bọn họ ngày thường không phải lui tới rất là chặt chẽ sao Lâm mục hiên cũng là như cũ không tin Lâm gia tình cảnh sẽ như vậy gian nan Nhớ tới ngày xưa đi vào trong nhà thuộc lạc thực mấy người kia Nói ra này vài người lúc sau, Lâm Quốc An nhìn Lâm Mục Hiên, sâu thẳm thở dài. Trung quy tâm trí không thành thụ, vẫn là không có trưởng thành, ngày thường quá mức thành thơi sinh hoạt. Lâm Mục Hiên nghiễm nhiên đã trở thành một cái không có lòng dạ phế nhân. Này Lâm gia nếu là giao cho Lâm Mục Hiên. Bọn họ, bọn họ ngươi chẳng lẽ xem không rõ sao, đều là thương trường thượng gặp dịp thì chơi người mà thôi. ích lợi tương quan, liền vướng bận ở cùng nhau. Cái này thương trường thượng, Nơi nào sẽ có tuyệt đối bằng hữu cùng tuyệt đối địch nhân, chúng ta với bọn họ có lợi, tự nhiên liền cùng chúng ta là bằng hữu, hiện tại nếu là cùng chúng ta lâm ra nhiễm quan hệ, chỉ biết tổn hại chính mình ích lợi, bọn họ. Ha ha! Đã leo lên thượng Ngọc Thạch Hiên này viên từ từ dâng lên công ty. Lâm Quốc An là xem thực thấu triệt, cũng giảng ra thương trường chung một cái phi thường chân thật đạo lý, thương nhân nhất coi trọng chính là ích lợi, tự nhiên cũng hiểu được cân nhắc nặng nhẹ. Lâm Mục Hiên trầm mặc, hán vô pháp phản bác Lâm Quốc An nói, hướng vũ mai còn lại là đứng ở một bên nhìn nhìn Lâm Mục Hiên biểu tình, nhíu lại mày, trong lòng có chút không đành lòng, tiến lên đi tới Lâm Mục Hiên bên người, đang muốn nói cái gì thời điểm, đúng nhiên Lâm Mục Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Quốc An, dường như quyết định cái gì. 3. Ta liền minh nói cho người đi, ta là tuyệt đối không đồng ý một tuyết gả cho một chính Dương, không, phải nói. Làm một tuyết gã cho bất luận kẻ nào ta đều không đồng ý, bởi vì, tương lai ta muốn cưới nàng, ta thích nàng. Loảng soàng lâm quốc gan trong tay chén trà đường trường đều rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành pha lê bột phấn, mặt dài nháy mắt liền mất đi nhan sắc, quả thực là so đã chết còn muốn khó coi tái nhợt nhan sắc, tay run rẩy, không dám tin tưởng nhìn chính mình trước mặt lâm mục hiên, con của hắn, mở miệng lại là hỏi một lần. Ngươi nói, Cái gì? Ta muốn nàng, Mộc tuyết, nàng tuy rằng trên danh nghĩa là ta muội muội, chính là các ngươi trong lòng rõ ràng, nàng cùng ta không có huyết thống quan hệ, chỉ là ngươi thu dưỡng tới thôi, cho nên ta vì cái gì không thể cưới nàng. Nàng thiện lương nhu nhược, luôn là người khác khi dễ, ta có thể bảo hộ nàng, cho nên ta là tuyệt đối không cho phép ngươi đem Mộc tuyết gả cho một chính dương đi đổi chúng ta lâm ra. Lâm mục hiên tự nhiên là không yếu khí thế. Trực tiếp đem bên cạnh tiểu nhu liếu mục tuyết cấp hợp lại ở chính mình trong lòng ngực, liễu mục tuyết còn lại là trong con ngươi cả kinh, nhìn lâm mục hiên, gắt gao cắn môi dưới, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, thanh âm nhược nhược. Mục hiên ca, ngươi như thế nào có thể? Có cái gì không thể, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi đừng sợ, mặc kệ là cái kia tố thuẩn vẫn, vẫn là những người khác, ai cũng không dám thương tổn ngươi lâm mục hiên mở miệng, liễu mục tuyết còn lại là thuận thế nhào vào lâm mục hiên trong lòng ngực. Ở người ngoài nhìn không thấy góc độ, khỏe miệng giơ lên, rất là đã ý, nàng đem lâm ra phụ tử đùa bỡn cùng vỗ tay trì gian, có thể nào không được ý. Hiện giờ chỉ cần nàng đem trong tay trộm rời đi cổ quyền biến bán đi, liền có thể thuận lợi từ lâm ra cái này cục diện dối rắm trung thoát thân mà ra. Ân, Mục yên ca, chúng ta đem sự tình nói cho ba ba đi liếu mục tuyết ở lâm Mục Hiên trong lòng ngực mở miệng. Tô bẩn còn lại là đứng ở lùn cây trung yên lặng nghe. Lâm ra tựa hồ sắp trình diễn một hồi tuồng, chỉ sợ chuyện này là Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết chính mình không biết, nhưng là Lâm Quốc An rất rõ ràng một việc, vô cản xù nét như vậy chính là Liễu Mục Tuyết thân phận, thật là Lâm ra dưỡng nữ, không có chút nào huyết thống quan hệ sao. Đột nhiên nhắc tới hứng thú, nguyên bản muốn đi vào ý tưởng cũng bóp tắt vài phần, tính toán trước tiên ở góc tưởng tĩnh xem này biến, mà nguyên bản muốn tới đại sảnh thông báo triệu quảng gia, cũng là đứng ở đại sảnh trước. Một bộ muốn nói lại thôi, thấp thỏm dáng điệu bất an, muốn thông báo tô ẩn tình huống, chính là trước mắt, thật sự không dễ mở miệng. Người, các người hai người nên sẽ không, nên sẽ không lâm quốc gan quả thực bệnh tim đều phải đã phát, tay ngăn không được run lên, trên mặt huyết sắc vẫn luôn không có khôi phục, không thể tin tưởng nhìn lâm mục hiên cùng liễu mục tuyết hai người, phản ứng cực đại. Hướng vũ mai ở một bên nhưng thật ra làm không rõ đầu vóc, nàng nhìn lâm mục hiên thái độ kiên quyết. Mà liễu mục tuyết sắc thật người thiện lương ôn nhu phi thường thích hợp, mặc dù hai người trên danh nghĩa là huynh muội nhưng không có huyết thống quan hệ, cũng là có thể ở bên nhau. Lâm Quốc An không phải như vậy cũ kỹ người, như thế nào sẽ phản ứng lớn như vậy? Ta xem. Mục Hiên cùng mục tuyết hai người thực thích hợp, nếu hai người thật sự ở bên nhau nói, cũng là một kiện hỷ sự a Mục Hiên ngươi nói đúng không? Hướng vũ mai mở miệng, lâm mục Hiên tự nhiên là gật đầu. Hàn hướng về phía Lâm Quốc An mở miệng. Không sai, Mộc Tuyết đã là người của ta, chúng ta đã ở bên nhau ngủ qua, nàng là nữ nhân của ta, không có khả năng gả cho người khác. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn tức chết ta sao? Các ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể? Các ngươi là huynh muội à, huynh muội? Chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi. Lâm Mục Hiên biểu hiện thực không sao cả, ngược lại là Lâm Quốc An nghe Lâm Mục Hiên những lời này. Trên mặt tái nhật một chút đều không có biến mất, giật giật miệng, nhìn nhìn lâm mục hiên còn có liễu mục tuyết hai người, tựa hồ là khó có thể mở miệng. Một bên triệu quản gia thấy mọi người chầm mặc khoảng cách, rốt cuộc mở miệng. Ngoài cửa có người nói muốn bái phỏng, nàng nói nàng tê ơ. 1043 thân huynh mội. Cái này triệu quản gia nói còn không có nói xong đâu, tố hẩn đó là từ một bên chậm rãi đi tới, bộ dáng phong dong, nện bước thong thả. Thoạt nhìn giống như là vừa mới từ đại môn bên kia đi tới giống nhau, trên mặt mang theo đạm cười, khỏe môi cong cong góc độ gai đúng châu ngứa, nhìn về phía ở đây mọi người là lúc, trong mắt cũng không bất luận cái gì cảm tình, thật giống như trước mắt bất quá là một đám người xa lạ mà thôi, bao gồm hướng vũ mai. Đại môn không có quan, ta ở cửa đợi thật lâu, không có người tới, liền vào được, tha thứ ta không thỉnh tự đến, chư vị, đã lâu không thấy, nga, không. Không đúng, mấy ngày hôm trước vừa mới mới vừa gặp qua, ta thế nhưng cảm thấy qua thật lâu đâu. Thấy Tô Huẩn, cái khác vài người tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, ước chừng không nghĩ tới Tô Huẩn lúc này sẽ đến nơi này, mà triệu quản gia còn lại là cả kinh. Nhìn nhìn lâm ra người sắc mặt lúc sau, nhìn dáng vẻ là thật sự nhận thức Tô Huẩn, đó là dừng một chút, mở miệng, vừa mới tới cửa bái phòng chính là cái này tiểu thư, Tô Huẩn. Hảo! Triệu quản gia nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi vội đi lâm quốc gan rốt cuộc là cáo giả, ngắn ngủi kinh ngạc hai hạ lúc sau, cũng liền khôi phục. đầu tiên là phất tay làm triệu quản gia rời đi, chính mình còn lại là do dự nhìn tốt ẩn, trong lòng cân nhắc vừa mới nói, tốt ẩn có hay không nghe thấy. Ngươi, như thế nào sẽ đến nơi này hiển nhiên, lâm mục hiên hiện tại tâm tình không vui, nói chuyện ngựa khí cũng không phải thực hảo, lạnh lùng nhìn tốt ẩn. Đối này tô ẩn là không có chút nào cảm giác, con ngươi hành luận, lưu quang bốn phía, thậm chí đều không có xem lâm mục hiên cùng liễu mục tuyết cùng với hướng vũ mai, thế nhưng là thẳng lăng lăng nhìn về phía lâm quốc an, mở miệng nói. Ta tiến vào thời điểm, mơ hồ nghe thấy được nói mấy câu. Bọn họ hai người muốn ở bên nhau sao, ha ha. Lâm quốc an, ngươi chẳng lẽ không có nói cho bọn họ sao, như vậy không thể được a, Vẫn là nói không nên lời. Tô Bẩn trên mặt như có như không tươi cười dường như là đau đớn Lâm Quốc Can tâm Lâm Quốc Can nghe thấy được Tô Bẩn lời nói sắc mặt càng là tái nhợt ngồi ở ghế trên bang một tiếng vô vào bàn gỗ thượng thanh âm đinh thai nhức óc bàn gỗ thượng chén trà cũng trực tiếp bị sóc bá rơi xuống đất loảng xoảng rung động trên mặt sắc mặt giận dữ khó có thể che giấu giờ phút này rồi lại không thể không thu liếm lên ta là người ba bà ngươi cứ như vậy thái độ đối ta nói chuyện thẳng hô tên của ta. Tô Vẩn con ngươi hơi rũ, sáng tỏ giờ phút này Lâm Quốc Can tâm tình, hoảng loạn, cộng thêm thượng nói sang chuyện khác. Lâm Quốc Can ở sợ hãi Tô Vẩn giảng ra cái kia về Liễu Mục Tuyết cùng Lâm Mục Hiên hai người sự tình, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết hai người. Không, ngươi không phải. Lắc đầu, Tô Vẩn đi tới Lâm Mục Hiên hai người bên người, nhìn nhìn Liễu Mục Tuyết, Liễu Mục Tuyết còn lại là từ Lâm Mục Hiên trong lòng ngực ra tới. Cắn môi dưới một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, tựa hồ trước mắt tô hẩn là sói xám, mà nàng là một con không có chút nào lực lượng tiểu bạch thỏ, tùy thời sẽ bị sói xám tô hẩn cấp cắn xé thành mảnh nhỏ. Tỷ tỷ, ta biết ngươi còn ở hận chúng ta, cũng không chịu trợ giúp chúng ta, hôm nay tỷ tỷ thật vất vả tới một lần trong nhà, chúng ta vẫn là vẫn là hảo hảo chiêu đái tỷ tỷ đi, Mục tuyết không biết vừa mới tỷ tỷ nói là có ý tứ gì. Là cảm thấy ta cùng Mục Hiên ca hai người không thích hợp sao. Liễu Mục tuyết mở miệng, một ngụm một cái tỉ tỉ, Tô Bẩn lại là vô tâm đi phản ứng, ngược lại là Lâm Mục Hiên trong lòng bực bội, làm Tô Bẩn đem lời nói nói rõ ràng. Tô Bẩn, ngươi đem vừa mới nói nói rõ ràng, nếu không hôm nay ngươi cũng đừng muốn chạy. Lâm Mục Hiên trực tiếp ngăn ở Tô Bẩn trước mặt, ninh mày, tựa hồ là Tô Bẩn không nói ra tới, liền không cho Tô Bẩn đi. Tô ẩn còn lại là mặt mày hơi hơi dơ lên, sung sướng con môi cánh, nhìn Lâm Mục Hiên. Ngươi thật sự muốn biết sao? Ta không tin ngươi có thể nói ra cái gì. Lâm Mục Hiên là muốn biết, nhưng biểu tình như cũ khinh thường. Lâm Quốc An ngồi ở một bên, tay dơ dơ lên, lại bùng tựa hồ là không tính toán nói nữa. Hắn khó có thể nói ra, đây đều là nghiệt nợ a. Lâm Mục Hiên, ngươi có biết hay không ngươi bà bà đã làm cái gì? Trước mắt cái này liễu mục tuyết là hắn nữ như Nga, thân sinh nữ như đâu, cùng ngươi là cùng cha khác mẹ huynh muội Ngươi nói ngươi muốn cưới ngươi thân muội muội có phải hay không cùng ngươi buồn cười, ha ha. Tô ẩn lời này vừa nói ra, lâm mục hiên tự nhiên là không tin, nét mặt biểu lộ tươi cười, cười nhạo nhìn tô ẩn, hắn cho rằng tô ẩn sẽ nói ra cái gì đâu, không nghĩ tới, thế nhưng nói ra một cái như vậy dễ dàng vạch trần lời nói dối, ánh mắt chuyển qua lâm quốc can trên người. Sắc mặt một đốn. Bởi vì lâm quốc an thần sắc rất là ngưng trọng, thế nhưng không có phản bác Tô Huẩn nói, ngược lại như là cam chịu. Hướng vũ mai đứng ở một bên, nhìn trước mắt tình huống, buộc chặt tay, đi lên trước đi tới Tô Huẩn bên cạnh, há miệng, mở miệng. chứ Tô Huẩn, người không cần ở chỗ này nói loại này không có khả năng sự tình. Mục Hiên cùng một tuyết tuy rằng trên danh nghĩa là huynh muội, trên thực tế không có huyết thống quan hệ, ở bên nhau. Không, có gì không thể. Ngươi hiện tại tuổi cũng không nhỏ, nét cũng là thời điểm tìm cái thích hợp nhân ra, mục gia thực hảo, nhưng là mục chính thanh không thích hợp ngươi. hắn vừa thấy chính là bạc mệnh tình mà người, có một người so mục chính thanh càng thích hợp, mục chính dương, hắn. Tô vẫn nghe được hướng vũ mai này một câu sau, không có lại nghe đi xuống, nhìn dáng vẻ, nàng không nên tới. Hướng vũ mai đây là tính toán làm nàng thay thế liêu mục tuyết đi mục gia, gả cho mục chính dương. Sau đó làm lâm mục hiên tâm tưởng sự thành, cùng chính mình thích liễu mục tuyết ở bên nhau. Trong lòng hàn băng càng sâu, tố bẩn nhàn nhạt liếc hướng vũ mai liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra vài phần châm chọc tươi cười, tùy theo mở miệng. Ngươi đã không phải ta mẫu thân, không có quyền thay ta làm chủ, ta chung thân đại sự cũng không nhọc phiền ngươi nhọc lòng, ta vị hôn phu là một chính thanh, vĩnh viễn sẽ không thay đổi trong lòng bởi vì hướng vũ mai những lời này đã đánh diệt tới thời điểm. Muốn đôi hướng vũ mai nói sở hữu lời nói, hiện giờ là chân chính giống như xem điểm người xa lạ giống nhau, đối đại hướng vũ mai. Thanh âm nhàn nhạt, lại cực kỳ có xuyên thấu lực, đứng ở lâm mục hiên bên người liễu mục tuyết, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia nồng đầm ghen ghét, nàng ghen ghét tô ẩn, vì cái gì tốt luôn là tô ẩn, mục chính thanh như vậy ưu tú nam nhân, chỉ có nàng có thể xứng đôi thượng, hiện giờ nàng liễu mục tuyết bất quá là tạm thời ủy thân với lâm mục hiên, một ngày nào đó. Một ngày nào đó, nàng muốn cho một chính thanh con mắt nhìn nàng, đem nàng phùng ở lòng bàn tay, đem tô hởn cấp đá văng ra. Mục tuyết nàng xác thật là ngươi có huyết thống quan hệ muội muội Ngươi! Các ngươi không nên a lâm quốc an nhìn trước mắt tình huống thập phân loạn, mở miệng, đối với lâm mục hiên nói, hơn nữa từ một bên lấy ra một sắp đổ vật cấp lâm mục hiên còn có liễu mục tuyết nhìn. Hai người lúc này đây là thật sự kinh ngạc, thật lớn lực đánh bảo. Thân huynh muội Bọn họ hai người đã sớm lăn qua vô số lần khăn trải giường, nói cách khác. Liễu Mộc Tuyết cùng Lâm mục Hiên sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Chương 1044 xóa sạch. Nhìn trong tay đồ vật, hai người. Bang một tiếng, đồ vật rơi xuống ở trên mặt đất. Này, quả thực chính là thiên hạ lớn nhất chế cười, không có huyết thống huynh muội bỗng nhiên biến thành có huyết thống quan hệ huynh muội, nhưng là bọn họ trong lòng một kia vui vẻ đều không có. Hai người vừa mới nói hết thể hiện tại cảm giác lên, dường như đều biến thành châm trọng. Lâm Mục Hiên rốt cuộc minh bạch Lâm Quốc An vì sao như vậy sắc mặt khó coi, đặc biệt là ở hắn nói liễu Mục Tuyết là chính mình người thời điểm. Năm đó, Lâm Quốc An vứt bỏ hướng vũ mai sau, leo lên một kẻ có tiền nhân ra nữ nhân, cũng nương đối phương trong nhà thế lực, từng bước thăng trước, người một khi có tiền, thân phận, địa vị lúc sau, liền sẽ tưởng một ít những thứ khác, ý niệm một khi ra tới liền vô pháp ngừng, hắn sinh ra càng nhiều tiểu tâm tư, đi ra ngoài tìm tiểu tam, Liễu Mộc Tuyết chính là Lâm Quốc Can ở bên ngoài tiểu tam sinh, chỉ là đâu, Liễu Mộc Tuyết cũng không biết thôi, đây cũng là Lâm Quốc Can vẫn luôn giấu ở trong. Long Mịt mở bí mật. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Quả thực chính là nghiệp chướng báo ứng giống nhau. Bước chân lão đảo vài bước, Liễu Mộc Tuyết miễn cưỡng có thể duy trì chính mình trạng tư. Lâm mục hiên còn lại là buộc chặt tay, ánh mắt lại là chăm chú nhìn ở tô huẩn trên người, không biết vì sao, trong lòng đem sở hữu sai lầm đều nắm ở tô huẩn trên người, nếu, nếu tô huẩn không tới vạch trần nói, hắn cũng không biết, cho nên sở hữu sai đều ở tô huẩn trên người. Cho nên ngươi không thể cưới nàng, làm mục tuyết gả cho một chính dương là lựa chọn tốt nhất, chúng ta lâm gia cũng có thể. Ta lâm mục hiên giật giật miệng, nhìn về phía đứng ở chính mình bên người liễu mục tuyết thế nhưng mất đi trả lời tự tin, liễu mộc tuyết còn lại là ánh mắt một trận dung chuyển, không, không thể, nắm chặt lâm mục hiên quần áo, nàng hiện tại còn không có thành công đem trong tay phòng tay khoai lang cấp bán đi, không có tự bảo vệ mình, cậy vào bản lĩnh, nếu lâm mục hiên không hề nghe nàng, nàng liền tranh thủ không đến thời gian, đi ra lâm gia cái này cục diện rồi dám đứng ngoài cuộc, tối bẩn nhưng thật ra rất có hứng thú ngồi xuống đại sảnh ghế trên, khẽ môi sung sướng dơ lên. Một bộ chỗ thân thế ngoại bộ dáng, dựa ở ghế gỗ sau lưng, thản nhiên tự đắc, hôm nay nàng tới nguyên bản là muốn kéo hướng vũ mai một phen, chính là tới rồi mới phát hiện, hướng vũ mai không chỉ có không nghĩ vương tay, ngược lại còn muốn đem nàng cái này nữ nhi đẩy xuống, thay thế liếu mục tuyết. Trong lòng duy nhất điểm nào tình nghĩa cũng đã bị ma diệt đã không có, biến thành băng cứng. Hiện giờ, nàng hôm nay tới chỗ này biến thành xem náo nhiệt, này xem tự nhiên là lâm gia náo nhiệt, trong ánh mắt mang theo vài phần diễn ngược. lâm mục hiên thích liễu mục tuyết à, sách vừa ra tuôn à, nhớ tới một câu, trúc trên đời này có tình nhân trung thành huynh muội này đối ngụy huynh muội hiện giờ biến thành thật huynh muội liễu mục tuyết làm sự tình, tô huấn có âm thầm điều tra, muốn rời đi rất lâm gia cổ phần, đem cổ phần bán đi, chính mình ném rất lâm gia cái này cục diện rồi dám chỗ thân thế ngoại sao? Cái này Lâm Quốc An cùng Lâm Mục Hiên nhìn dáng vẻ là thật sự đối liễu mục tuyết thập phần tin nhiệm, thế nhưng làm nàng tiếp xúc tới rồi công ty thực quyền, chỉ là đáng tiếc, bọn họ tin tưởng người này, như hoa chính là như thế nào đem bọn họ bán đi đâu. Vui vui xem chó căn cho tiết mục, tô ẩn giờ phút này bộ dáng rất là nhẹ nhàng tích ý, khi mắt, ngược lại là hướng vũ mai trên mặt có vài phần sắc mặt giận dữ, đi tới tô ẩn bên người, lại là nửa ngày đều không có nói chuyện. Đại khái cũng là không biết nói cái gì. ở hướng Vu Mai nhận chi chung, nàng cảm thấy hướng đỉnh nhạc cùng tô hửn nói bất quá là nhất thời khí lời nói mà thôi, huyết mạch thân tình, sao có thể chặt đứt? nàng bất quá là muốn trợ giúp chính mình nhi tử, có gì sai đâu? Mục Hiên ca liễu một tuyết tún chặt lâm mục hiên tay, khuôn mặt nhỏ như cũ mất đi huyết sắc, hai tròng mắt chung là hoảng sợ, dáng vẻ này thực sự làm lâm mục hiên trong lòng một trận thương tiếc, chính là nghĩ tới vừa mới thấy đồ vật Lâm quốc An chính miệng lời nói muội muội thân muội muội lập tức tựa như nuốt vào một con ghê tởm rồi bỏ sắc mặt rất là khó coi liễu mộc tuyết thấy vậy trong lòng cảm thấy không ổn rũ xuống con ngươi trong mắt hiện lên vài phần tối tăm quan mang lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm trong mắt biến thành trong suốt một mảnh tựa hồ cực kỳ ủy khuất khó chịu một khuôn mặt tái nhợt vô cùng nhìn lâm mục hiên đột nhiên ném ra lâm mục hiên tay lập tức chạy lên lầu. Thực xin lỗi, Mục Tuyết muốn hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh, ta muốn nói lại thôi lời nói. Liễu Mục Tuyết cũng không quay đầu lại lên lầu đi. Lâm Mục Hiên cương mặt ở dưới lầu, do dự không trước, đại khái ở cân nhắc, muốn hay không đi lên. Hắn là đặc biệt thích Liễu Mục Tuyết, nàng như vậy yếu ớt, yêu cầu hắn bảo hộ. Hai người cũng ngủ, chính là ngủ chính mình thân muội muội. Này, thấy Lâm Mục Hiên dáng vẻ này, Lâm Quốc gan lớn tiếng quát lớn. Mục Hiên Nàng cùng ngươi có huyết thống quan hệ, nam nhân, hẳn là sự nghiệp làm trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta lâm ra cơ nghiệp, không thể tán. Nghe thấy được Lâm Quốc An những lời này, Lâm Mục Hiên cắn răng, nhấc chân hướng về phía trên lầu chạy tới, cuối cùng chỉ là bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, đối tô vẩn nói. Tô vẩn, hảo ngươi cái tô vẩn, ta nhớ kỹ. Toàn bộ hành trình làm ăn dưa quần chúng xem bọn họ biểu diễn tô vẩn tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Nhún vai, ánh mắt thuần triệt, rất là vô tội, hôm nay nàng sắc thật cái gì đều không có làm à, này Lâm Mục Hiên một bộ thâm cửu đại hận nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đâu. Người hôm nay tới nơi này làm gì? Một bên hướng vũ mai mở miệng, nói chuyện thời điểm, Ngữ khí có chút quái gì, đại khái là bởi vì hai người chi gian quan hệ đã thay đổi, giờ phút này nói lên lời nói tới cũng là có vẻ thực cứng đờ. Vì ngươi, ly hôn sự tình. Tô Vẩn mở miệng, từ chính mình tùy thân bao bao trùng, lấy ra một kiện đồ vật, đúng là phía trước tử lâm ra đưa quá khứ ly hôn hiệp nghị. Đây là Tô Kiến Trương, kia một phần, bị Tô Vẩn mang lại đây. Đây là ngươi lựa chọn, quyết không hối hận đúng không? Tô Vẩn đem hiệp nghị lấy ra tới sau, mở miệng hỏi hướng Vũ Mai. Không hối hận. Hướng Vũ Mai thực mau liền mở miệng, như như mày, nhìn Tô Vẩn. Ngươi chỉ là vì hỏi ta cái này sao? Không, ta tưởng nói chính là, Ngươi trong bụng hải tử, Sau khi sinh, hắn hẳn là hướng đi ra. Tô ẩn ý tứ là làm hướng vũ mai trong bụng hải tử sau khi sinh, Đem này đưa đi hướng ra, Bởi vì lâm ra. Không thích hợp. Không cần nghe thấy tô ẩn những lời này, Hướng vũ mai nắm chặt tay, Túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng. Đã không có, ta xóa sạch hắn, Nếu ly li hôn, liền. Tô Vũ nghe hướng Vũ Mai những lời này, ninh mẩy, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng Vũ Mai, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trong thanh âm tẩm đầy hàn băng, buộc chặt tay, hướng Vũ Mai. Nàng đã không còn là trước đây hướng Vũ Mai. Trước 1045 lâm quốc An làm giao dịch. Hướng Vũ Mai nghe thấy Tô Vũ những lời này, nhìn thoáng qua Tô Vũ, tâm cơ hồ là đình nhảy một phách. Nàng, không biết chính mình làm như vậy là đúng hay sai? Nhưng là ván đã đóng thuyền, nàng sẽ không hối hận, cũng không sẽ quay đầu lại, nghĩ tới mấy ngày nay cùng lầm quốc can ở chung, tái hiện ngày xưa ngọt ngào, còn có lâm mục hiên thái độ từng ngày chuyển biến. Nàng hẳn là không có làm sai, không có. Đây là ta chính mình lựa chọn hướng vũ mai nói xong câu này liền chính mình lên lầu đi, tựa hồ là không nghĩ, cũng hoặc là không dám lại ở tô hẩn bên cạnh đãi đi xuống, chính mình lên lầu đi. Không biết là tìm lâm mục hiên vẫn là làm cái gì, Tô ẩn đứng ở một bên không có ngăn cản, làm hướng vũ mai rời đi. Tô ẩn nhìn hướng vũ mai rời đi bóng dáng, biết lần này, hướng vũ mai là thân thủ đem nàng cùng bọn họ sở hữu ràng buộc đều cấp chặt đức, nàng bụng trung hải tử chính là đã co vài tháng, lại là như vậy dứt khoát. Cũng hảo, lại vô liên hệ. Tô ẩn thường thường thư thở dài một hơi, không hề liền hướng vũ mai sự tình suy nghĩ. Ngược lại là quay đầu nhìn về phía một con ngồi ở ghế trên, thiên suy yếu Lâm Quốc An. Lâm Quốc An, chúng ta làm giao dịch, ngươi nhưng có hứng thú. Hiện giờ phòng khách không có người, chỉ có bọn họ hai người, Tô Bẩn cũng không sợ Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết hai người đột nhiên xuống dưới, dựa theo nàng đối Liễu Mục Tuyết hiểu biết, chỉ sợ. Đối phương hai người đã ở phiên vân phúc vũ. Liễu Mục Tuyết người này cũng là thực sẽ tinh kế, hiện tại nàng yêu cầu Lâm Mục Hiên. Như vậy liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi giữ chặt Lâm Mục Hiền, vừa mới biết được hai người là thân huynh muội thời điểm. Tuy rằng Liễu mộc Tuyết là thật sự kinh ngạc, nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu cái gì. Ha ha, chúng ta chi gian có cái gì giao dịch có thể nói, ta biết ngươi không nghĩ muốn ta cái này phụ thân, ta cũng không bắt buộc. Lâm Quốc An trong giọng nói hơn phân nửa là có lệ, bởi vì Tô Vẩn tuổi tác bại ở đâu đâu, hắn tuy rằng là cảm thấy Tô Vẩn cái này tiểu nha đầu. Còn tuổi nhỏ hơi có chút khó đối phó, tựa hồ cùng bạn cùng lứa tuổi bất đồng, suy nghĩ càng thêm thâm nhập tinh tế, rất nhiều chuyện lứa bất quá nàng, nhưng là cũng gần cứ như vậy, không có hứng ra, Tô Huẩn bất quá là một cái không nơi nương tựa, không có bối cảnh tiểu nha đầu mà thôi. Nếu không có như thế, Tô Huẩn há có thể đủ như vậy đứng ở nơi này cùng hắn nói chuyện. Cũng bởi vì như thế, Lâm Quốc An đối với Tô Huẩn theo như lời giao dịch cũng không cảm thấy hứng thú. Tô Bẩn đảo cũng không nóng nảy, nàng tự nhiên là nhìn ra được Lâm Quốc Can có lệ, bất quá nàng cũng tin tưởng, Lâm Quốc Can nhất định sẽ đối nàng theo như lời giao dịch cảm thấy hứng thú. Lâm gia hiện tại nguy ngập nguy cơ, ta nếu nói, ta có thể làm Lâm gia khởi tử hồi sinh, cái này giao dịch, ngươi có hay không hứng thú đâu. Tô Bẩn khỏe miệng nhộn nhạo một nụ cười, lời nói rơi xuống, tự nhiên là khiến cho Lâm Quốc Can chú ý, hắn lại là đem đôi mắt nhìn về phía Tô Bẩn. Mang theo vài phần kích động, cũng không lớn tin tưởng. Ngươi muốn cho ngươi ông ngoại hoặc là một gia giúp ta. Ta nói chính là, ta và ngươi giao dịch Tô Bẩn ở ta và ngươi giao dịch những lời này thượng, phá lệ cắn chung câu chữ, làm Lâm Quốc An rõ ràng biết, nàng cá nhân cùng hắn giao dịch. Nghe thấy Tô Bẩn nói như vậy, có chút thất vọng, Lâm Quốc An hoàn toàn đã không có hứng thú. Nhìn nhìn Tô Bẩn, mở miệng. Không cần. Tô Bẩn quay đầu nhìn nhìn trên lầu. Không có động tĩnh đến gần lâm quốc gan bên cạnh, cánh môi khẽ nhúc nhích không biết nói gì đó, lâm quốc gan trong ánh mắt nở rộ trùng vô cùng kinh dị quan mang, khiếp mắt nhìn tốt ẩn. Người nói chính là thật sự. Ha ha, chính người đi cha. Lâm quốc gan, cái này giao dịch, người có hứng thú sao? Hảo lâm quốc gan gật đầu, cũng là đồng dạng nhìn thoáng qua trên lầu, liễu mục tuyết cùng lâm mục hiên đi lên vị trí, tay buộc chặt nắm thành nắm tay, trên mặt gân xanh bạo khởi. Tựa hồ là có chút tức giận. Giờ phút này trên lầu đâu, Liễu Mục Tuyết chân trước vừa mới mới vừa vào phòng, Lâm Mục Hiền sau lưng liền gắt gao đi theo lên đây, nhìn ngồi ở trên giường Liễu Mục Tuyết, trên mặt có chút thương tiếc cùng với xấu hổ. Tuyết Nhi. Ngươi. Mục hiên ca, ngươi thật sự hy vọng Tuyết Nhi gả cho Mục chính dương sao. Liễu Mục Tuyết đi ở trên giường, quần áo hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương bộ dáng ấn Liễu Mục Hiền, con ngươi ước ác Nhìn thực sự làm người đau lòng, bả vai nhất chịu nhất chịu, đơn bạc vô cùng. Tuyết Nhi, ta đương nhiên không nghĩ. Nhưng là, người là của ta muội muội, thân muội muội, Chúng ta không thể như vậy. Lâm Mục Hiên trong lòng ở cân nhắc đạo đức điểm mấu chốt, lắc lư không chừng. Chính là Tuyết Nhi thực cái Mục Hiên A liễu Mục Tuyết nghe thấy được Lâm Mục Hiên những lời này, đi lên trước tới, thuần thục leo lên Lâm Mục Hiên bả vai, hướng về phía Lâm Mục Hiên bên thai thổi bay một bộ câu dẫn bộ dáng, thanh âm cũng trở nên có chút trầm thấp lên, dường như là ở mê hoặc lâm mục hiên. Không, không được lâm mục hiên tự nhiên là chịu không nổi liễu mục tuyết như vậy, chỉ là tưởng tượng đến người này cùng chính mình có huyết thống quan hệ, liền một trận đổ hoảng, nét muốn lui về phía sau, nhưng liễu mục tuyết lại là thuần thục khiêu khích lâm mục hiên, càng thêm ráng gần, chính mình đem quần áo đều cấp thời ra. Tuyết nhi hiện tại liền muốn mục hiên, Mục Hiên không phải nói phải bảo vệ Tuyết Nhi sao, Lâm Gia? Bởi vì tài chính vấn đề cho nên mới muốn ta gả cho Mục Chính Dương. kia Mục Hiên ca ca, làm Lâm Gia không có nỗi lo về sau, tài chính sung túc, không phải được rồi sao? Liễu Mục Tuyết hướng về phía Lâm Mục Hiên lỗ hai bên thổi khí, theo sau ngữ khí lại đột nhiên vừa chuyển, mang theo che giấu chán ghét hận ý cùng với ghen ghét, còn có tuôn ẩn tỷ tỷ, nàng luôn là khi dễ Tuyết Nhi. Sự tình hôm nay cũng là vì tô ẩn tỷ tỷ đâu, nàng quá hảo hạnh phúc, tuyết nhi thật hâm mộ đâu. Lâm Mục Hiên giờ phút này đã ý loạn tình mê, trong óc mặt những cái đó cái gì khắc chế đã không có, giờ phút này lại nghe thấy Liễu Mục tuyết đề cập tô ẩn, không cấm, có chút tức giận, tức giận mở miệng nói. Tô ẩn tỷ tỷ, tuyết nhi, ngươi đem nàng đương tỷ tỷ, cái kia tâm tư ác độc nữ nhân lại không có đem ngươi đương muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy thiện lương đâu. Ta không bỏ xuống được ngươi. Vậy không cần vùng liễu mục tuyết trực tiếp đem Lâm Mục Hiên đưa tới trên giường. Hai người nháy mắt liền lăn làm một đoàn tử. Lâm Mục Hiên cùng với hoàn toàn đánh mất buông xuống đạo đức luân lý. Đồng thời, hắn vẫn là nhớ rõ mở miệng dò hỏi liễu mục tuyết. Tuyết nhi, ngươi bắt đầu nói như thế nào mới có thể đền bù hiện tại Lâm ra tài chính thiếu. Mục Hiên, còn nhớ rõ ba ba mua bảo hiểm sao, vài trăm triệu bảo hiểm, nếu một khi xảy ra chuyện. Như vậy, liễu mục tuyết giờ phút này đã thay đổi kế hoạch, trong lòng hạ tàn nhẫn, chỉ cần lâm quốc gan đã chết, có kết sù bồi thường đủ để đền bù thiếu hụt, cái này lâm mục hiên lại bị nàng khống chế gắt gao, này lâm ra còn không phải nàng vật trong bàn tay sao, đến lúc đó, tô ẩn lấy cái gì cùng nàng đấu. Tô ẩn rời đi hướng ra, liền chỉ là một cái cái gì đều không có nghèo kết hủ lậu con kiến, mà thôi, nàng liễu mục tuyết mới là chân chính người thắng. Trước 1.046 chờ đợi xem diễn. Trên lầu hai người không thể gặp quan kế hoạch đang âm thầm kế hoạch. Hai người cũng đồng dạng thẳng tiệu với nhau ở cùng nhau. Thanh âm kia tiếng kêu truyền ra bên ngoài. hướng Vũ Mai nguyên bản muốn lên lầu nhìn xem Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mùa Tuyết tình huống. Nghe thấy bên trong thanh âm là lúc. Biết bên trong người đang làm cái gì. Đen sắc mặt. Dưới lầu, Tô Bẩn cùng Lâm Quốc An trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Chẳng qua ở nói chuyện với nhau cái gì. Không người nào biết, chỉ nhìn thấy lâm quốc gan bộ dáng dần dần có vẻ gian nua, dường như đại thế đã mất bộ dáng, mệt mỏi không thôi, đồng thời trong lòng đối tốt ẩn, là thật sự có tột đỉnh khiếp sợ. Lâm ra, đã nga xuống, rách nát, ngươi, chẳng lẽ không thể xem ở ta là phụ thân ngươi phân thượng, phóng ta một con ngựa sao lâm quốc gan nửa ngày chỉ nói ra như vậy một câu, khá vậy biết, đây là không có cách nào biện pháp, không có lựa chọn, không nghĩ tới. Hắn tính kế cả đời, cuối cùng thế nhưng ngã quỷ ở chính mình nhất coi thường, vứt bỏ bên ngoài nữ nhi trên người, giờ phút này trong giọng nói, mang theo khẩn cầu, trong ánh mắt đều là trọng nhiên. Lâm Quốc An, hợp tác vui sướng tô ẩn lại là không để ý đến Lâm Quốc An khẩn cầu, chỉ là gợi lên khoẻ môi, thanh âm đổ tế nhuyễn, nói một câu hợp tác vui sướng, chính mình còn lại là xoay người chuẩn bị rời đi. Nàng đậu thủ, đó là ô hế chính mình tay hiện tại nàng phải làm chính là xem diễn, xem chính là bọn họ cho căn chó một miệng mao bộ dáng, chính mình sao? Lâm Quốc Gan là cái người thông minh, tin tưởng biết như thế nào lấy hay bỏ lựa chọn. Lâm Quốc Gan thở dài nhìn tô hẩn rời đi bóng dáng, ánh mắt rất là phức tạp. hắn nhìn lầm rồi người, có lẽ là thật sự nhìn lầm rồi người. giờ phút này Lâm Quốc Gan thân ảnh ở tối tâm trong đại sảnh có vẻ có chút đơn bạc giàn ua. Tô ẩn còn lại là cũng không quay đầu lại rời đi lâm ra, chỉ là ở sắp đến đại môn thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tựa hồ là muốn nhìn xem người nào đó, tự nhiên, cái gì cũng nhìn không tới, thấy chỉ là lâm ra này đóng thật lớn biệt thự, thoạt nhìn vô cùng huy hoàng, xả lên khoẻ miệng, không còn có quay đầu lại, vài bước liền đi ra đại môn, trước khi đi thời điểm, cái kia triệu quản gia còn nghi hoặc nhìn tô ẩn, đại khái là suy nghĩ tô ẩn cùng lâm ra quan hệ. Cũng hoặc là ở suy Đoán, Tô Bẩn đến tột cùng tới Lâm ra làm gì đó Ngoài cửa tài xế đã chờ đã lâu Tô Bẩn ngồi trên tài xế xe Nói thẳng một tiếng hồi hứng ra Tài xế liền phát động xe Rời đi Lâm ra ngoài cửa Hết thảy Nàng liên chờ xem diễn Xe một đường hành phong thả thực mau Tô Bẩn liền lại về tới hứng ra Trải qua ở Lâm ra tiêu hao những cái đó thời gian Sắc trời đã tối tăm Tới rồi ăn cơm chiều thời gian, xuống xe đối với tài xế nói một tiếng cảm ơn, Tô Vẩn khẩn bên trong, quả nhiên trên bàn cơm đã làm tốt rực rỡ muôn màu đồ ăn, thập phần ngon miệng. Không có người lại để cập hướng vũ mai, hướng đình nhạc chỉ là nhìn thoáng qua Tô Vẩn, như cũ giống như thường lui tới cười tủm tìm hướng về phía Tô Vẩn với tay, từ ái vô cùng. Vẩn Vẩn, đã trở lại liền ăn cơm đi, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai nguyên nên đi học. Thỉnh kỳ nghỉ hưu không sai biệt lắm, Tô Bẩn gật đầu, làm được Lạc Nguyệt Anh bên người. Bởi vì hướng ra kia mấy cái ca ca đều thập phần bận rộn, hôm nay buổi tối đều không có về nhà, nạc đại cái bản có vẻ có chút trống trải, Tô Bẩn ăn cơm thời điểm cố tình nói một ít thú vị chê cười, đem hai cái lao nhân ra đậu thập phần vui vẻ, không khí rốt cuộc tốt hơn rất nhiều. Vườn vườn à, tính toán khi nào kết hôn đâu hướng đỉnh nhạc ăn xong rồi cơm, nhìn Tô Bẩn. Nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường chính sự, lúc trước hắn là chính mắt chứng kiến mục chính thanh đối tô ẩn cầu hôn, lúc ấy kinh thành trên giới nhân vật nổi tiếng cũng đều ở đây, tô ẩn là mục chính thanh vị hôn thê tuyệt đối là mọi người đều biết. Hướng đình nhạc xem người là thực chuẩn, hắn có thể nhìn ra được tới, mục chính thanh là một cái đáng giá phó thác người, đem tô ẩn giao cho mục chính thanh, hắn cái này ông ngoại thực vui mừng, cũng thực vui vẻ, nhất hy vọng chính là chính mình có thể thân thủ kéo tô hẩn đi qua thảm đỏ, trình trọng đem tô hẩn giao cho nam nhân kia, sau đó hai người sinh cái hài tử, như vậy hắn cũng coi như không có gì tiếc nuối. đúng vậy, hẩn hẩn, các ngươi tính toán khi nào kết hôn, sau đó làm chúng ta đương bà ngoại cùng ông ngoại đâu. lạc nguyệt anh cũng là cười tủm tỉm mở miệng, nhìn tô hẩn dần dần hồng nhuận khuôn mặt, biết tô hẩn giờ phút này ngượng ngùng, xác thật là ngượng ngùng. Tô bẩn bởi vì hướng đỉnh nhạc cùng lạc nguyện anh nói, nhớ tới mục chính thanh ngày đó sự tình còn có lời hắn nói, chuẩn bị khi nào gả cho hắn đâu, nàng trả lời chính là tùy thời đều có thể. Mục chính thanh lúc ấy nói, trở về hướng ra thương nghị hôn kỳ, thuận tiện còn có mộc ra bên kia, cũng muốn hảo hảo thuận lý một chút. Sư Minh nói, hắn sẽ đến thương lượng cụ thể nhật tử. Tô bẩn nửa ngày cũng chỉ nói ra như vậy một câu, ơ đúng, hảo đi kia ông ngoại liền chờ hắn tới cửa. Hướng đình nhạc gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính gần đây ngày mấy tương đối hảo, nghiệm nhiên cười nở hoa. Tô Bẩn nhìn chính mình ông ngoại cùng bà ngoại gấp không chờ nổi muốn đem nàng đóng gói cấp sư huynh bộ dáng, bất đắc dĩ nhu vai, vổ cản chấm nét nói một tiếng, chính mình liền đi đơn giản rửa mặt một chút liền lên lầu. Mở ra phòng đèn, Tô Bẩn cả người đều nhào vào mềm như bông trên giường lớn, nhắm mắt lại, khít sâu một hơi sau, nhanh chóng đứng dậy. Từ một bên trói chặt tiểu ngăn tủ chung lấy ra một thứ, đúng là lúc ấy nàng đạt được kia buồn vô danh sách cổ, bịa sách thượng không có tên, bên trong nội dung sắc thật là không ít. Cái này thư tịch hẳn là thật sự, không phải nhân vi tạo giả, mặt trên đều là các loại đạo thuật, bất quá tô hởn nhất cảm thấy hứng thú chính là, cuối cùng kia hai mặt. Nàng không an tâm, mặc dù cảm thấy sư huynh lại như vậy lợi hại, sao có thể? Sẽ chết! Tử vong cái này từ ly một chính thanh là như vậy xa xôi, nàng vẫn là không an tâm, mỗi lần nhớ tới chính mình thấy tương lai, trong lòng liền mơ hổ làm đau. Cái này dị năng cùng với nàng nhiều năm như vậy, dự kiến tương lai, đều không ngoại lệ, đều cùng nàng thấy giống nhau, không sai chút nào, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng trong lòng sợ hãi càng sâu, mặc kệ là ai, đều không thể đủ cướp đi sư huynh sinh mệnh, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, nàng cũng muốn nghịch thiên sửa mệnh đem sư huynh đoạt lại. Cái này nghịch thiên sửa mệnh pháp trận, nghịch chính là thiên địa quy tắc, sửa chính là mệnh số, có thể làm người khởi tử hồi sinh cũng không quá, có thể đem một cái tức chết người mệnh, chết đổi thành sống. Nghe tôi tựa hồn là rất cường đại, nhưng là trả giá đại giới cũng rất lớn. Bên trong đề cập cái này pháp trận cần thiết muốn ở long mạch phía trên thành lập, mượn dùng long khí, sau dương, mắt trận ở bên trong, tám môn búa ở tứ giác. Mà sở yêu cầu dùng đến đồ vật cũng rất nhiều, rất nhiều đều là tô huẩn chưa từng nghe qua, cũng có rất nhiều tô huẩn đã có được. Luân hồi hương là âm phủ chi vật, mặt trên là nồng đậm âm khí. Nang có, còn có long lân, đồng dạng cũng có một mảnh, long lân trung bao hàm chính là trí dương dương khí, đây là làm âm dương điều hòa, còn có cái khác đồ vật. Vài thứ kia, tô huẩn liếc mắt một cái đảo qua đi. Chương 1047 tưởng cho nàng khó nhất quên hôn lễ. Quỷ trí thuần nước mắt. Mạn trâu xa hoa hạt giống. can khôn kính. Kim mục thủy hỏa thổ ngọc thạch. cửu vĩ hồ đoạn rất hồ đôi. Linh thi. Từ từ, còn có cái khác mấy thứ đồ vật. Đều là làm tô vẩn xem có chút ngốc lăng. Mấy thứ này thoạt nhìn có chút mơ hồ. Rất nhiều đồ vật. Nàng liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Là ở là xa lạ thực. Quỷ nước mắt nàng biết. Nguyên bản nàng có một dọn, sau lại không có, mạn châu xa hoa hẳn giống, nghĩ vậy nhi, tô bẩn hơi hơi như mày, nàng ký ức là rõ ràng, nhớ rõ chính mình hồn phách ly thể thời điểm, thật sự đi địa phủ, nhưng hồn phách chi thân, nơi đó đồ vật mặc kệ là cái gì đều mang không trở lại, húng chi, mạn châu xa hoa hẳn giống, nghe cũng chưa từng nghe qua, trong truyền thuyết này đó hoa là đời đời kiếp kiếp hoa khai bất bại, vẫn luôn lớn lên ở hoàng truyền đầu kia. Cũng không sẽ diễn sinh ra hẳn giống. Đến nỗi càn khôn kính. Tô ẩn ánh mắt một gì, Nhìn về phía chính mình ngăn tủ chung cái khác đồ vật, Bên trong kia một mặt gương, Đúng là lúc trước nàng được đến càn khôn trong gương một mặt, Này gương, Chia là một âm mở dương, Một kính vây quỷ, Một kính thương quỷ, Lợi hại vô cùng, Chỉ là có một mặt còn ở lạc ngôn chỗ nào, Là lạc gia thất chuyển gia truyền bảo. Đến nỗi cái khác vài thứ kia, Tô ẩn là không có nghe nói qua Hơn nữa quang xem tên, cũng cảm thấy thập phần mơ hồ, hiện giờ, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước nói nữa, ngày mai đi Ngọc Thạch Hiên, làm đàn vu thuần phái người đi âm thầm hỏi thăm phương diện này tin tức, thuận tiện đâu, còn có chuyện muốn cùng đàn vu thuần thương lượng. Đem đồ vật trịnh trọng phóng hảo, tô ẩn ánh mắt dừng ở ngăn tủ một góc, chỗ nào an an tính tính bày một cái tiểu hồ gỗ, ngăn nắp, mặt trên rõ ràng không có khóa lại, lại là vô luận như thế nào đều mở không ra đây là lúc trước cái kia vô danh không họ thần bí nam nhân cho nàng không có nói cái này là đang làm gì chỉ là nói cho nàng có người đưa cho nàng đem hộp lấy ra tới lại lần nữa thử thử quả nhiên vẫn là mở không ra thật dài thở dài một tiếng tôi vẫn không hề suy nghĩ cái này đem đồ vật cấp bỏ vào ngăn tủ chung trinh trọng khóa kỹ bao gồm kia quyển sách đồ vật nàng chắc chắn có đủ mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp buổi tối bình bình đạm đạm qua khứ Đảo mắt đó là tới rồi ngày hôm sau, thái dương đã dâng lên hơn phân nửa, ngoài cửa sổ là mang theo xám xịt sắt thái, lộ ra dần dần dâng lên ánh nắng, chiếu tiến trong nhà, đại khái là bởi vì ánh sáng hơi bắt mắt, cùng trong nhà hôn mê ánh sáng bất đồng, tố ẩn hơi có vẻ không thích hứng nhíu lại mày, mở to mắt, buồn ngủ đã tỉnh hơn phân nửa, tố ẩn là nhớ rõ nàng hôm nay muốn đi học, vội vàng từ trên giường đi lên, nhìn nhìn thời gian, cũng coi như là rất vãn, đơn giản ở phòng mặc xong rồi quần áo, Tô Hoẩn đó là cột cột cột xuống lầu, đi đường đi tương đối hướng nội, cũng không có thấy phía trước, bùng một tiếng liền đụng vào một cái tương đối cứng rắn đồ vật mặt trên, tựa cột điện tử giống nhau. Cả đêm không thấy, liền như thế tưởng niệm ta sao bị Tô Hoẩn đụng phải cái kia đồ vật, đôi tay vòng lấy Tô Hoẩn, một bàn tay ở Tô Hoẩn trên đầu tùy ý cha đạp, Tô Hoẩn không có thấy người, nghe thanh âm, đều có thể đủ tưởng tượng đến. Hắn khỏe miệng kia có chút tùy ý mỉm cười, say lòng người cực kỳ. Đúng vậy Tô vẫn không phủ nhận, hơi hơi dơ lên môi, nhìn chính mình trước người Mục Chính Thanh. Sư Minh, sớm á tựa hồ một chút cũng không kỳ quái Mục Chính Thanh sẽ xuất hiện ở chỗ này, từ Mục Chính Thanh trong lòng ngực dò ra tới, ý cười rạng dào, tự nhiên đến cực điểm nói chào buổi sáng. Không kỳ quái ta như thế nào tới sao Mục Chính Thanh mặt mày khẽ nhếch, nhấp môi cánh, khó nén trong mắt ôn nhu sùng nịnh. Tô ẩn nghe thấy Mộc chính thanh nói như vậy, nhìn nhìn dưới lầu, nàng sắc thật là không ngoài ý muốn, cũng không biết sư huynh làm cái gì, cơ hồ là đem nàng kia sáu cái ca ca, cộng thêm thượng ông ngoại bà ngoại đều cấp thu mua thấu thấu triệt triệt. Đặc biệt là hướng ra sáu cái ca ca, nguyên bản bọn họ đối với Mộc chính thanh thái độ là để phòng cướp giống nhau, sợ một chính thanh sẽ đem Tô ẩn quải đóng gói mang đi, hiện tại đâu? Hẳn không thể lập tức đem Tô ẩn đóng gói cấp Mộc chính thanh. Nhún nhún vai đầu, rất là bất đắc dĩ Tô Vẩn ánh mắt đã thuyết minh hết thảy Mục chính thanh cười mà không nói Nắm Tô Vẩn tay, đi bước một đi xuống thang lầu Phòng khách cũng thực an tĩnh Ngày thường ăn cơm sáng người đều không ở Chỉ có bảo mẫu còn ở phòng bếp bận rộn Vương A Di, ông ngoại bà ngoại bọn họ người đâu Tô Vẩn mở miệng Tiểu thư, cái này, bọn họ nha Đi ra ngoài, ăn cơm cơm sáng Sau khi ăn xong toàn bộ Nói là làm người à cùng một quân thiếu hai người hảo hảo ở chung, từ từ ăn cơm sáng, không đổi. Bảo mẫu cười tủm tỉm mở miệng, xem xét tô ẩn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn một chính thanh liếc mắt một cái, cái kia ánh mắt, xem tô ẩn cảm thấy có chút quỷ dị, lại cũng minh bạch cái gì, khỏe miệng chịu chịu, hảo đi, ông ngoại bà ngoại cố ý vì nàng sáng tạo ra tới hai người thế giới. Hôn kỳ, đợi lát nữa ta liền sẽ muốn cùng bọn họ thương lượng một chính thanh cũng không có ăn cái gì. Chỉ là nhìn Tô Vẩn ăn, dường như đã thập phần thỏa mãn, ở Tô Vẩn không sai biệt lắm mau ăn xong bữa sáng thời điểm, hắn đây mới là mở miệng, trưng cầu Tô Vẩn ý kiến. Ta tính qua, ba tháng sau là tốt nhất nhật tử, sơ bảy, cùng ngươi ta sinh nhật nhất trôi chảy. Khu khu Tô Vẩn nghe sặc một chút, uống một ngụm thủy sau, nhìn về phía mục chính thanh, còn không có nói chuyện đâu, mục chính thanh lại là tiếp theo mở miệng. Nhưng là ta càng muốn hiện tại là có thể đủ đem người cưới về nhà. Hắn tự nhiên là hy vọng Tô Hẩn có thể lập tức biến thành chính mình thê tử, chỉ là như vậy liền quá mức vội vàng qua loa, hắn muốn cho nàng một cái nhất khó quên hôn lễ mà không phải hấp tấp kết hôn Ấn. Như vậy liền ba tháng sau đi Tô Hẩn hoan hoãn ứng chính thanh nói, sư huynh tính ngày lành, như vậy là được nàng chờ chính là mục chính thanh còn lại là trống cảm một bàn tay thăm qua đi Đem Tô Hoẩn khỏe miệng dính một chút gạo kê viên cấp lao đi, động tác tinh tế ôn nhu. Cơm sáng qua đi, Mục Chính Thanh liền lái xe đưa Tô Hoẩn đi trường học, chính mình còn lại là rời đi, dặn dò Tô Hoẩn, tan học sau hắn sẽ đến tiếp nàng. Thật lâu không có tới trường học, Tô Hoẩn nhìn trường học cảm giác đều là xa lạ, đi vào phòng học, cơ hồ hơn phân nửa tầm mắt đều ngắm nhìn ở Tô Hoẩn trên người, trong con ngươi hoặc nhiều hoặc ít là tò mò. Lúc ấy, Mục Chính Thanh cầu hôn, chính là hành động kinh thành những cái đó nhân vật nổi tiếng thế gia nhóm những việc này tự nhiên cũng truyền ra tới đại đa số người đều muốn nhìn xem cái kia vẫn luôn không gần nữ sắc một da một chính thanh thích thượng nữ nhân là như thế nào bộ dáng bị người nhìn chăm chú cảm giác cũng không tính thực hảo người bình thường có lẽ sẽ không được tự nhiên chính là tô ẩn lại một chút cảm giác cũng không có như cũ tự nhiên ngồi xuống một thanh ly bên người đến nổi những cái đó ánh mắt sao theo bọn họ không liên quan người, hà tất đi để ý tới đâu. Tu Hoẩn, người rốt cuộc tới trường học. Mục Thanh Ly thấy Tô Hoẩn, vội vàng ôm lấy Tô hẩn cánh tay, một bộ thật lâu không thấy bộ dáng, kích động vô cùng. Chương 1048 xem tay tương. Mục Thanh Ly bên cạnh đâu, tắt ngồi một cái quen thuộc gương mặt, mợ nhiễm, nàng hướng về phía Tô Hoẩn khẽ cười. Rốt cuộc lại có thể ở trường học thấy ngươi, ngươi không có việc gì, liền hảo. Mang theo nhẹ nhẹ quan tâm. Mợ nhiễm là không tốt lời nói, bởi vì quá mức độc lai độc vãng, ở nàng trong lòng, đã đem Tô Luẩn trở thành thực tốt bằng hữu. huống chi, Tô Luẩn lúc ấy còn giúp nàng như vậy đại vội. Tô Luẩn thấy mợ nhiễm, đồng dạng báo lấy cười, theo sau lại nghĩ tới cái gì giống nhau, mở miệng dò hỏi. Mợ nhiễm, lần trước kim thúc sự tình, thế nào? Tô Luẩn không có quên sự tình lần trước, nàng đi mợ nhiễm ra xem phong thủy. Cuối cùng dò ra lại là như vậy một cái đời trước người hái hận gốc mắt, mở nhiệm ra quản gia kim thúc cũng nhảy vực, lúc ấy tô ẩn trong lòng chỉ có một trận thở dài, nhân sinh, đại khái chính là như vậy bất đắc dĩ. Kim thúc bị chúng ta hảo hảo an táng, hắn cả đời đều phụng hiến cho chúng ta mở ra, dưới gối không con, chúng ta tự nhiên cũng không thể bạc đái kim thúc, chỉ là lúc ấy, cứu viện đội đem kim thúc từ đáy vực hạ tìm được thời điểm, đã không có sinh mệnh hơi thở, nhưng... Hắn đôi mắt mặc kệ như thế nào đều không thể nhắm lại. Tôi ẩn nghe mợ nhiệm nói, minh bạch là chuyện như thế nào, chấp nhiệm, cũng hoặc là nói, sắp chết tâm nguyện, lúc ấy kim thúc nhảy vực thời điểm, cuối cùng nguyện vọng là hy vọng có thể cùng mợ nhiệm ra ra táng ở bên nhau. Cái này chấp nhiệm làm hắn mặc dù là đã chết, cũng chậm chạp vô pháp nuốt xuống cuối cùng một hơi, đôi mắt cũng là mở to đại đại, tốt nhất biện pháp giải quyết, chính là giảm bất cái này chấp nhiệm. Như vậy sau lại đâu tô ẩn không có mở miệng, ngược lại là một thanh ly bị nói nhắc tới hứng thú, lần trước nàng không có cơ hội đi, như vậy nghe một chút hẳn là không quá đi. Sau lại, chúng ta thỉnh người hảo sinh liệu lý kim thúc thi thể, thi thể khâm liệm thời điểm đâu, kim thúc đôi mắt như cũ là tránh, thẳng đến, chúng ta người nâng quan tài đi tới ra ra phần mộ bên, gắt gao rửa vào ra da, da mộ, quan tài hạ táng, đính quan đinh thời điểm, nghe bọn hắn nói, cuối cùng trong nháy mắt. Kim thúc dường như cuối cùng một hơi cũng nuốt xuống, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Không thể không nói này thập phần thần kỳ, Mục thanh ly nghe một đôi con ngươi quay tròn loạn chuyển, tò mò vô cùng. Tô ẩn ngược lại là dị thường bình tĩnh, loại này hiện tượng rất là phổ biến, liền tỉ như nói. Nếu một hộ nhà, có cái lao nhân ra sắp chết bệnh, mà nàng trong lòng nhất tâm tâm niệm niệm người lại không ở bên người, mà bất định để từ rất xa địa phương chạy tới, như vậy lao nhân này ra. Cuối cùng kia khẩu khí nhất định sẽ mạnh mẽ lưu trữ, thẳng đến. Gặp được chính mình muốn thấy người, mới vừa rồi chịu nuốt xuống, cũng mới chân chính buông tay nhân gian. Cho nên, một người chấp niệm cỡ nào đáng sợ đâu. Tô Huẩn mở miệng. Không có việc gì liền hảo, nhà ngươi cái khác sự tình cũng thỏa đáng đi, không có lại ra vấn đề đi. Mở nhiễm lắc đầu, thỏ vẻ mặt sau đều nghiêm khắc rửa theo Tô Huẩn tuyển chỉ mộ táng táng đi xuống, mặt sau về cái kia chết đi hoa xà cũng là dựa theo tô vẩn theo như lời xử lý, hảo sinh mai táng, thành khẩn xin lỗi, hơn nữa thiêu đồ vật thượng hương, quả nhiên, mặt sau không hề dây dưa. Hoa vẩn vẩn, ngươi thật là lợi hại à, có thể xem phong thủy, xem tướng đoán mệnh, bắt quỷ, nói nhanh lên, còn có cái gì là ngươi không biết sao, hừ hừ, vẩn vẩn, nếu không ngươi giúp ta nhìn xem thân mật không tốt, nhìn xem ta tương lai. Mục Thanh Liên nói như vậy thời điểm, Ánh mắt tựa hồn là có chút tùy ý lo liếc, nhìn về phía đang ở trên bục giảng nói chuyện, vô cùng hấp dẫn người lạc nôn. Ý tứ đã không cần nói cũng biết, nàng muốn biết chính mình tương lai hay không có thể cùng lạc nôn có kết quả sao. Ta sẽ không có rất nhiều à, nếu ngươi muốn tính đi, ta liền hữu nghị giúp ngươi xem một chút, bất quá chờ đợi sẽ tan học đi. Tô ẩn nhưng thật ra không ngại, hơi hơi gật đầu, làm một thanh ly chờ tan học, một thanh ly tự nhiên là đồng ý, liều mạng gật đầu. Sau đó nghe Tô Huẩn nói, ngoan ngoãn bắt đầu nghe giảng bài, chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn lạc ngôn thân ảnh, dường như đã lâm vào chính mình tưởng tượng. Các ngươi trì gian cảm tình thật tốt. Mợ nhiễm bắt đầu có chút hâm mộ, nay hẳn là chính là bằng hữu cảm giác đi, trước kia nàng một lòng làm các loại nghiên cứu khoa học, căn bản vô tâm đi nghiên cứu nhân tế quan hệ bằng hữu, cảm thấy đều là không cần đổ vẩn, hiện giờ. Có chút khát vọng, thập phần muốn dung nhập Tô Huẩn bên trong. Nhìn mợ nhiễm dáng vẻ này, Tô Huẩn bàn tay qua đi, cầm mợ nhiễm tay, cho nàng một ít cổ vũ lực lượng. Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Đợi lát nữa có thời gian sau, chúng ta cùng đi thương trường nhìn xem đi. Nghe thấy Tô Huẩn nói, mợ nhiễm tự nhiên là gật đầu. Thực mau, một tiết khóa kết thúc, một thanh ly rốt cuộc cổ vũ 12 vạn phần tinh thần, lôi kéo Tô Huẩn cánh tay, một đôi con ngươi tràn đầy khẩn cầu, làm nũng. Mau cho ta xem đi. Này tẩu tử đều kêu lên. Nhìn dáng vẻ, một thanh ly thập phần muốn biết ta. Lạc nôn thật đúng là may mắn, nét có cái một thanh ly như thế chấp nhất thích hắn. Nàng xem ra tới, lạc nôn hẳn là cũng là thích một thanh ly, chỉ là thái độ đâu. Có chút kỳ quái, đối một thanh ly như gần như xa, tựa hồ phi thường mâu thuẫn, không nghĩ liên lụy một thanh ly. Hảo, người tử a. Tố bẩn lúc này đây không có xem tướng mạo. Mà là trực tiếp làm một thanh ly đem ngượng tay ra tới, đầu tiên là xem bản tay hoa văn, cùng với sở sương cốt. Sở cốt xem tướng chính là thời tướng sở trường tuyệt sống. Tướng, có bẩm sinh cùng hậu thiên chi phân, lại có hình thái cùng khí sắc chi dị, tay, ẩn dấu lượng nghi tam tài chi đạo, bao quát thái cực ngũ hành bí mật, cố này đại cũng, thiên địa đều ở một trường bên trong, này tiểu cũng ngũ tạng lục phủ đều rõ ràng ở tay, cũng nguyên nhân chính là này. Tô ẩn lúc này đây lựa chọn xem một thanh ly tay tướng. Xem tay tương trước lấy trưởng mặt vì trung tâm, thông qua mặt trên lớn nhỏ hoa văn đi hướng cập mặt trên chi nhánh ký hiệu cùng trưởng trên mặt hạ tả trung hữu bộ vị phân tích một thân các phương diện. Tô ẩn đồng thời phối hợp sờ cốt đầu, tác phán đoán liền càng vì tinh chuẩn một ít. Một thanh ly là đầy cõi lòng chờ mong, Tô ẩn còn lại là sắc mặt nhàn nhạt vớt, ánh mắt dừng ở một thanh ly bàn tay thượng, trong tay chậm rãi động, nàng nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, ngược lại hiển hiện ra chính là một ít gợn sóng còn có kinh ngạc. Chỉ là vì không cho một thanh ly nhìn ra tới, tận lực có vẻ bình đạm. Nói như thế nào đâu, một thanh ly lòng bàn tay hoa văn đi hướng thực hảo, căn căn đường bộ rõ ràng sạch sẽ. Năm đại văn tuyến đều thực hảo, đặc biệt thọ mệnh chỗ nào, chạy dài dài lâu, thả không gợn sóng, cái khác cũng phi thường thuận lợi, tuy rằng có chút mở đầu không thuận lợi, Mặt sau cũng đều thuận buồm xôi gió, nhưng là... Tố hờn đêm này trưởng tương phân khu, tức vị khảm, cấn, chấn, tuấn ly, khôn, đoái, cản chờ tám khu phân phân biệt hiện ra người phu, tài, tử, lộc, điền, trạch, phu, mâu chờ tám loại phúc lộc, chỗ nào phú hậu, chỗ nào phú mỏng, vừa xem hiểu ngay. Một thanh ly, trước 1049 cảm thấy nàng đáng yêu. Sao? làm sao vậy? tuẩn tuẩn mục thanh ly nhìn tô tuẩn hồi lâu đều không có nói chuyện, trong lòng thập phần thấp vọng, không cấm buộc chặt tay, mở to là hai tròng mắt để sắt vào nhìn tô tuẩn, tựa hồ là muốn từ tô tuẩn trong mắt nhìn ra cái gì. tô tuẩn rốt cuộc là phục hồi tinh thần lại, nhìn mục thanh ly này một bộ lo lắng bộ dáng, mỉm cười vươn tay, gõ gõ mục thanh ly đầu, tay nàng cũng là bị tô tuẩn cấp buông xuống. không có gì, ta vừa mới chỉ là suy nghĩ, ngươi mệnh lý thực hảo phi thường khó được. Theo sau, Tô Bẩn đem nàng thấy đại khái nói cho Mục Thanh Ly nghe, cả đời trôi chạy, chẳng qua đang nói nàng tương lai một nửa kia thời điểm, Tô Bẩn chỉ là mở miệng nói, không có suy tính ra tới, Mục Thanh Ly cũng không nghi ngờ có hắn. Khóa gian thời gian qua đi, Lạc luôn tiếp tục tới đi học, bọn họ đều bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, đặc biệt là Tô Bẩn, như vậy lớn lên thời gian không có tới, rất nhiều đồ vật đều rơi xuống, Hiện giờ chương trình học xem như miễn cưỡng theo sau, nàng cầm một thanh ly sách giáo khoa ở nhanh chóng nhìn, cũng may trí nhớ thực hảo, xem qua cũng liền nhớ kỹ. Chỉ là đâu, mặt ngoài thoạt nhìn ở học tập, trên thực tế, tô ẩn tâm tư đã phiêu xa, nàng suy nghĩ vừa mới một thanh ly sự tình, nàng không có lửa một thanh ly thấy tay tương sắc thật là tốt, chỉ là có một chút, hậu thế phương diện, cái này địa phương đường bộ cũng không rõ ràng, nhưng âm thầm chỉ hướng về phía lạc nôn. Như ẩn như hiện, bởi vậy tu Hẩn Đại Khái phán đoán ra tới. tựa hồ là nếu cùng Lạc Nôn ở bên nhau nói, sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vô hậu Lạc Nôn cũng là học tập huyền học chi thuật người, tự nhiên cũng chạy không thoát, ngũ tệ tam huyết, Lạc Nôn đó là vô hậu, ngước mắt nhìn về phía Lạc Nôn. Này Đại Khái là Lạc Nôn đối một thanh ly trốn tránh nguyên nhân đi. Cũng đúng là Lạc Nôn nhiều năm như vậy, làm như ngả ngớn tiêu sái. Bên người chưa từng có một cái chân chính xác thực sáng tỏ thân phận bạn gái, đại khái cũng là không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, đặc biệt là một thanh ly. Trên thế giới này, mệnh số là ở quá đáng sợ. Dây lát, một buổi sáng khóa liền đi qua, nguyên bản là muốn ở 12 giờ tả hữu mới có thể tan học, chính là hôm nay kế lạc ngôn lúc sau tới giảng sư lâm thời có việc, đơn giản mặt sau khóa liền không thượng, so đoán trước thời gian muốn buổi sáng rất nhiều. Hôm nay tan học thật sớm, chúng ta hiện tại đi chỗ nào đâu một thanh ly nhìn nhìn thời gian, cũng mới 10 giờ nhiều, còn sớm thực, không cấm ngước mắt nhìn tô ẩn, trưng cầu tô ẩn ý kiến. Như vậy, ơn, chúng ta đi thương trường dạo một dạo đi, mua điểm đồ vật. Tô ẩn nghĩ nghĩ, nàng mấy ngày nay, cả ngày qua ở trong nhà, thật lâu không có ra cửa, hôm nay cũng là một cái cực kỳ đặc thu nhật từ đâu, Tết Trung Thu, hẳn là. thực náo nhiệt đi. Ta và các ngươi cùng đi đi mở nhiệm đứng ở một bên, nhìn tô ẩn hai người, khỏe miệng con cong, thật dài cuộn sóng tóc quan rũ xuống tới, tràn ngập thành thục trí thức mỹ cảm. Như vậy đi thôi tô ẩn hướng về phía hai người trước đôi mắt, câu lấy hai người, chuẩn bị rời đi trường học. Đang ở lúc này đâu, có một người đi tới phòng học cửa, người này tô ẩn nhưng thật ra không quen biết, nhưng đối phương ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, mục tiêu minh xác đi tới tô ẩn trước mặt, hơn nữa ngăn cản tô ẩn đường đi có gì phải làm sao. Tô Hẩn nhìn đối phương, bởi vì đối phương ngăn ở nàng trước mặt, đành phải là dừng lại bước chân, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ngựa khí cũng không có gì gần sóng, nhìn trước mắt tình huống, lại là một cái tới tìm nàng phiền thoái. Nàng chưa bao giờ biết chính mình có lợi hại như vậy thể chất, nhận người hận, một đám đều thích tới tìm nàng cha. Trước mắt cái này ngăn đón Tô Hẩn lộ nữ sinh đâu, dáng người nhỏ sinh đáng yêu, tiểu gia bích ngọc, bộ dáng trung đẳng thiên thượng cho người ta một loại kiểu tiếu cảm giác chỉ là đâu giờ phút này trên mặt biểu tình có chút không bình thường tựa hồ là buồn bực đến cực điểm nguyên lai like chính là ngươi cái này hồ ly tinh ha ha cũng không biết sử cái gì thủ đoạn đem một tuyết vị hôn phu đều cấp cấp đi ta luôn là nghe thấy nàng nói cỡ nào muốn ngươi cái này tỉ tỉ, cảm thấy ngươi cỡ nào hảo hiện tại xem ra lòng lang dạ sói cái này nữ sinh trên dưới nhìn lướt qua nhìn tối bẩn Đến ra một câu nói như vậy, hơn nữa muốn hảo hảo giáo hấn Tô Hẩn bộ dáng, nhìn dáng vẻ trong lòng là cảm thấy xem thường Tô Hẩn, cảm thấy Tô Hẩn bất quá là may mắn có một cái thế lực cường đại ông ngoại thôi, không có cái này ông ngoại, Tô Hẩn là cái gì? Chim sẻ chính là chim sẻ, ngươi cho rằng ngươi leo lên một cái tốt bối cảnh là có thể đủ có thể niết bàn trọng sinh sao. Ha ha, đã không có ngươi ông ngoại, ngươi bất quá chính là một cái không đúng tí nào phế vật. Cái này nữ sinh trên mặt mang theo vài phần trào phúng tươi cười, nàng cảm thấy như vậy có thể đau đớn Tô Huẩn tầm ở nàng xem ra Tô Huẩn chính là một cái rửa vào hướng ra sâu gạo, không giống nàng, ít nhất hiện tại nàng không rửa trong nhà, đã có được chính mình tiểu công ty, vừa mới mới vừa khởi bước, hiện giờ đã rơi vào cảnh đẹp, mà Tô Huẩn đâu? Nghĩ tới nơi này, trên mặt nàng sinh ra vài phần ưu việt đắc ý cảm. Nga như vậy tránh ra đi tô hẩn liếc cái này nữ sinh liếc mắt một cái nét tựa hồ đối nàng lời nói một chút cảm giác đều không có tay dơ dơ lên đem trước mắt cái này nữ sinh hướng về phía bên cạnh đẩy ra rồi một chút sau chính mình liền tiếp tục đi ra ngoài hoàn toàn đem này cấp làm lơ không ấn kịch bản ra bài a cái này nữ sinh sắc mặt cứng đờ mặt sau chuẩn bị nói còn có chuyện đều không có làm tô hẩn thế nhưng liền như vậy trực tiếp từ nàng bên cạnh đi rồi Dựa theo nàng trong lòng thiết tưởng kịch bản kịch bản, Tô Bẩn không nên là thẹn quá thành giận sao, sau đó bị nàng ngoan ngoan giáo hấn lúc sau nghe lời, hiện tại. Ui, Tô Bẩn, ta lời nói đều không có nói xong, ngươi đi cái gì à, không được đi, không được đi. Khí cầm lòng không đậu rầm rậm chân, nắm tay đều nắm chặt, nhìn Tô Bẩn, thế nhưng trực tiếp xem nhẹ nàng. Nhìn đến nghe thấy chưa chắc là thật, ngươi cảm thấy đâu tô hẩn bước chân ngừng một chút quay đầu lại nhìn về phía cái này nữ sinh khỏe miệng khẽ nhếch một đôi con ngươi thanh triệt động lòng người nhìn làm nhân tâm trùng chấn động làn da dưới ánh nắng làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ trắng nõn dường như dương chi bạch ngọc giống nhau ma lún đồng tiền hơi cuốn hai viên răng nanh lộ ra tiểu giác có vẻ đáng yêu đến cực điểm cực kỳ nghe xong tô Bẩn những lời này sau cái này nữ sinh không nói gì ngược lại là sắc mặt mang theo vài phần hưởng nhuận nhìn tô hẩn Bên cạnh đi theo cái này nữ sinh tới người, còn lại là mở miệng nói. Bởi hạ, ngươi không phải muốn giao hấn nàng sao, như thế nào làm nàng đi rồi? Ai nha, ngươi phiền đã chết, chúng ta đi thôi cái này. Bởi hạ trên mặt đỏ hừng chưa từng rút đi, hơi hơi cúi đầu, nói chuyện có chút rồn rập che dấu, chính mình đồng dạng đi ra ngoài cửa. Nàng không có nghe hiểu tô hẩn cuối cùng câu nói kêu y tứ. Chính là, không biết vì cái gì. Vừa mới thấy Tô Hẩn cười thời điểm, nàng mặt đống nhiên hảo năng, cảm thấy đối phương thực. Đáng yêu, đống nhiên không nghĩ đi giáo hơn đối phương. Nàng nên không phải là thích nữ nhân đi. Trước 1050 cuốn vào sự kiện, Tô Hẩn chút nào không biết phía sau đã xảy ra sự tình gì. Vừa mới sự tình cũng bất quá là trở thành nhạt đệm, chỉ là đạm đạm cười chí chi, cũng không có để ở trong lòng. Nàng cùng một thanh ly cùng mợ nhiễm ba người cùng đi thương trường chuẩn bị ba người cùng nhau hảo hảo đi dạo phố. Nguyên bản Mộc Chính Thanh là muốn tới tiếp Tô Huẩn, chính là thời gian còn chưa tới. Tô Huẩn cùng mục Chính Thanh ước định tốt thời gian là ở 12 giờ, cổng trường khẩu, nhưng là kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Nguyên bản giả thiết thời gian còn sớm thực, hiện tại trước tiên tăn học, đi tới cổng trường khẩu. Tô Huẩn đầu tiên là lấy ra chính mình di động đối với mục Chính Thanh đã phát một cái tin tức, nói cho hắn, chính mình trước tiên tan học, Đợi lát nữa trở về trường học phụ cận thịnh. Hoa thương trường dạo một dạo. Tin tức vừa mới mới vừa phát ra đi không có bao lâu. mục chính thanh bên kia liền nhanh chóng hồi phục tin tức. Rất đơn giản một câu. Ấn, 12 giờ tả hưu chúng ta khẩu chờ ngươi. Tô ẩn hồi phục một cái le lưới biểu tình. Sau đó đưa điện thoại di động cấp thu hồi tới. Liền thấy một thanh ly còn có mỡ nhiễm một bộ thần bí hề hề nhìn nàng. Tựa hồ là ở tìm tòi nghiên cứu Tô ẩn đang làm gì. Ai, huẩn huẩn, ngươi vừa mới cười hảo ngọt ta, có phải hay không một thanh ly chớp đôi mắt? Ta nghe thấy được luyến ái hương vị Nga mỡ nhiễm cũng khó được mở miệng nói giỡn, nhìn dáng vẻ là buông ra một ít, che lại miệng mình mỉm cười. Khu khụ tô huẩn ho khan một tiếng, muốn nói sang chuyện khác, mở nhiễm đâu, thập phần chi kỷ, phối hợp chứ tô huẩn. Nếu đi thịnh hoa thương trường, như vậy liền ngồi nhà ta tải xế xe đi, ta gọi điện thoại cho hắn, hắn lập tức muốn tới tiếp ta. Mợ nhiệm nói vừa mới vừa ra hạ, liền thấy nơi xa chậm rãi chạy tới một chiếc xe, đúng là mợ nhiệm ra tài xế, xe trong người trước dừng lại, ba người thuận thế lên xe. Cái này thịnh hoa thương trường A, chính là kinh thành nhất phồn hoa một cái thương nghiệp thành, bên trong cái gì cửa hàng đều có, tập giải trí, thiêu nhàn, đi dạo phố từ từ với một thân, ngày thường lượng người rất lớn, hôm nay càng là, bởi vì sắp tiết trung thu, rất nhiều người đều nghĩ, ra tới đi dạo phố thêm vào quần áo mới, hoặc là mua vài thứ. Hảo, tới rồi. Bên này là được tài xế dừng lại xe, giúp Tô Hẩn bọn họ vài người lái xe, chỉ vào phương hướng, bộ dáng tất cung tất kính, đặc biệt là đối Tô Hẩn, vô cùng khách khí, lần trước ở mỡ nhâm ra, lên núi gặp được cái gọi là quỷ đánh tường là lúc, hắn là kiến thức Tô Hẩn lợi hại, trong lòng kính sợ. Cảm ơn Tô Hẩn tới rồi một tiếng cảm ơn liên cùng một thanh ly còn có mợ nhiễm vài người cùng tiến vào thương trường nội, mợ nhiễm tài xế đâu, còn lại là đem xe chạy đến một bên dừng xe vị thượng, chuẩn bị tùy thời đợi mệnh, chờ tô ẩn bọn họ ra tới. An tết không khí rào rạt, thịnh hoa thương trường nội, nơi trốn rán màu đỏ vui mừng trăng giấy, còn có ấn ánh trăng cùng với bánh trung thu tuốt sờ tơ trăng giấy, mỗi cái qua đường người trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười, đại khái là buổi tối muốn cùng người nhà đoàn tụ. Loại này không khí cũng là cảm nhiễm tô ẩn, khiến cho tô ẩn tâm tình đặc biệt hảo. Ba người ở thương trường nội đi một chút đi dạo, có vẻ vô cùng thản nhiên thích ý. Nhưng mà, giờ phút này thương trường nơi nào đó, lại có chút không lớn bình tĩnh. Thịnh hoa thương trường nhất trung tâm vị trí có cái thập phần đại siêu thị, bên trong buôn bán các loại đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn từ từ, trùng loại fonda, hôm nay đó là cái kia siêu thị nhập hàng nhật tử, một chiếc xe vận tải chậm rãi chạy vào bên trong. Xe vận tải bên ngoài ấn mấy cái đặc biệt đại tự, hàng hóa vận chuyển, bên trong cũng chứa đầy đồ vận, xuyên thấu qua trên xe màu lục đậm đồng bố, thấy bên trong đều là túi da dán, trang phình phình, hẳn là đều là gạo linh tinh đều đánh đổ. Vật. Đi tới tiểu đạo tiến vào thịnh hoa thương trường trung tâm vị trí, cái kia siêu thị mượn hóa môn mở ra, một cái tương đối tuổi già đại thúc đi ra, nhìn nhìn đưa xe vận tải, cười tủm tỉm mở miệng. Lao Vương a, lại tới đưa hóa? Lời này vừa mới vừa ra hạ đâu, từ trên xe xuống dưới người đâu, tướng mạo tương đối tuổi trẻ, đem cửa xe cấp loảng xoảng một tiếng đóng lại sau, cái này tuổi già đại thúc trên mặt hơi lăng. Tiểu tử, ngươi là ai, mới tới sao? Ân, hắn bị bệnh, ta thay thế hắn cái này xuống xe người trẻ tuổi mở miệng, nghe thấy hắn nói chuyện, cái này tuổi già đại thúc cũng không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, đó là đi tới đưa xe vận tải mặt sau, tính toán mở ra thùng xe môn chuẩn bị cùng nhau khuân vác hàng hóa. Nay tiểu xe vận tải đồng bố vừa mới mới vừa sốc lên đầu, bên trong túi da rắn đều bắt đầu chậm rãi động lên, từ bên trong chui ra rất nhiều người, ăn mặc thập phần bình thường chắc phủ, bộ dáng cũng một đám bình thường bình thường thực, từ trong túi da ra tới sau. Cái này tuổi già đại thúc kinh ngạc còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền cảm thấy chính mình bên hông chống một cái đồ vật, tròn tròn cửa động, lạnh băng xúc cảm. Hắn tuy rằng không có chính mắt gặp qua cái này ngọn ý, nhưng tivi vẫn là xem qua, lập tức dọa chân mềm, sắc mặt trắng bệnh run run rẩy rẩy mở miệng. Ta, ta láo ra hỏa một cái, đôi mắt không tốt, cái gì cũng chưa thấy. Không có người để ý tới cái này trung niên đại thúc, tất cả mọi người hạ xe vận tải, những cái đó túi cũng đều bẹp xuống dưới, nét nguyên lai, like, bên trong. Không phải khác, đều là người. Thịnh hoa thương trường các thông đạo còn có chốt mở van ở nơi nào? Ban đầu xuống xe cái kia cao cao gầy gầy ăn mặc màu xanh lục quần áo nam nhân, đôi mắt nhìn lướt qua bốn phía, hiện nhiên cực kỳ có điều tra ý thức, trong tay thương cửa động cũng chậm rãi chuyển qua cái này đại thúc trên đầu mặt, Tựa hồ đối phương không nói lời nào nói, hắn liền sẽ một thương đánh bạo đầu của hắn. Ta! Ta không biết, ta chỉ là siêu thị kiểm hóa công nhân, thịnh hoa thương trường như vậy đại, ta! Dắt có súng khấu thượng thanh âm, cái này màu xanh lục quần áo nam nhân trên mặt lạnh nhạt không có biểu tình, lập tức dọa cái này đại thúc chân lại lần nữa mềm nũng, trên mặt đổ mồ hôi, cấp tốc mở miệng. Ta, ta không biết, nhưng là ta nhận thức một cái lao ra hỏa, hắn biết, ta có thể mang các ngươi đi. Nghe thấy được cái này đại thúc như vậy giảng, cái này màu xanh lục quần áo nam nhân, nghiêng nghiêng đầu, hướng về phía những người khác giao lưu cái gì, theo sau. Vài người đều rời đi, tựa hồ là phân công nhau hành động, mà màu xanh lục quần áo nam nhân còn lại là một bàn tay chống thương ở cái này đại thuốc sau thắt lưng mặt, người khác xem ra nói, căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ biết cảm thấy hai người quan hệ thật hảo, đi đường đều dán ở bên nhau. Như vậy, đi thôi. Thương trưởng bên trong, Tô Huẩn cùng mợ Nhiễm còn có một Thanh Ly ba người hiển nhiên làm không biết mệt, nữ nhân đi dạo phố lên chính là như vậy, một đám trong tay đầu, đã dẫn theo túi. Nhìn dáng vẻ thu hoạch pha phong, tâm tình cũng cực kỳ hảo. Đôi mắt khắp nơi nhìn quét, tô ẩn muốn nhìn xem, còn có hay không địa phương nào có thể đi nhìn xem. bỗng nhiên, ánh mắt ở một người trên người dừng lại, đó là một cái ăn mặc màu xanh lục quần áo nam nhân, bộ dáng thập phần bình thường, cũng không xuất chúng, chỉ là hơi kỳ quái chính là, hắn đi đường cùng phía trước một cái trung niên đại thúc dựa vào thân cận quá. Mà cái kia trung niên đại thúc biểu tình cũng có vẻ thật chặt banh. Trước 1.051 bị trốn bom. Tô Vẩn tâm rất nhỏ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, quá nhiều dừng lại liếc mắt một cái, cái kiêm màu xanh lục quần áo nam nhân hiển nhiên cũng phi thường nhạy bén cảm giác được Tô Vẩn ánh mắt, rời qua đầu nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, tựa hồ là ở quan sát Tô Vẩn. Vẩn vẩn, người đang xem cái gì? Mợ nhiễm hiện giờ đã hoàn toàn buông ra chính mình tính cách, nàng rất khó đến ra cửa đi dạo phố, hiện giờ đi theo Tô Vẩn bọn họ ra tới. Mua sắm dục hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, giờ phút này trên mặt mặt mày hưng hào, tươi cười có vô cùng mỹ, dương khỏe miệng, hướng về phía tô ẩn xem phương hướng xem qua đi, cũng không có thấy cái gì, chỗ nào trống không một vật, Không có gì, chúng ta đi thôi tô ẩn lắc đầu, cái kia màu xanh lục quần áo nam nhân đã đi rồi, nhưng là vừa mới thấy cảnh tượng còn có bộ dáng, nàng trong lòng luôn có chút thấp thỏm bất an, cảm thấy thập phần cổ quái, cao mày. Trực giác từ trước đến nay cực kỳ chuẩn, chẳng lẽ thật sự muốn xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới cái kia màu xanh lục quần áo nam nhân tuy rằng cách xa nhau khá xa, Tô Hẩn cũng theo bản năng quét một chút hắn tướng mạo, không có nhìn kỹ, nhưng là cũng đã nhìn ra, hắn tướng mạo chính là ác nhân chi tướng câu cửa miệng nói, tướng từ tâm sinh, có một bộ phận là có đạo lý, thiện lương người, giữa mày đều có thể đủ nhìn đến chính khí, mà ác nhân tắc phản chi. Mợ Nhiễm cùng Mục Thanh Ly nghe thấy được tôi Luẩn nói, nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, gật gật đầu, hướng thú không hề có yếu bớt, Tô Luẩn đâu? còn lại là lại lần nữa nhìn về phía cái kiêm màu xanh lục quần áo nam nhân rời đi địa phương, thu hồi ánh mắt, mở miệng nói: "Hôm nay chúng ta cũng dạo không sai biệt lắm, đi về trước đi." Tô Luẩn vẫn, vẫn là cảm thấy, hẳn là đi trước rời đi cho thỏa đáng, nói xong, đó là lôi kéo Mục Thanh Ly cùng có Mợ Nhiễm hai người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hai người lại đang ở hứng thú trên đầu. Vườn ẩn, hiện tại muốn đi sao? Mợ nhiễm đem chính mình tóc dài liêu đến một bên, mở miệng dò hỏi. Vườn ẩn, lại đi dạo được không? Ta vừa mới mới vừa thượng hứng thú đâu. Ngươi xem thời gian A nói, Mục thanh ly đem chính mình trên tay đồng hồ đặt ở tô vẩn trước mắt, phết miệng, tiếp theo mở miệng. Hiện tại mới 11 giờ đâu, còn rất sớm A, chúng ta mới dạo hơn 40 phút mà thôi. Nhìn nhìn lại được không cuối tuần ta muốn cùng lạc nuôn đi xa đủ, ngươi giúp ta nhìn xem quần áo được không? Một thanh ly phe phẩy tô hẩn cánh tay, nói đáng thương hề hề, một bộ ngươi nhẫn tâm cự tuyệt ta sao biểu tình. Một bên mợ nhiễm cũng là như thế, hai người đều muốn hảo hảo cùng tô hẩn tụ một tụ, thuận tiện đâu, cũng bất diệt này hứng thú. Nhìn hai người, tô hẩn đành phải gật đầu, chỉ là đâu, đôi mắt lại bắt đầu khắp nơi nhìn. Ánh mắt cũng không ở cửa hàng hoặc là cửa hàng bên trong đồ vật mặt trên, ngược lại là ở bốn phía đi đường nhân thân thượng, cùng với khắp nơi bài trí đồ vật mặt trên. Ai, ta xem cửa hàng này phô không tồi đâu mở nhiệm lôi kéo một thanh ly đi tới một cái cửa hàng trước mặt, cái này cửa hàng là định chế hàng hiệu, bên trong quần áo phẩm vị cũng phi thường có ý nhị, một đám nhãm mà không tầm thường, hơn nữa riêng một ngọn cờ, phần lớn đều là phi thường phù hợp thiếu nữ tâm quần áo. Nhìn thực sự là một thanh ly tâm động. Nàng đối với cùng lạc nôn hai người đi bộ đường xa phi thường coi trọng, tự nhiên là muốn xuyên đẹp một ít. Hai người lại hưng phấn lôi kéo tô ẩn tiến vào trong tiệm mặt, tô ẩn nhưng thật ra hưng thu không lớn, giúp đỡ một thanh ly nhìn nhìn lúc sau. Mở nhiệm giúp đỡ một thanh ly chọn lựa lên, tô ẩn còn lại là đi tới cửa, nhìn nhìn cái này thịnh hoa thương trường. Hôm nay người sắc thật là rất nhiều, thích trung thu A. Thương trường nội ngân hàng đâu? cũng là đứng đầy xếp hàng người, tựa hồ là chuẩn bị lấy tiền, sau đó hảo hảo huyết tẩy một hồi, mua mua mua. Tố bẩn mua sắm muốn ngã là thực thiện, bỏ qua một bên ánh mắt, đồng nhiên, ánh mắt lại lần nữa đỉnh trệ một chút, giống như có cái địa phương, có hồng quang ở lóe, trên mặt đất vị trí, theo đạo lý tới nói, cả mạ giặt đâu là trang ở trên nóc nhà, có sẽ lóe hồng quang, này ngầm như thế nào sẽ có hồng quang đâu, thực nhược thực nhược hồng quang. Nếu không phải Tô Bẩn cố tình nhìn bốn phía, căn bản phát hiện không ra. cao mày, tiến lên qua đi, Tô Bẩn đồng tử một trận co rút lại, cái này phát ra u ám hồng quang chỗ, là một cái trang trí dùng thật lớn chậu hoa buồn hoa mặt sau, mặt trên cuốn quanh rất nhiều loại nhan sắc tuyến, đỉnh cao nhất, có cái tiểu điểm đỏ ở chợt lóe chợt lóe, nhìn dáng vẻ là Tô Bẩn thấy hương quang, nhìn dáng vẻ chính là xuất từ nơi này, bên cạnh còn có một cái thủy ngân, Bên trong thủy ngân hiện tại là vững vàng. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, đây là một cái bom. Một cái như vậy phồn hoa thương trường trung bị gác lại bom, như vậy sự tình phía sau. Chỉ sợ. lặng yên lui về phía sau, không dám đi chạm vào thứ này. Một phương diện là nàng thật sự không hiểu lắm, chỉ là hơi có chút hiểu biết. Về phương diện khác đâu, còn lại là thứ này thật sự không thể động. Căn cứ tố vẫn nhớ rõ, trước mắt thứ này là gọi là thủy ngân bom. Thủy ngân côn là bom một bộ phận kiếp nổ trang bị, thủy ngân côn là cùng bom liền ở bên nhau, bởi vì thủy ngân có lưu động tính, vừa động, gợn sóng lớn một chút liền nổ mạnh. Nét. Cái này thủy ngân côn bên ngoài chính là một cây pha lê quảng, quảng phía dưới có một cây sông ra đồng thi, có 5cm trường, pha lê quảng có thủy ngân, thủy ngân ly thượng bộ còn có 5cm, mặt trên cũng có một cây đồng thi, sông ra 1cm, hiển nhiên. Nếu kịch liệt lay động hoặc là trình độ, thủy ngân đụng phải thượng bộ đồng ti liền sẽ khiến cho nổ mạnh. Nhìn dáng vẻ, phóng bom người là vì tránh cho người khác đem bom lấy động, cũng đồng dạng, liền tính là thật sự có người dám động, như vậy càng tùy phía sau màn người tâm ý, bom sẽ nổ mạnh, cái kia động người cũng đem chết không toàn thời. Không biết đến tuột cùng là ai làm, có cái gì mục đích, tôi ẩn lui về mợ nhiễm còn có một thanh lý hai người đãi cửa hàng. Các nàng hai cái như cũ hưng thú bừng bừng nhìn quần áo, tựa hồ đã tuyển hảo, một thanh ly cầm trong tay quần áo cấp tô vẩn xem, mở miệng, vẩn luẩn đẹp sao. Các ngươi trốn hảo, tô vẩn giờ phút này là không có tâm tư lại hồi phục một thanh ly, nàng nhìn nhìn bốn phía, lôi kéo một thanh ly cùng mợ nhiễm hai người, làm các nàng tới rồi góc tường vị trí, cực kỳ không dễ dàng bị phát hiện, theo sau đâu, lại nhanh chóng móc ra điện thoại, bắt thông điện thoại. Đánh cấp một chính thanh. Vườn ẩn, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì sao? Hai người phi thường kỳ quái nhìn Tô Vườn, mà một bên nhân viên cửa hàng cũng là cái dạng này bộ dáng, đang muốn đi lên dò hỏi Tô Vườn có phải hay không phát sinh sự tình gì thời điểm. Đột nhiên, không biết là công tắc nguồn điện không hảo vẫn là như thế nào, bốn phía ánh đèn có chút chấp động, lúc sáng lúc tối. Uy, Sư Minh, thịnh hoa thương trường có người thả bom. Hơn nữa ta hoài nghi không ngừng một con, nơi này chỉ sợ muốn phát sinh đại sự, hiện tại ta cùng Thanh Ly còn có mở nhiễm ba người ở một nhà trong tiệm. Người trước bảo vệ tốt chính mình, ta lập tức tới, nhớ kỹ, các ngươi bảo hộ chính mình làm chủ yếu. Mục chính Thanh bên kia Thanh âm có chút khẩn trương, tố ẩn lên tiếng, lúc này đâu, đèn, đống nhiên bang toàn diệt. chương 1052 bị phong tỏa, đột nhiên đèn diệt khiến cho người thập phân bất an. Nhìn đến cái này tình huống, mợ nhiễm cùng một thanh ly như cũ dự đoán được, tô huẩn hẳn là phát giác cái gì mới có thể làm như vậy, giờ phút này cấm thanh không nói chuyện nữa, các nàng không rõ tình huống, hiện tại chỉ có thể đủ xem tô huẩn như thế nào làm, như thế nào nói. Một bên nhân viên cửa hàng cũng đồng dạng hoảng sợ, bất quá lại không có quá để ý, tưởng thương trường nội điện áp không ổn định, nàng hướng về phía một thanh ly, mợ nhiễm, còn có tô huẩn ba người nói xin lỗi lúc sau. Đó là chuẩn bị đi dùng chính mình trong tiệm động cơ tới phát điện. Tôi ở đâu, không nói gì, lấy ra chính mình thư tịch, lại lần nữa đem điện thoại đánh cho chính mình kaka. hướng diệt lính, hắn toàn quân, cùng một chính thanh có đôi khi sẽ cộng sự ở bên nhau. Cái này địa phương hẳn là cũng là hướng diệt lính quản hạt địa phương. Tại như vậy nhiều người thương trường trôn bom, như vậy kế tiếp sự tình tuyệt đối không thể đoán trước, hiện tại thừa dịp phía sau mà người còn không có hành động. Nàng trước hết cần thông chi hảo bọn họ, đi đầu cơ. Huẩn huẩn, làm sao vậy, người nói bom. Chẳng lẽ thương trường bên trong có bom sao, không có khả năng đi. Hư, đừng lên tiếng tô huẩn thật cẩn thận cầm đồ vật tẩn nấp ở góc, hiện tại người khác ở nơi tối tăm, nàng ở chỗ sáng nói, tình thế sẽ thập phần bất lợi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đi như vậy hoàn cảnh xấu xoay chuyển một chút, các nàng ở trong tối, địch nhân ở chỗ sáng. Ta cũng không rõ sao lại thế này, bất quá. Ta đoán, lập tức chúng ta liền sẽ minh bạch. Tô Bẩn Thanh Âm tin tưởng, bởi vì cái kia bom chôn ở chỗ nào, sau đó nơi này lại đem sở hữu đèn cấp đóng lại, nếu chỉ là đơn thuần muốn dùng bom đem bên trong người đều cấp nổ chết nói, căn bản không cần như vậy phiền thoái, ấn xuống cái nút, mọi người không có phản ứng cơ hội liền sẽ chết. Chính là đối phương không có, này liền thuyết minh, đối phương mục đích duy nhất không phải cái này. Đến nơi khác mục đích là cái gì Chỉ có tính xem này thay đổi Tô ẩn đem chính mình hô hấp thả trưởng Ngay bên ngoài không biết là bởi vì đột nhiên không điện Vẫn là nguyên nhân khác Thét trói hai chạy loạn thanh âm Tâm bùm bùng nhảy. Giờ phút này nàng Có vẻ cực kỳ bình tĩnh Dần có chút tạp tạp đốn đốn quảng bá thanh âm vang lên Nửa ngày cũng không có nghe thấy thanh âm Không biết là tín hiệu không hảo vẫn là cái gì Tô ẩn chuyên chú nghe Chỉ sợ Cái này phía sau màn người muốn nói mục đích. Quả nhiên loại này tín hiệu không tốt tạp đốn mới qua vài cái tử, liền hảo, bên trong đâu, cũng chuyển ra thanh âm, bất quá thanh âm này, nghe tới rất là khó nghe, phi thường vốt ve khó nghe, cũng rất khó phân biệt ra nam nữ, càng là đem người thanh âm đặc điểm đều cấp lau sạch, thực hiển nhiên, đây là biến thanh khí hiệu quả. Giữa chưa hảo? Chư vị, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở cái này thịnh hoa thương trường. Cũng là một loại duyên phận, đừng nghĩ chạy. Cái này thương trường bốn phía đã bị chúng ta thả bom. quảng bá bên trong thanh âm nghe không nhanh không chậm, tựa hồ phi thường nhản nhã cũng hoặc là vui vẻ. Cái loại này đắn đo người khác cánh mạng ở trong tay cảm giác, làm cho nhân tâm trung bất an. Bên ngoài thương trường người nghe thấy được thanh âm, lập tức đều bắt đầu khủng hoảng. Đây là gặp gỡ đại sự. Một đám theo bản năng chính là muốn chạy trốn, hướng về phía cổng lớn vị trí qua đi nơi nào còn có phía trước muốn quá tiết trung thu vui vẻ cảm giác vườn vườn, chúng ta không nghĩ biện pháp đi ra ngoài sao một thanh ly nghe bên ngoài thanh âm có chút khẩn trương, nếu bên ngoài có bom nói, các nàng tránh ở bên trong không phải cũng là không chỗ tốt chờ chết sao, không bằng cùng bên ngoài người cùng nhau chạy nhanh tìm ra khẩu không, từ từ tố vườn cũng không vội vã đi ra ngoài này đến không phải nàng không nghĩ đi ra ngoài, hoặc là cảm thấy cái này bên ngoài bom không nguy hiểm Mà là cảm thấy, đi ra ngoài càng nguy hiểm, bởi vì quảng bá bên trong người, nghe tới là cố ý nói như vậy, vì chính là khiến cho mọi người khủng hoảng. Làm người hoảng loạn trung sinh ra ý niệm đều chỉ có một chốn, thừa dịp hiện tại còn không có phát sinh sự tình gì, chạy nhanh chạy ra cái này thường trường. Cũng nguyên nhân chính là vì từ chung cái này ý niệm, sẽ khiến cho đại bộ phận người đều ngắm nhìn khắp nơi cùng cái địa phương, như vậy chính là xuất khẩu chỗ có thể làm ra chuyện này người quy hoạch sẽ không tinh diệu sao? há có thể đủ dễ dàng làm người chạy đi đâu? nói vậy, khắp nơi môn đều thượng hóa, hoặc là có người ở đâu? hiện tại bọn họ bên trong người đều là con tin. tô bẩn vì làm một thanh ly cùng mợ nhiễm hiểu biết, đem chính mình sở đoán giảng cho các nàng nghe. một thanh ly còn lại là thăm dò muốn xem bên ngoài, cuối cùng vẫn là thu hồi đầu, nhỏ giọng dò hỏi. kia bẩn bẩn ngươi vì cái gì không nói cho những người đó đâu? Chẳng sợ nói cho vài người cũng đúng Làm cho bọn họ trốn đi Như vậy Có thể nhiều cứu một cái là một cái Tô ẩn lại là lắc lắc đầu Người có chút thời điểm yêu cầu ích kỷ một ít Tình huống hiện tại Tô ẩn nếu là thật sự như vậy mở miệng nói Như vậy mới là chân chính muốn dẫn lửa thiêu thân Quả nhiên một trận xôn sao lúc sau Cái này an tĩnh lại quảng ba đầu Lại lại lần nữa vang lên Bên ngoài nguyên bản ồn ào tiếng bước chân cũng ngừng lại Tựa hồ bên ngoài người đâu đều bình tĩnh, nét cũng hoặc là cái khác, các nàng ba người tránh ở góc tường, căn bản vô pháp nhìn đến, chỉ có thể nghe. Thân ái các bằng hữu, các ngươi như thế nào như vậy vội vàng đâu? ta vừa mới mới vừa nói chuyện, các ngươi liền như vậy hưng phấn muốn rời đi sao, như vậy không thể được. Ta nói, nơi này ta thả bom, không ngừng một viên bom, bốn phía đều là bom, chỉ cần các ngươi lộn xộn, đem bom bên trong thủy ngân cấp đụng phải. Biết hậu quả là cái gì sao? Như cũng là vừa rồi cái kia có chút quỷ dị thanh âm, nói đến chỗ này thời điểm, còn quỷ dị dừng một chút, tựa hồ là muốn nhắc tới chỉ hoan giống nhau, nửa ngày không có thanh âm, tiếp theo hắn mới lại tự quyết định mở miệng. Frank! Thạc tan sương nát thịt. Một thanh ly cùng ngỡ nhiễm nghe, đều là mí mắt ngảy dự. Tô ẩn còn lại là có vẻ tương đối với muốn bình tĩnh rất nhiều, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Này đó là Tô Luẩn cho tới, nghe thấy cái này quảng bá thanh âm sau, Tô Luẩn có thể xác định, vừa mới chạy tới cửa người đã bị chế trụ. Cho nên, các ngươi cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn tại chỗ. Này Thịnh Hoa thương trưởng, lớn lớn bé bé, chúng ta chính là đặt cược chừng 100 viên bom, nói vậy uy lực là như thế nào, có thể tưởng tượng đi. Còn có, nếu có trốn đi bằng hữu, tốt nhất ra tới, bằng không ta nhưng không cam đoan, có thể hay không ngộ thương đâu. Chúng ta là cầu tài, không cầu mệnh. Cái kia thanh âm ở từ từ hướng dẫn, muốn làm trốn tránh người tự động ra tới, vẫn luôn cường điệu chính mình cầu tài, không sát hại tính mệnh. Nhưng mà người này càng là nói như vậy, tốt ẩn liền càng cảm thấy không thể tin, chỉ sợ bên trong có kỳ quạc, người này muốn đem tất cả mọi người dẫn ra tới. Bên ngoài người đâu, nghe thấy được quảng bá chung thanh âm đều nổ tung nổi, đại khái đều phi thường kinh ngạc, cũng đồng dạng, có người cũng không lớn tin tưởng. Một cái to lớn vang rội giọng nam mở miệng. Đại gia không cần tin tưởng, hắn nói có liền có sao, nói không chừng là gạt chúng ta đâu. chương 1053 tránh né vị trí bại lộ. Người nam nhân này thanh âm thập phần suất chúng, như vậy vừa nói, lập tức dẫn tất cả mọi người bị kéo. Một đám lập tức đáp lời thanh âm, xôi chào, mở miệng nói. Đúng đúng, ngay từ đầu người này nói, có bom, ai có thể đủ chứng minh là có bom đâu. Nói không chừng là gạt người đâu. Gạt người, đối, gạt người, sao có thể sẽ co bong đâu, nói không chừng đây là một cái trò đùa dai đâu. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài, không cần ngốc tại nơi này, sau khi ra ngoài, ta liền phải đi khiếu nại, đây là người nào a? Ba người thành hổ tâm lý, một người nói như vậy chính là giả, mà nói người nhiều, cũng liền thành thật sự, nhiều người như vậy nói. Một đám mặc kệ là từ tâm lý đi an ủi chính mình phương diện vẫn là khác đâu, đều một đám dần dần tin, cái kia mở miệng nói chuyện nam nhân nói chính là thật sự. Chẳng lẽ thật là trò đùa ra sao? Một thanh ly ngay bên ngoài một đám thập phần kiên định thậm chí tựa hồ đã biết sự thật giống nhau thanh âm, một lãng cao hơn một lãng, không cấm mở miệng, nhỏ giọng dò hỏi tốt ẩn. Tốt ẩn còn lại là bàn tay qua đi, ngón tay chắn một thanh ly trên môi mặt, lắc đầu. Ừ, ngươi từ từ Một thanh ly nghe ngồn, không nói chuyện nữa, mà là an tĩnh chờ xem, mợ nhiễm ở một bên từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, có vẻ an tĩnh vô cùng, nhìn bên ngoài, trong mắt là khẩn trương, nàng tin tưởng tốt và nói, hiện tại ở nỗ lực khắc chế chính mình khẩn trương. Nga, có người không tin à, là ai đâu quảng bá chung thanh âm lại lần nữa vang lên tới, mang theo vài phần cười nhạo, một loại vô cùng miệt thị cảm giác, cũng đem bên ngoài đám người nói chuyện thanh cấp dập tắt không ít không có biện pháp, chỉ có thể đủ chứng minh cho các ngươi nhìn. Dường như, rất là bất đắc dĩ, ngay sau đó, tôi ẩn trong lòng lộ bột một tiếng, hướng cái trên mặt đất nằm sắp xuống tới, hơn nữa là một thanh ly cùng mợ nhiễm hai người chiếu làm như vậy, hơn nữa đều nhắm mắt lại, che lại lỗ thai. Chứng minh bom, còn có thể như thế nào chứng minh, chỉ có một loại khả năng. Khởi động bom, quả nhiên, vừa mới nằm sắp xuống tới không hai hạ. Bên ngoài liền vang lên đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, tại đây đồng thời đâu, có chút tàn khuyết si mang phiến A, từ từ một ít đồ vật đều băng tới rồi tố vẩn các nàng sở tránh né địa phương còn có bom sẽ khiến cho quan mang, cũng có như vậy chợt lóe quan mang. Âm vang nhìn dáng vẻ, cái này khởi động bom, uy lực còn tính tiểu nhân, khó có thể tưởng tượng, trôn ở bên trong bom có ước chừng 100 viên, thật sự đều khởi động nói, này bốn phía chỉ sợ đều đem biến thành phê tích mà bên trong người cũng đều đem biến thành cho bụi. Nghĩ vậy Nhi, Tô luận hít hà một hơi. Nàng mơ hồ cảm thấy, người này chủ yếu không phải vì tiền tài, mà là vì sát hại tính mệnh, hiện tại liền chút nào không để bụng khởi động một quả bom. Đây là muốn cho người khác biết bên trong đã xảy ra sự tình a, không thèm quan tâm. Hoặc là chính là có cực kỳ như bước lui lại kế hoạch, hoặc là chính là cầu mệnh, không sao cả. Quả nhiên, ở bom vang lên lúc sau, Bên ngoài một trận yên tĩnh, mọi người tựa hồ đều mất đi nói chuyện lực lượng, Một đám từ bắt đầu kiên định nói bom là gạt người, cho tới bây giờ ngây ra như phóng, Nhìn bom chính mắt ở chính mình trước mắt nổ mạnh, vợ vụn bom mảnh nhỏ còn có một ít kiến trúc mặt trên pha lê bột phấn cùng với một phiến, thiết phiến đều bay qua tới sau, liền biết này hết thể đều là sự thật. Cầu, cầu xin ngươi, đừng, chúng ta tin, đòi tiền, ta toàn thân gia sản đều cho các ngươi. Thật sự, ngay sau đó liền có người bắt đầu thỉnh cầu tham mạng, tựa hồ cực kỳ sợ hãi, bom lại lần nữa kiếp nổ, cũng hoặc là nói, sợ bom liền ở chính mình bên người, một đám chính là động cũng không dám lại động, ngoan ngoãn từ nghe theo quảng bá chúng nói. Tô bẩn cao mày, hiện tại việc cấp bách, nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, hiện tại tình huống cực kỳ bất lợi, này đó bom bị trôn ở nơi nào cũng không biết, nhất quan trọng là, vì cái gì muốn tắt đèn đâu bọn họ hẳn là biết hiện tại trong bóng đêm, đại bộ phận đều đều là thấy không rõ đối phương. tuy rằng như vậy có thể tránh cho diện mạo bị người nhìn ra tới, nhưng là đồng dạng bọn họ cũng nhìn không thấy. lấy ra di động, cẩn thận che lấp chính mình di động thượng quan mang, tô ẩn ngón tay bay nhanh tử a bản phím thượng gõ, đem tình huống bên trong lại lần nữa nhất nhất báo cho một chính thanh còn có hướng diệt lính nghe lạp lạp lạp lạp lạp một trận dễ nghe nhẹ nhàng ca hát thanh âm vang lên, thanh âm rất lớn. Trực tiếp xuyên thấu đi ra ngoài, Tô Bẩn thầm nghị trong lòng một tiếng không tốt, quay đầu nhìn lại, một thanh ly túi tiền ở sáng lên, bên trong di động tới điện thoại, giờ phút này đang ở kịch liệt chấn động. Hiện tại bốn phía như vậy an tĩnh, một thanh ly di động tiếng Trung, quả thực là chỉ lộ đèn sáng giống nhau, ở nói cho người khác, ta ở chỗ này. Vị trí bại lộ, Tô Bẩn lập tức đem chính mình di động đóng lại, hơn nữa tắt máy, sau đó cùng một thanh ly cho nhau trao đổi di động. Trong tay động tác liền mạch lưu loát, chính mình lập tức đứng dậy, cầm con ở không ngừng chấn động di động, hướng bên ngoài đi đến. Này mặt trên là một thanh ly giả thiết đồng hồ báo thức tiếng chuông. Một thanh ly đứng dậy, nét muốn đem tôẩn ẩn kéo về đi, trong mắt tràn đầy xin lỗi, cùng với quật cường. Vườn ẩn, là ta sai, ta đi ra ngoài. Người mau trở về. Tô ẩn đối với một thanh ly mở miệng, hơn nữa làm nếu đem một thanh ly kéo về đi. Chính mình còn lại là cầm còn sáng lên đủ lam sắc ánh đèn di động đi ra ngoài, quả nhiên, vừa mới tới cửa liền thấy một đường người đi tới, bất quá bởi vì qua tối, cũng gần miễn cưỡng xem tới được thân thể mà thôi, đều là nam nhân, hơn nữa cảm giác hình thể đều thực cường tráng. Tôi ẩn âm thầm ẩn giấu mấy cái ngân châm ở chính mình cổ tay háo gian, còn có một chính thanh đưa cho nàng truy thủ, giấu ở đùi ngoại sườn vị trí, cực kỳ khó phát hiện, giống nhau tìm cũng tìm không thấy đem điện thoại đóng lại người không có đến, thanh âm tới trước, một đám đều dùng biến thanh khí, thanh âm phân biệt không ra bất luận cái gì đặc sắc, Tô ẩn nghe lời dựa vào đưa điện thoại di động cấp đóng lại, theo sau đâu, thanh âm phi thường ngược thật cẩn thận mở miệng, liền giống như một cái sợ hãi mà không trải qua thế sự tiểu cô nương. Ngươi, các ngươi là ai? Ta đem điện thoại cấp đóng lại, không, không cần thương tổn ta. Vừa mới đó là điện thoại vẫn là cái gì? Đại khái là sợ tô ẩn gọi điện thoại hướng ra phía ngoài mặt thông báo tình huống bên trong, một người tiến lên đây, đưa điện thoại di động cấp cấp đi, đến gần, tô ẩn mới thấy rõ một chút, cũng phát hiện đoàn trang. Những người này trên mặt đều mang đồ vật, đảo không phải mặt nạ, mà là mắt kính, cái loại này thập phần đại thuật nhìn công nghệ cao đôi mắt, dày nặng sắc ngoài, cơ hồ đem mặt hơn phân nửa cấp tre lớp ở, nhìn không tới trông như thế nào. Mà đối phương tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái này mắt kính nhìn đến nàng bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, cái này là tia hồng ngoại mắt kính, cái loại này trong bóng đêm như cũ có thể thấy đồ vật mắt kính. Ánh mắt thoạt nhìn tựa hồ có chút sợ hãi, Tô Luẩn co rúm lại, thật cẩn thận ngẩng đầu, lắc đầu. Không có, đó là đồng hồ báo thức. Hiện tại nhất quan trọng là yếu thế, làm người thả lỏng cảnh giác. Chương 1054 cha xét, Đại khái là nhìn Tô Bẩn như vậy sợ hãi bộ dáng. những người này nhìn nhìn di động, phát hiện xác thật không có gì, ngay cả gần nhất thứ nhất trò chuyện cũng là ở buổi sáng khoảng 7 giờ, cũng là không có xóa quá tin nhắn cùng điện thoại ký lục bộ dáng. Ta thật sự cái gì cũng không biết, ta, ta sẽ không luận đi. Tô Bẩn thoạt nhìn thật cẩn thận bộ dáng, tựa hô thập phần sợ đắc tội bọn họ, khi nói chuyện, cắn chính mình cánh ngôi, một bộ nghiễm nhiên muốn khóc ra tới biểu tình. Thực sự là vô hại, này vài người nhìn nửa ngày, đại khái đã cấp Tô Hoẩn định nghĩa một chút, một cái cái gì cũng đều không hiểu nhát gan học sinh. Đi đi đi, Tô giọng nói mở miệng, một người tiến lên đây, trong tay cầm băng dính, đem Tô Hoẩn hai tay đều cấp dán ở cùng nhau, chánh thoát không khai, sau đó mang theo Tô Hoẩn rời đi tại chỗ. Bởi vì Tô biểu hiện, bọn họ theo bản năng liền cảm thấy, Tô là một người, tránh ở bên trong, cho rằng đồng hồ báo thức vang lên, Sợ hãi mới ra tới, cũng liền thật sự quên đi cha bên trong là tình huống như thế nào. Tô Luẩn đi thời điểm cũng không có quay đầu lại, nàng giờ phút này biểu hiện thực sợ hãi, đi đường đều là thật cẩn thận, trên mặt cũng là một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, nhưng là trên thực tế, nội tâm thập phần bình tĩnh, ánh mắt bốn phía nhìn, ở yên lặng nhìn bốn phía địa lý tình huống, cùng với những người này, rốt cuộc có mấy người. Thực mau, Tô Bẩn đã bị mang đi một cái tràn đầy đám người người. Tô Bẩn nhìn không thấy, nhưng là ước chừng có thể cảm giác được, nguyên bản ở thương trường nội công tắc còn có đi dạo phố người, hẳn là đều ở chỗ này, bọn họ một đám im như ve sầu mùa đông, căn bản không dám núp đích, sợ đụng tới bom. Tô Bẩn đã đến, bọn họ cũng nhìn không thấy, đối với bọn họ mà nói, bốn phía đều là hắc ám xa địa phương căn bản nhìn không thấy. Người đã ở chỗ này, đừng núp đích, nếu không không chừng liền gặp phải bom, sau đó phanh. Người kia đem Tô Hoẩn cái đưa tới trong đám người rất đặc góc, còn cố ý nói những lời này, vì chính là làm Tô Hoẩn thành thật, Tô Hoẩn cũng thập phần phối hợp run bần bẩn, sợ hai sắc mặt hơi hơi tái nhợt, không được gật đầu, người kia lúc này mới tránh ra. Hiện tại, các ngươi đem trên người trên tay đeo giá trị tiền đồ vật, đều cho ta ném vào cái này túi chung, không cần ra vẻ, chúng ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Một người nam nhân ném tới một cái túi, làm người một đám cho nhau truyền lại. Đem chính mình trên người đáng giá đồ vật đều cấp bỏ vào bên trong, Tô Bẩn nhìn nhìn chính mình trên tay, duy nhất đeo chính là sư huynh cho nàng nhẫn, còn có trong tay, tiêu căn màu trắng đầu tóc biến thành chỉ bạc vòng tay, giống nhau là quan trọng vô cùng, giống nhau là căn bản bắt không được tới. Tô Bẩn lặng lẽ đem chính mình nhẫn cấp thời ra tới, đem nhẫn hợp với vừa mới ngân châm, cùng nhau giấu ở ống tay háo vị trí, khống chế không cho rơi xuống, ngay sau đó, đến phiên Tô Bẩn thời điểm, Tô ẩn chỉ là đem chính mình trên đầu đeo phát kẹp cấp lộng xuống dưới. Ngay sau đó, những người này đảo thật sự không có cái khác động tác, làm vài người tại chỗ nhìn tô ẩn bọn họ, cái khác người tắt lựa chọn đi khai ở bên trong này tự giúp mình ngân hàng, đem bên trong tiền tài đều cấp làm ra tới. ầm ấm ầm trên nóc nhà, vang lên thập phần đại thanh âm, dường như là thứ gì đáp xuống ở trên nóc nhà, có loại chấn động cảm chuyển tới. Sư Minh, ca ca bọn họ tới rồi. Giờ phút này Thịnh Hoa Thương Trường bên ngoài đã tiến vào khẩn cấp để phòng trạng thái. Đại Khái cũng chưa từng có người thấy như vậy thanh thế Minh Mông cuộn cuộn cảnh tượng mấy giá phi cơ trực thăng xoay quanh với trời cao trung. Có một trận phi cơ đã đáp xuống ở trên nóc nhà chuẩn bị nghĩ cách tiến vào bên trong. Thịnh Hoa Thương Trường rất lớn giờ phút này đã bị hoàn toàn cách ly cùng với vây quanh khai để lại rất nhiều đất trống đều không có người ở Thịnh Hoa Thương Trường bốn phía đâu đã bị quân đội tầng tầng vây quanh chật như nêm cối. Mục Chính Thanh trên người an mặc một thân màu lục đậm quân trang, có vẻ anh tư tác sảng, đứng ở thịnh hoa thương trường cửa, nhìn Minh Mi, hiện tại bên trong đều là con tin, không thể đủ tùy tiện vọt vào đi, huống chi, còn có 100 không rõ địa phương bom. Mọi việc đều bình tĩnh hắn, chỉ có một việc là vĩnh viễn vô pháp bảo trì bình tĩnh, như vậy đó là về Tô Hoẩn sự tình, giờ phút này Tô Hoẩn bọn họ ở bên trong không biết ra an toàn cùng không. Chính Thanh Tình huống như thế nào? Hướng diệt nính đứng ở mục Chính Thanh bên người, đem chính mình di động lấy ra tới cấp mục Chính Thanh nhìn, mở miệng tiếp tục nói. Quần ẩn đã phát tin tức cho ta, nói bên trong. Ân, ta biết. Mục Chính Thanh làm hướng diệt nính không cần nói nữa, hắn đều biết, ngay sau đó, mục Chính Thanh nhìn bốn phía, đen nhánh con ngươi càng thêm sâu thẳm, dưới chân quân đủng khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nghĩ tới cái gì kế hoạch. Tại đây đồng thời, Hướng ra cái khác mấy cái ca ca cũng đều tới rồi, trong mắt tràn ngập lo lắng, muốn biết tình huống bên trong, chính là, hướng diệt lính chỉ là mở miệng. Vừa mới nghe thấy bên trong có bom thanh âm, tựa hồ kíp nổ một viên bom, hưởng ẩn, như vậy thông minh, tất nhiên sẽ không có việc gì. Không được, ta nhất định phải đi vào. Hướng diệt lục nhìn bên trong, trong mắt là nồng đậm lo lắng, về phía trước đi qua đi, cái khác vài người cũng là như thế. Bọn họ là ở vô pháp bình tĩnh ở bên ngoài chờ đợi tin tức. Nếu nếu Tô Hoẩn thật sự ở bên trong xảy ra chuyện gì nói, nét bọn họ cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Tuy rằng, bọn họ biết Tô Hoẩn thực thông minh, nhất định sẽ hiểu được bảo hộ chính mình, nhưng lo lắng cũng không có yếu bớt. Mục Chính thanh tay ngăn cản bọn họ, ánh mắt kiên định, thanh âm thanh đạo lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Ta là nàng vị hôn phu, ta sẽ đem nàng mang ra tới. Đi vào người không thể quá nhiều, nếu không, sẽ làm tức giận bên trong người, cũng có thể sẽ rút dây động rừng. Nói xong, Mục chính thanh đó là nhảy lên một trận phi cơ trực thang, nhìn dáng vẻ là tính toán từ nóc nhà tiến vào bên trong, bởi vì phía dưới nhập khẩu đều bị phong kín. Mục chính thanh lời này cũng thành công khuyên lại một gia vài người, bọn họ trong lòng tuy rằng mọi cách không muốn, khá vậy minh bạch, Mục chính thanh mặc kệ từ thân thủ vẫn là phương diện kia. Đều so với bọn hắn muốn lợi hại Hiện giờ Bọn họ duy nhất có thể làm Chỉ có thể đủ chờ một chính thanh cùng Tô Vẩn ra tới Trong nhà Tô Vẩn đâu Ngay bên ngoài thanh âm Biết hiện tại bốn phía khẳng định bị vây quanh Những người này là ra không được Nàng hiện tại tuy rằng bị trói chặt tay chân Thuộc về hoàn cảnh xấu Nhưng cũng không hoàn toàn là Có thể tìm hiểu một chút tin tức Thiếu Minh Thiếu Minh Tô Vẩn kêu chính mình dưỡng tiểu quỷ Thiếu Minh Tô Vẩn tỉ tỉ Ngươi, đây là làm sao vậy tiểu minh từ tô ẩn trên người mang theo phù trung bay ra tới, thấy tô ẩn bộ dáng, đầu tiên biểu hiện ra ngoài liền kinh ngạc, trận tròn mắt nhìn tô ẩn, dường như thập phần khó hiểu. Tiểu minh, ngươi đi quảng bá thất nhìn xem, bên trong người ta nói nói, đều nói cho ta tô ẩn nhỏ giọng đối tiểu minh mở miệng, tiểu minh là quỷ, đối phương hẳn là căn bản phát hiện không đến. Nàng cần thiết phải biết rằng những người này muốn làm cái gì, câu tài. Tổng cảm giác đều không phải là như thế. Tiểu Minh nghe xong, liền hướng về phía quảng bá thất phương hướng qua đi, Tô Vẩn còn lại là bắt đầu cảm ứng Tiểu Minh. chương 1055 chẳng lẽ? Tỷ! Tỷ tỷ! Người đang làm gì? Tô Vẩn nhỏ giọng lời nói vừa mới vừa ra hạ. Liền nghe thấy được bên người có cái thật cẩn thận thanh âm mở miệng, nói chuyện thanh âm cũng gần chỉ có Tô Vẩn có thể nghe thấy mà thôi. Tô Vẩn quay đầu đi, nhìn về phía chính mình bên người tiểu nữ hài. Trong bóng đêm, cơ hồ là thấy không rõ mặt, Tô Luẩn nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Cái này tiểu nữ hài bộ dáng có chút quen mắt, bất chính là lúc trước ở là lướt Phường đánh hắc quyền cái kia cô lang sao? Tô Luẩn sau lại cùng cô lang còn có điều tiếp xúc, có đem điện thoại để lại cho cô lang, lúc ấy chỉ cảm thấy cô lang là cái nhưng dùng người, không nghĩ tới, hôm nay ở thương trường nội, có thể thấy hắn muội muội. Lắc đầu, Tô Bẩn nhỏ giọng hướng về phía cái này tiểu nữ hài nói chuyện, làm nàng không cần mở miệng nói chuyện, để tránh khiến cho chú ý. Hư, Ta vừa mới à, cái gì đều không có nói, hiện tại rất nhiều người xấu, ngươi không thể nói chuyện à, bằng không hội kiến không đến ca ca ngươi. Tiểu cô nương tâm tư dù sao cũng là đơn thuần, nghe thấy Tô Bẩn nói hội kiến không đến chính mình ca ca lúc sau, chiều chiều cái mũi, thập phần cẩn thận nhìn nhìn bốn phía Tuy rằng còn không rõ hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là vẫn là phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu, không nói chuyện nữa. Nàng muốn ngoan ngoãn ở chỗ này chờ Kaka tới đón nàng. Thấy cái này tiểu cô nương ngoan ngoãn bộ dáng, tô ẩn đây mới là thở dài nhẹ nhõn một hơi, tuy rằng không rõ nàng một người như thế nào sẽ ở chỗ này. Tô ẩn nhắm mắt lại, thừa dịp những người này ở đâu lộng ngân hàng tự giúp mình máy ATM thời điểm, đi cảm ứng tiểu mình tồn tại. Tiểu Minh cùng nàng cũng coi như là ký kết nào đó liên hệ, lúc trước tôi Huyền đem Tiểu Minh tinh lọc, sau thu dưỡng ở phụ trung. Cảm giác, Tiểu Minh ở trầm dãi tiếp cận lúc này, đây mục đích địa cũng chính là cái kia quảng bá trong nhà, bên trong hẳn là chính là cái kia phía sau màn người, nguyên bản đều còn tính thuận lợi, bởi vì Tiểu Minh là hồn thể thân phận, đi vào quả thực là dễ như trở bàn tay, chính là đâu? Đương Tiểu Minh sắp đi vào thời điểm, bỗng nhiên phía trước một trận hấp lực Hoặc là nói, có một loại cùng là quỷ dị lực lượng, khiến cho tiểu minh thân thể không chịu không chế. Tô đoàn lúc ấy cùng tiểu minh cảm ứng đều chặt đứt một chút, lại lần nữa cảm ứng được tiểu minh thời điểm, chỉ cảm thấy tiểu minh phi thường suy yếu. Nha, có tiểu quỷ trà trộn vào tới, xem ra là có đồng đạo người A. Quảng bá chung truyền gia thanh âm, tô huẩn sắc mặt tái nhận, cảm giác tiểu minh giờ phút này hồn thể bị cái gì chế phục ở. Trên người tô huẩn cấp tiểu minh thêm vào lực lượng bị dần dần suy yếu, hơn nữa tiểu minh cũng càng thêm suy yếu, tô huẩn bắt đầu còn có thể đủ cảm ứng được tiểu minh tồn tại, đến mặt sau, liền hoàn toàn cảm ứng không đến. Tô huẩn tận lực làm chính mình có vẻ tương đối bình tĩnh, giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, chính là trong lòng đã nổi lên con sóng, vừa mới người kia lời nói, tô huẩn là nghe thấy được, đồng đạo người trong, tiểu quỷ, nhìn dáng vẻ. Đối phương cũng là sẽ loại này huyền học chi thuật người, cũng phát hiện tiểu minh, hơn nữa phát hiện là người khác dưỡng tiểu quỷ. Như vậy, phía sau mà người, lặng yên tử chính mình cổ tay háo, rũ ra chủy thủ trước đoạn, đem bén nhọn địa phương nhắm ngay chính mình băng dính địa phương. Chỉ là hơi chút dùng một chút lực liền đem cái này băng dính cái cắt ra, thân mình lặng yên lui về phía sau. Giờ phút này cả người biến mất trong bóng đêm, người khác rất khó phát giác. Mà những cái đó trói chặt bọn họ người đâu, tuy rằng mang theo tia hồng ngoại mắt kính, nhưng ánh mắt đều dừng ở tự giúp mình ngân hàng mặt trên, không có phát giác tốt ẩn. Tốt ẩn còn lại là cả người đều dung nhập trong bóng tối, sau đó tay run lên, đem trủy thủ cấp làm ra tới, nắm chặt ở trong tay, nàng đi thời điểm, đống nhiên trong đầu, ý niệm chợt lóe, nghĩ tới cái gì, thỉnh hoa thương trường phong thủy vị trí, tựa hồ có chút đặc thủ, chẳng lẽ người kia làm muốn? Trước 1056 tuyển chỉ phong thủy Cái này thịnh hoa thương trường tuyển chỉ kỳ thật là thực đặc thù Nguyên bản này một khối địa phương Vẫn luôn là đất hoang Nghe đồn phía trước đâu Này khối địa mới có người sử dụng quá Cổ đại thời điểm là cái đại trạch viện Lúc ấy tuyển chỉ ở chỗ này Ngay từ đầu còn hảo Sau lại không biết như thế nào Liền luôn là xảy ra chuyện Đến nỗi xảy ra chuyện gì Tô ẩn không rõ ràng lắm Chỉ là nghe nói Cái này gia đình giàu có cuối cùng trong nhà rách nát, cửa nát nhà tan. Trải qua mấy phen chăn trọc, cái này mà lục tục cũng có người sử dụng, kết cục cũng là đồng dạng, kết cục đều không ngoại lệ, cũng không tốt, tiểu tác hao tiền, đại tác thất mệnh, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, này khối địa sau lại một lần hoang phế, mặc dù đem giá cả áp lại thấp, cũng khó có thể bán đi. Thằng đến sau lại thịnh hoa thương trường tuyển chỉ, bởi vì địa phương khá lớn, tuyển tới tuyển đi cuối cùng gõ định ở cái này đất hoang vị trí, cũng liền có sau lại cái này thịnh hoa thương trường. Đương nhiên, về cái này đất hoang truyền thuyết, phía sau màn lão bản cũng là có nghe nói, lúc ấy hoa trọng đại đại giới, thỉnh Lý Huyền Trân tới xem phong thủy. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tôi vẫn có điều nghe thấy. Nơi đây là một cái cực kỳ không tốt phong vị, là vì nghịch nghịch tài nghịch mệnh, sát khí cũng cực kỳ trọng, phía dưới có rất nhiều ván quỷ, cái này khu vực, Không thích hợp lộng tiểu khu nơi ở, bởi vì áp không được, tốt nhất đó là làm trường học, hoặc là đại hình thương trường. Cái loại này người nhiều tràn đầy, dương khi ồn nào, có thể chấn trụ địa mạch trung sắc khí. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là như thế này, quan trọng nhất chính là, phải có đồ vật chôn ở phía dưới chân áp. chu Sa từ xưa đến nay liền coi làm cực hảo chấn tà chi vật, mặc kệ là vẽ bùa chú vẫn là cái gì đều hữu dụng đến chu Sa, lúc ấy đâu. Lý Huyền Trân làm mua rất nhiều chu sa bột phấn, đem này cấp nhất nhất chiếu vào nền mặt trên, tầng tầng trải chăn, quan trọng nhất chính là, ở cái này nền trung tâm vị trí, thả một thứ, nghe nói, có thể chấn trụ cái này nền dưới tà ám, hơn nữa thương trường nhân khí, cơ bản là không có vấn đề. Trải qua Lý Huyền Trân như vậy một tay, cái này thịnh hoa thương trường mặt sau sắc thật là thực thuận lợi, không có ra quá bất cứ chuyện gì, cũng phát triển thực hảo. Đông nhiên xuất hiện như vậy một việc, còn lựa chọn ở cái này thịnh hoa thương trường, tố ẩn cảm giác cái này phía sau mà người, mục đích cũng không ở chỗ cướp bóc tiền tài, bởi vì bọn họ muốn thật sự có nghĩ thầm muốn cướp bóc nói, đại có thể đi ngân hàng, ở thương trường nói, cũng không cần phải đem nhiều như vậy bom chôn ở nơi này, đây chính là thủy ngân bom, một cái không cẩn thận, như vậy liền rất có khả năng thương đến chính mình, nếu là có người đụng phải bom thủy ngân, kia đã, có thể nổ mạnh. Rất có khả năng sẽ. Chính mình cũng chết thẳng cẳng. Hơn nữa nghe quảng bá chung người kia ngữ khí, liền cảm thấy có chút vi diệu. Tô ẩn lặng yên đi tới trong bóng đêm, nhìn bốn phía, đồng nhiên, thân mình đụng phải một cái có chút lạnh băng thân thể, đồng nhiên cả kinh, trong tay chủy thủ lập tức không có bất luận cái gì do dự, liền xẹt qua đi, trực tiếp hướng về phía cổ, trí mạng địa phương. Xuống tay như vậy tàn nhẫn, ngươi có biết, ngươi đây là mưu sát thân phu. Lệnh liều tay, cầm Tô Hoẩn thủ đoạn, lực lượng phi thường đại, hơn nữa rất là nhanh nhẹn đem Tô Hoẩn công kích cấp tránh né trở về, hơn nữa, xảo Kính đem Tô Hoẩn truy thủ trộn vào chính mình thủ đoạn chung, thân mình dần dần gần sát Tô Hoẩn thân mình, quen thuộc hơi thở, Tô Hoẩn không cần xem mặt, liền biết là ai. Sư huynh. Kinh hỉ đương nhiên là có, Tô Hoẩn quay đầu lại, liền thấy một thân quân trang mục chính thanh, cặp kia đen nhánh sắc con ngươi nhìn nàng, trong mắt lo lắng rốt cuộc là thư hoán một hơi. Mặc dù biết tô huẩn chính mình tự bảo vệ mình năng lực rất mạnh, nhưng là, ở tô huẩn sự tình thượng, vĩnh viên vô pháp bình tĩnh lại. chương 1057 lại xả đến rực rỡ. Không có việc gì đi một chính thanh đem tô huẩn trùy thủ còn cấp tô huẩn, vẫn là đem tô huẩn trên người trên dưới nhìn quét một lần. Không có việc gì, sư minh, ngươi là vào bằng cách nào. Tô huẩn nhìn một chính thanh, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, bên ngoài là phong tỏa nàng cũng biết sư huynh còn có ca ca bọn họ đều tới nơi này nhưng là hẳn là rất khó vào đi bên trong giữ cửa đều cấp phá hỏng nếu mạnh mẽ phá vỡ muốn nói bên trong tất nhiên sẽ bị nhận thấy được mục chính thanh nghe thấy tô hửng lời nói khoe miệng hơi hơi cong cong vuốt tô hửng đầu tóc ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu mặt trên nghiễm nhiên phóng một cây dây thừng còn không có nhận lấy tới này đã thực rõ ràng chính là nói cho tô hửng ngay sau đó Một chính thanh ánh mắt bốn phía tùy ý đảo qua, mở miệng. Hiện tại tình huống thế nào? Tô hờn nghe thấy được một chính thanh dò hỏi, mở miệng, đem chính mình biết nói, hơn nữa suy đoán nói cho một chính thanh, mà một chính thanh còn lại là mày hơi hơi nhăn chặt, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì, có lẽ là đã biết cái gì. Sư Minh, ngươi biết cái gì sao? Ơn, đại khái rõ ràng một chút. Yêu cầu nhìn xem, mới có thể đủ phán đoán một chính thanh cũng không nhiều ngôn. Chỉ là hơi hơi gật đầu, nhìn nhìn bốn phía, sau đó mang theo Tô Bẩn đi trước cái kia quảng bá thất phương hướng, cùng Tô Bẩn mục đích cũng là nhất trí. Tô Bẩn trong lòng cũng đại khái có cái suy đoán, gật gật đầu, nhưng thật ra không có hỏi lại, cùng mục chính thanh hai người cẩn thận hướng về phía phía trước đi đến. Quảng bá thất phương hướng đại khái là ở trung tâm vị trí, mục chính thanh đi ở Tô Bẩn phía trước, thân hình cao lớn, cho người ta nồng đậm cảm giác an toàn. Tố ẩn còn lại là đi theo một chính thanh phía sau. Mặc dù nàng cho rằng chính mình có thể hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, nhưng là mặc danh, nhìn mục chính thanh, trong lòng càng thêm có cảm giác an toàn. Hiện tại bên ngoài bị tầng tầng quân đội vây quanh, bên trong người muốn đi ra ngoài là tuyệt đối không có khả năng, mà bên trong người, tắt trở thành con tin, làm bên ngoài người không dám lộn xộn, cũng sợ bên trong người sẽ đem bom kiếp nổ, 100 viên bom, uy vi lực cũng sẽ không thiểu một cái không tốt, bên trong người toàn bộ chết sạch. giờ phút này tiến bảo nói, càng là đem mạo phi thường đại nguy hiểm. sư minh, ngươi không sợ bom nếu nổ mạnh? ngươi tiến bảo nói, là sẽ chết. nghe thấy được tô hửn những lời này, mục chính thanh bước chân hơi hơi một đốn, quay đầu nhìn về phía tô hửn, sờ sờ tô hửn đầu, thanh âm trầm thấp tinh tế. ngươi ở bên trong, ta không nghĩ mạo hiểm. Hắn nói không nghĩ mạo hiểm là không nghĩ mạo hiểm làm Tô Vẩn một người ở bên trong, hắn không cho phép nàng có bất luận cái gì nguy hiểm, cho dù có, hắn cũng muốn tại bên người. Nghe thấy được một chính thanh đơn giản nói, Tô Vẩn không nói chuyện nữa, người khác cũng tựa hồ không có phát hiện Tô Vẩn rời đi, thức mau, Tô Vẩn cùng một chính thanh hai người liền đến Quảng Ba Thất, chỉ có nơi đó mặt như cũ mang theo nhàn nhạt ưu quang, Tô Vẩn có thể cảm ứng được, tiểu minh tồn tại, đại khái liền ở bên trong. Khoảng cách cũng không xa. Chúng ta vào đi thôi một chính thanh mang theo Tô Hẩn đi qua đi. Tô Hẩn trong mắt toát ra một chút nghi hoặc, còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Liền nghe thấy thông bên trong chuyển ra tới một cái thanh âm. Lúc này đây, thanh âm không có biến thành, là bình thường nam nhân thanh âm. Chỉ là nghe có chút âm khí nặng nghề, nghe làm người cảm thấy không phải thực thoải mái. Nếu tới, như vậy liền vào đi, bên ngoài hai vị. Nguyên lai like đối phương đã phát giác bọn họ. Mà sư huynh đã phát giác tới, đối phương phát giác bọn họ. Không hề do dự, đi theo mục chính thanh hai người tiến vào bên trong. Giờ phút này quảng bá trong nhà chỉ có một thân ảnh, ăn mặc màu trắng quần áo, quanh thân tản ra nhàn nhạt cho đen sắc khí tước, nhan sắc thực đạm, nhưng là Tô ẩn lại đã nhìn ra, đây là tử khí. Con dối. Thế nhưng là con dối. Bên trong. Tô ẩn đống nhiên minh bạch vì cái gì hắn không nhanh không chậm ở bên trong. Lại còn có trôn xuống như vậy nhiều bom, lại không sợ liên lụy tự thân, bởi vì chính mình căn bản không ở nơi này. Nơi này chỉ là con dối, đến lúc đó toàn bộ kiếp nổ, như vậy. Cũng hảo, ta đang suy nghĩ chính mình một người thưởng thức, không khỏi có chút quá mức tịch mình đâu. Các ngươi tới, vừa lúc cùng ta nên đón cái này rầm rộ. Cái kia đứng ở máy móc trước mặt người chậm rãi xoay người, hắn mặt tái nhợt không hề huyết sắc, khuôn mặt cũng bình thường chút nào không hấp dẫn người miệng khô nước, đôi mắt đầu, trong mắt trước sau không có động, một nạt nhìn tô hẩn cùng một chính thanh, thuật nhìn giống như là một cái người chết, một cái có thể nói người chết. Hắn trong thanh âm mang theo một chút đắc ý, tựa hồ là đang chờ đợi chính mình nhất tinh tế tác phẩm ra lò giống nhau. Chính là chúng ta không có hứng thú tô hẩn nhìn đối phương mở miệng, nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó lại mở miệng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? đang nói ra những lời này thời điểm. Tô Bẩn đã lặng yên lấy ra chính mình di động, thầm nghĩ trong lòng không ổn, tính toán gửi tin tức thông chi bên ngoài ca ca bọn họ đóng quân quân nhân đều rời đi, nơi này, chỉ sợ có nguy hiểm, so nàng tưởng còn muốn không xong. Lần này những lời này là vì tách ra người này lực chú ý, còn có một chút chính là thử. Con dối sư, ta đem sáng tạo trên thế giới này cường đại nhất có linh hồn con dối. Người nam nhân này mở miệng. Nguyên bản khống chế thân thể này trong mắt là cho tàn giống nhau nhan sắc, giờ phút này thế nhưng nở rộ ra vài phần khác kia sáng kỳ dị, dường như nói cái gì cực kỳ vui vẻ hưng phấn sự tình giống nhau. Phương pháp này là một cái màu xám trắng tóc nam nhân nói cho hắn, ngay từ đầu hắn cũng không tin tưởng, chính là hiện giờ, lại là bắt đầu mơ hồ mong đợi. Chờ đến nơi đây bom toàn bộ nổ mạnh, như vậy, bom đem nơi này người đều cấp nổ chết như vậy liền không duyên cơ sinh ra rất nhiều ương mạng người khiến cho cực cường oán khí như vậy nguyên bản bị chấn áp như vậy ác linh cũng sẽ lại lần nữa thức tỉnh lại đây mà phong ở sở hủy diệt rồi nguyên bản kiến trúc chấn áp phong thủy chi cục chu sa hỗn loạn áp trận chi khí hủy hoại người tắc có thể lợi dụng nơi này nảy sinh ác linh làm thành nhất cường đại có ý thức con dối ta nói chính là đối sao mục chính thanh mở miệng khè mắt hơi hơi dơ lên có vẻ vô cùng bình tĩnh Nói chuyện thanh âm cũng là Vân Đạm Phong Khinh, dường như hiện tại thân ở ở cái này che kín bom thương trường người không phải hắn giống nhau. Vừa nói đâu, một bên đem tay bắt được Tô Hoẩn tay, làm Tô Hoẩn không cần gửi tin tức. Thông minh. Như vậy đây là ngươi cuối cùng tồn tại thời gian. Nghe thấy Mục Chính Thanh như vậy mở miệng, người này cũng không kinh ngạc, buồn bực, nhàn nhạt cười, nhìn bên ngoài, tựa hồ là ở làm đếm ngược chuẩn bị. Mục Chính Thanh như cũ đạm nhiên đến tự điểm lại là mở miệng. Giáo ngươi phương pháp này chính là rực rỡ. Phi câu nghi vấn, mà là vô cùng khẳng định câu nói, dường như chỉ là thuật lại cấp người nam nhân này nghe giống nhau. Rực rỡ, tôi ẩn đứng ở một bên, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới, lại xả tới rồi rực rỡ. chương 1058 nói, rực rỡ ở đâu? Nghe thấy được một chính thanh như vậy ngữ khí, cái này thao tắc con dối người có vẻ cũng rất là kinh ngạc. Nhìn thoáng qua Mục Chính Thanh, cứng đờ không hề huyết sắc trên mặt nổi lên vài phần ý cười giống nhau. A, xem ra ngươi cũng là biết đến, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, có người sẽ chịu chết đều như vậy thản nhiên. Bởi vì Mục Chính Thanh nếu biết này đó, như vậy cũng nhất định biết, cái này bom nhất định sẽ nổ mạnh cục diện. Sở Dĩ chậm chạp không có kích nổ, chỉ là bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi tốt nhất thời cơ làm phía dưới người đều bị nổ chết. Bốn phía phong bế, tiến bảo cũng là tử lộ một cái. mục chính thanh nghe thấy được đối phương nói, cũng không có ngôn ngữ, mà là buông lỏng ra tô vẩn tay, ở tô vẩn bên thai nói một câu nói cái gì, thanh âm không lớn, nghe cũng chỉ có tô vẩn có thể nghe thấy. Người khác, duy nhất có thể thấy chính là tô vẩn trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó hoàn toàn tin tưởng, trình trọng gật đầu. Theo sau, tô vẩn thân hình bỗng nhân động trong tay trụi thủ nắm gắt gao. Hướng về phía cái này con rối trên người đã đâm đi, vị trí mục tiêu cũng rất là minh xác đúng là định vị ở cái này con dối đầu trung tâm vị trí, đối phương rốt cuộc thần sắc có biến động, nhưng là cũng gần như vậy trong nháy mắt thần sắc biến động mà thôi, thực mau khôi phục bình tĩnh, trực tiếp đem thân thể cái khác bộ vị đón nhận Tô Hẩn truy thủ. Tô Hẩn thấy vậy, cũng không buồn bực, ngược lại là dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt dừng ở cái này con dối phía sau. Nàng mục đích vốn dĩ liền không phải công kích, mà là rời đi cái này con dối lực chú ý thôi, hiện tại xem ra, đây là thành công. Mục chính thanh song chỉ trực tiếp hướng về phía cái này con dối huyệt thái dương vị trí lộng lại đây, trực tiếp xuyên thấu nó đầu, rồi sau đó, lấy ra bên trong dùng để khống chế thi thể đổ vật, là con dối sư luyện chế một loại thực độc đáo đổ vật, thoạt nhìn hắc hát, hát, giống như cục đá giống nhau. Mất đi thứ này. Như vậy phía sau mà người tự nhiên là thao tác không được cái này thi thể, nguyên bản còn đối với tô hờn bọn họ nói chuyện cái này người lập tức ngã xuống đất, khuôn mặt nhanh trong xuống dưới, mà hắn tay ấn ở một cái cái nút mặt trên, trên mặt cuối cùng lưu lại chính là hoảng loạn chung mang theo vài phần kế hoạch thực hiện được tươi cười. Nơi xa một cái hẻo lánh lùn cây chung, một người mặc màu tím quần áo nam nhân ngồi xếp bằng, đôi mắt bế thực khẩn vẫn luôn ở cắn chặt khớp hàm. Tay cũng ở phía trước hư không huy động, ngay sau đó, sắc mặt trắng nhận, một búng máu trực tiếp phun tới, đem trước mắt một cái tiểu người giấy cùng với đẻ ở người giấy mặt trên đồ vật đều cấp tất cả nhiễm hồng. Mở to mắt, trong mắt hiện lên một trận tim đập nhanh, vừa mới cái kia lực lượng, mặc dù hắn chỉ là thao túng con rối, cũng vẫn là cảm giác được cái loại này đáng sợ, thâm nhập cốt thủy, làm người không cấm run rẩy cảm giác, khó có thể tưởng tượng, hắn nếu là ở đâu cái nam nhân trước mặt. Hậu quả có thể nghĩ, nhất định không phải đối thủ. Không thèm để ý lau chùi một chút chính mình khỏe miệng vết máu, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, nhìn kinh thành phương hướng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, chính là... Cái kia thanh âm hắn chậm chạp không có nghe thấy. ầm vang. Phanh bỗng nhiên một tiếng có chút tế nhuyễn giọng nữ chuyển tới, mang theo vài phần ý cười, nhìn về phía tiếng cười nơi phát ra, đó là một nữ nhân, ăn mặc nhàn nhạt hồng nhạt váy. Ngồi ở thân cây đại cảnh khô thượng, hai chân trước sau đong đưa, một bộ cực kỳ thản nhiên tự đắc bộ dáng. người này không phải người khác, đúng là vừa mới còn ở thịnh hoa thương trường Tô Bẩn, tựa hồ là đã nhận ra cái này màu tím quần áo ánh mắt, nhăn lại cái mũi, có chút nghịch ngợm đáng yêu. Đại thúc, ngươi có phải hay không ở chờ mong thanh âm này a? thật là đáng tiếc à. Có chút thất vọng không có xuất hiện đi. Tay trống ở thân cây mặt trên, Tô Bẩn nghiêng đầu. Trên mặt lộ ra điểm mỹ tươi cười, sau đó trực tiếp hướng về phía phía dưới ngưỡng đi xuống. Một đôi hữu lực cánh tay đem Tô Vẩn cấp tiếp được, ôm ở trong lòng ngực, sau nhẹ nhàng đem này cấp đặt ở trên mặt đất chẳng hảo. Nếu là tiếp không được ngươi làm sao bây giờ sờ sờ Tô Vẩn đầu tóc? Sẽ không? Tô Vẩn cực kỳ tự tin, nhìn thoáng qua một chính thanh, ánh mắt lại lần nữa dừng ở cái kia màu tím quần áo nam nhân trên người. Ngươi! Các người cái này màu tím quần áo nam nhân hoàn toàn che mắt, trước mắt hai người bộ dáng, hắn là nhớ rõ rành mạch, cũng chính bởi vì vậy, mới che mắt, mất đi thao tác như vậy trong nháy mắt, hắn là ấn xuống bom kích phát cái nút, nói cách khác, hiện giờ kinh thành trung thịnh hoa thương trưởng cùng trước mắt hai người kia đều biến thành bột mịn mới đối. Sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt đâu? Ngắn ngủn thời gian, sao có thể tìm đến hắn đâu? Trong lòng là không tin, chính là nhìn trước mắt hai người ngược một trận khó chịu, giống như không tin cũng đến tin tưởng. Hắn ở nơi nào một chính thanh thần sắc thập phân chính, ánh mắt như cũ nhàn nhạt, nhưng là lời nói, lại vô hình trùng cho người ta một loại thực gấp gáp cảm giác gấp bách. Hắn ăn mặc quân đủng chậm rãi tiến lên, cái kia màu tím quần áo nam nhân nguyên bản muốn đào tẩu, nhưng không biết vì cái gì, thân mình giống như là cố định ở tại chỗ, căn bản đi không được, chỉ cảm thấy ngực thực buồn, hô hấp giống như tùy thời đều phải đình chỉ. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Như thế nào sẽ tìm được ta? Ta rõ ràng ấn xuống cái nút, các ngươi sao có thể, sao có thể? Những lời này không có người trả lời, Mục chính thanh nhìn cái này màu tím quần áo nam nhân, lại lần nữa mở miệng nói một lần, chỉ là trong giọng nói mang lên một chút không kiên nhẫn. Rực rỡ ở đâu? Không biết, ngươi nói người ta không quen biết, ta chỉ là một cái giã ngoại cắm trại giã ngoại người, cái gì cũng không biết. Cái này màu tím quần áo nam nhân trong lòng cảm thấy không ổn, nhìn nhìn chính mình phóng đồ vật, không có gì nhược điểm, ý niệm vừa chuyển, thế nhưng đem chính mình nói thành ra tôi cắm trại dã ngoại người, nhìn dáng vẻ, là như thế nào cũng không tính toán nói. Mục chính thanh cũng không đổi, nhìn cái này màu tím quần áo nam nhân, trong tay nắm tay dương động, lực đạo mau chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp đánh vào cái này màu tím quần áo nam nhân trên mặt, đối phương cơ hồ là không có sức chống cự. Chỉ có thể đủ sủi lơ trên mặt đất, thở hồn hển, trên mặt đều là huyết, thoạt nhìn thống khổ thực. Khiếp mắt nhìn trên mặt đất cái này màu tím quần áo nam nhân, mục chính thanh không có mở miệng. Ngược lại là tô hẩn tiến lên, nhìn cái này cảnh tượng ánh mắt chưa từng giao động, chỉ là ngồi xổm xuống, xuống, nhìn nhìn cái này màu tím quần áo nam nhân, khỏe miệng cong cong, ánh mắt thuần triệt hình như là vì hắn hảo. Đại thúc, xin khuyên ngươi vẫn là nói ra tương đối hảo Nga. Rốt cuộc ta sư huynh tính tình thật không tốt, đợi lát nữa đã có thể không chỉ là bị đánh, kia đã có thể mất mạng. Khinh phiêu phiêu ngữ khí, nghe cái này màu tím quần áo nam nhân cả người chấn động, người đều là sợ chết, Mục Chính Thanh còn lại là vì xác minh Tô Hoẩn cách nói giống nhau, trong tay giật giật. Chưa 1059 tấn ta có khả năng. Mục Chính Thanh tâm cũng không mềm, trừ bỏ Tô Hoẩn ở ngoài sự tình hắn đều là thập phần quả quyết. Tuyệt đối không thích nhiều lời một câu vô nghĩa, hiện tại cũng là như thế, đem tô huẩn trong tay trủy thủ cấp cầm lại đây, trực tiếp đối với cái này màu tím quần áo nam nhân thủ đoạn hoa hạ một đao, ngay sau đó cái này màu tím quần áo nam nhân thủ đoạn chỗ bắt đầu nhanh chóng đổ máu. Mà tô huẩn còn lại là thuận tay cầm căn ngân châm, đem này huyệt đạo cấp phong bế, cũng có chút cùng loại với cổ đại điểm huyệt, khiến cho hắn trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, căn bản vô pháp lúc đích chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình thủ đoạn đổ máu, mà vô pháp ngừng cái này huyết. Đây là một loại rõ ràng biết huyết còn như vậy chạy xuống đi, lại không ngăn cản liền khả năng sẽ chết, lại không có bất luận cái gì biện pháp đi ngăn cản. Các ngươi tính toán làm gì cái này, màu tím quần áo nam nhân sắc mặt hơi hơi giật giật, nhìn chính mình đổ máu thủ đoạn. Không làm cái gì à? Nếu ngươi không muốn nói, như vậy chúng ta cũng không vì khó khăn tô luẩn khẽ cười cười. Nhìn cái này màu tím quần áo nam nhân sắc mặt, đem châm cấp thu hồi tới sau, đứng lên, nhìn về phía mục chính thanh, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, hai viên răng nanh lộ ra tới. Sư huynh chúng ta đi thôi, chỗ nào cục diện rồi dám, chúng ta còn muốn thu thập đâu. mục chính thanh liếc liếc mắt một cái tô ẩn, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đi tới tô ẩn bên cạnh. ân chúng ta đi thôi. Hai người kẻ sướng người hoa, nghiễm nhiên ăn ý đến cực điểm diễn tốt song hoàng, nhấc chân thoạt nhìn thật sự phải đi, cái này màu tím quần áo nam nhân tuy rằng biết hai người là ở diễn kịch, vì chính là bức bách hắn nói ra rực rỡ nơi vị trí, chính là hắn vẫn là sợ, không thể không sợ, nếu hai người là thật sự nhấc chân liền đi rồi, không trở lại nói, như vậy hắn chính là thật sự muốn chết. Ta, ta nói cho các ngươi cái này màu tím quần áo nam nhân rốt cuộc mở miệng, thân thể đều đang run rẩy Mục chính thanh cùng tố ẩn hai người đi lên trước, đứng ở cái này con rối sư trước mặt chờ hắn mở miệng rực rỡ liền ở chờ tới rồi cái này con rối sư nói xong tô hẩn đây mới là đơn giản cho hắn băng bó một chút trên người huyết rốt cuộc cấp ngừng bất quá đâu huyệt đạo không có tô hẩn lại không có cởi bỏ mà là cùng mục chính thanh hai người dựa theo mặt trên địa chỉ rời đi đến nỗi nơi này mục chính thanh đã gọi điện thoại kêu người tới giải quyết tốt hậu quả rốt cuộc cái này màu tím quần áo nam nhân Đúng là lúc này đây thịnh hoa thương trưởng bom thời gian chủ mưu, chờ đợi hắn, là ăn không hết gói đem đi. Đối này, Tô Hẩn cũng không quan tâm, nàng duy nhất quan hệ chính là rực rỡ. Rực rỡ luôn là âm thầm nhúng tay nàng cùng một chính thanh sự tình, âm thầm làm phá hư, nhưng là mục đích Tô Hẩn vẫn luôn cũng không biết, nàng không nhớ rõ chính mình cùng rực rỡ có cái gì thâm cựu lại hận, hoặc là ích lợi tranh cãi. Người đi về trước đi một chính thanh nhìn nhìn một câu tới hướng diệt lục bọn họ. Hướng về phía Tô ẩn mở miệng. Sư Minh, ngươi tính toán một người đi tìm rực rỡ sao. Tô ẩn cao mày nhìn mục Chính Thanh, theo bản năng bắt được mục Chính Thanh ống tay háo, sợ mục Chính Thanh lập tức liền rời đi. Nàng cho rằng đợi lát nữa muốn cùng mục Chính Thanh cùng đi. Rực rỡ quá mức xảo trá, nàng lo lắng mục Chính Thanh. Mặc dù biết, Sư Minh so nàng tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ thực lo lắng ngươi, đừng lo lắng ta. Ngoan, đi thôi mục Chính Thanh lắc đầu. Vẫn là muốn chính mình một người đi, đem Tô Vẩn đưa qua đi, đi tới hướng diệt lục đám người trước người, sau đó làm Tô Vẩn tiến lên, đi tới hướng diệt lục đám người trước người. Cảm ơn ngươi, chính thanh hướng diệt đính nhìn một chính thanh mở miệng, ánh mắt hết sức chân thành, còn hảo Tô Vẩn không có sự tình, chuyện này thật là phải hảo hảo cảm tạ một chính thanh. Một chính thanh không ngôn ngữ, làm hướng diệt lục đám người hảo hảo chiếu cô Tô Vẩn. Cùng với đem cái này ở vào người cùng màu tím quần áo con dối sư bắt đi, chính mình còn lại là một mình mở ra một chiếc xe, chuẩn bị đi trước rực rỡ nơi địa phương. Tô ẩn nhìn một chính thanh rời đi bóng dáng, ánh mắt lập lòe luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định, nghe sư huynh nói. Ngồi hướng diệt lục xe, xe một lần nữa khai hướng vừa mới thịnh hoa thương trường, bên trong bom hiện tại không có người dám chạm vào, chuyên nghiệp hủy đi đạn chuyên gia đều đi vào. Chuẩn bị cẩn thận đem bom cấp tháo rỡ xuống dưới, mà bên trong nguyên bản giam giữ con tin đầu, một đám đều ra tới, làm xong ghi chép, để lại liên hệ phương thức liền đều đi rồi cái sạch sẽ. Chỉ có một cái tiểu nữ hài ngoại lệ, đứng ở tại chỗ, trên mặt đều là mê mang còn có chân tay luôn cuống, phảng phất không biết nên làm cái gì mới tốt. Bên cạnh có cái ăn mặc quần trang nữ sinh nhỏ giọng an ủi rò hỏi, nàng như cũ cái gì cũng không chịu nói. Từ từ cũng lục ca ca, người đỉnh vừa xuống xe tô bẩn làm hướng diệt lục dừng xe, tùy theo đi tới xuống dưới, đi tới cái này tiểu nữ hài trước mặt, túi đầu, nhìn cái này tiểu nữ hài, mở miệng, làm sao vậy chấm nét ngươi tìm ca ca người sao? cái này tiểu nữ hài ngẩng đầu thấy là tô bẩn, miệng rốt cuộc bông lỏng vài phần, không được gật đầu, nắm tô bẩn góc áo, như thế nào cũng không chịu buông ra, hai mắt đấm lệ mông lung mở miệng, ta thường oan ta không nói gì. Ta muốn thấy ca ca, ta mang người đi đi. Tô Vẩn nắm cái này tiểu nữ hài tay, theo sau nghĩ đến bên cạnh cái kia quân nhân giải thích một chút, liền mang theo cái này tiểu nữ hài rời đi. Trên đường Tô Vẩn biết được, nguyên lai like cái này tiểu nữ hài ban ngày chính mình một người ra tới, nàng ca ca cũng không biết. Tô Vẩn làm hướng diệt lục đem xe chạy đến cái này tiểu nữ hài tiểu khu bên ngoài, làm hướng diệt lục hơi chút chờ nàng vài cái, nàng chính mình đâu. Còn lại là mang theo cái này, tiểu nữ Hải tiến vào trong tiểu khu mặt, quả nhiên vừa mới mới vừa đi vài bước, liền thấy trên mặt tràn đầy nôn nóng còn có hối hận cô lang, ánh mắt sắc bén thấy Tô Ngẩn, lập tức đi tới, ôm lấy Tô Ngẩn nắm tiểu nữ Hải. "Ngươi đi nơi nào? Ta không phải đã nói, không thể đi ra ngoài sao? Ngươi thân thể còn không có hảo toàn." Cái này tiểu nữ Hải nghe thấy hơi hơi cúi đầu, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một hộp trái cây đường nhìn dáng vẻ là ở thương trường bên trong mua tay ở cái này cô lang trên mặt xoa xoa thanh âm có chút thật cẩn thận thực xin lỗi Kaka hôm nay là ngươi sinh nhật ta mua đường thực ngọn ca, ca nếm thử liền không tức giận được không nghe thấy nàng lời nói cái này cô lang sắc mặt rốt cuộc là hòa hoan sung dưới dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn về phía đứng ở tại chỗ tô ẩn mở miệng cảm ơn ngươi tô ẩn, nếu không phải ngươi ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt, ta muội muội chính là ta mệnh. Nói xong, cái này cô lang lùn một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tô Hoẩn, trên mặt tràn đầy quả tường. Sau này mặc kệ là phát sinh sự tình gì, ta nguyện ý giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, tận ta có khả năng. Chương 1060 lời nói khách sáo hát tuồng nữ quỷ. Đối với cái này cô lang đột nhiên quỳ xuống, Tô Hoẩn có chút trở tay không kịp mà cô lang muội muội còn lại là chấp một đôi con người vô tội nhìn tô hẩn, rồi sau đó cũng học cô lang nói đối với tô hẩn dòn sinh mở miệng cảm ơn tỷ tỷ bảo hộ ta giúp ta tìm được ca. ca. tô hẩn mỉm cười sờ sờ cái này cô lang muội muội đầu tóc rồi sau đó đem cô lang cấp kéo tới nhìn cô lang ngươi làm gì vậy cô lang còn lại là nhìn tô hẩn không nói lời nào hảo đi các ngươi trước nghỉ ngơi ta đi trước tô hẩn mở miệng Theo sau cùng cô lang nói đơn giản nói mấy câu, liền về tới hướng diệt lục bên người. Theo sau, hai người về tới hướng ra, giờ phút này hướng ra rất là náo nhiệt, tô ẩn không nghĩ tới, ra cửa thật lâu sư phụ, Lý Huyền chân thế nhưng đã trở lại, chẳng qua đâu, bộ dáng hơi có vẻ có chút suy yếu, nhưng cũng may thần sắc vẫn là thập phần thần thái sáng láng, ánh mắt khác hẳn nhìn tô ẩn. Đứng ở Lý Huyền chân bên người chính là một cái tô ẩn thập phần hình bóng quen thuộc, tứ bạn. Thu nhỏ lại bản từ bạn, giờ phút này dường như tranh công giống nhau nhìn Tô Hoẩn, phảng phất là đang chờ đợi khích lệ. "Sư phụ, lúc này đây đi ra ngoài, thế nào, còn thuận lợi sao?" Tô Hoẩn đầu tiên là mở miệng, nhìn Lý Huyền Trân dáng vẻ này, liền biết Lý Huyền Trân gặp cái gì khó có thể ứng phó sự tình, quả nhiên liền cùng Tô Hoẩn lúc trước tính giống nhau, từ bạt đi tắc có thể trợ giúp sư phụ vượt qua cái kia kiếp nạn. Ân, còn tính thuận lợi, chứa nha đầu à?" này muốn ít nhiều từ bạn nếu không phải hắn sư phụ ta mạng già đều không có lý huyền chân lắc đầu từ trên bàn cầm một chén rượu một ngụm cấp nuốt xuống đi từ bạn còn lại là trực tiếp hướng về phía tô hẩn phát lại đây trực tiếp ôm lấy tô hẩn hết sức vui vẻ liền kém có căn cái đuôi ở hắn mặt sau phe phẩy lấy tỏ vẻ chính mình vui vẻ Cảm ơn ngươi từ bạn chủ tỷ tỷ từ bạn rất nhớ ngươi a từ bạn nghe thấy được tô hẩn nói trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được nguyên bản là thói quen tính muốn kêu tô gẩn chủ nhân mặt sau nghĩ tới cái gì lúc này mới sửa miệng ngược lại kêu tỉ tỉ Lý Huyền Trân không có nói cho tô gẩn hắn đến tột cùng là gặp cái gì vài người theo sau chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm không khí cũng thập phần hòa hợp tô gẩn đâu vẫn luôn thất thần lấy ăn no vì tử trực tiếp lên lầu từ bạn còn lại là nhìn tô rời đi bóng dáng ánh mắt lấp Có vải phần cô đơn. Tô huẩn về tới phòng sau, cũng không có nghỉ ngơi, mà là từ phòng ngăn tủ chung lấy ra một kiện đồ vật, một cái rất quan trọng, bị nàng quên đi đồ vật, thấy tử bạn bỗng nhiên nhớ tới. Như vậy đó là cái kia nữ quỷ thượng thu, nàng đối nàng bảo trì hận ý, tô huẩn là có thể cảm giác được, nồng đậm muốn xé rách nàng. Cái này thượng thu nhất định biết rất nhiều, hơn nữa cùng nàng có điều tiếp xúc. Đem cái kia cầm tủ thượng thu càn khôn kính cấp đem ra, Nhưng là Tô Vẩn cũng không có lập tức đem cái này nữ quỷ thượng thu thả ra, nàng đem cái này thượng thu đặt ở bên trong đã coi chút lúc, chỉ sợ nàng suy yếu hồn thể, đã khôi phục không ít, không dung kinh thường, muốn cẩn thận một chút mới được. Liếc liếc bốn phía, Tô Vẩn từ chính mình bao bao chung lấy ra đồ vật, dính cái này chu sa ở phù thượng họa đồ vật, theo sau dán ở mái hiên tứ ca góc, như vậy, cái này nữ quỷ thượng thu mặc dù là ra tới, cũng không có cách nào chạy trốn nơi này đối nàng mà nói, bất quá là một cái lớn một chút nhà giam mà thôi. làm xong hết thảy, tô vẫn dựa theo cái này càng khôn kính sử dụng phương pháp, bắt đầu mở ra, đem cái này thượng thu cấp thả ra. trước mặt dần dần xuất hiện một đạo xương khói, sau đó xương khói dần dần thành hình dạng, màu đỏ xương khói hợp thành một cái an mặc cũ nát đỏ thấm diễn phục nữ nhân, đúng là thượng thu. chẳng qua cùng lần trước gặp mặt lại bất đồng địa phương là cái này thượng thu mặt thối giữa rất là khủng bố, hơn nữa hai con mắt như cũng là lỗ chống mô thần, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng đối Tô ẩn cừu hận ánh mắt, nếu không có hiện tại nàng thực lực không cho phép, Tô ẩn tuyệt đối tin tưởng, nàng sẽ lập tức xông lên, giết chết nàng. Thượng Thu, đã lâu không thấy. A, người không giết ta, chẳng lẽ không sợ ta chạy đi sao? Giết ngươi cái này, Thượng Thu thanh âm đệ thấp, trong thanh âm là nồng đậm sát khí. Ta đang nghĩ tới Sở Hữu sự tình Tô Hoẩn nhàn nhạt nhìn cái này Thượng Thu, ngữ khí rất là thanh đạm, lại là khiến cho cái này Thượng Thu cả người chấn động run rẩy, nàng chậm rãi quay đầu, cặp kia đen nhánh lỗ trống, bị đào đi trong mắt đôi mắt nhìn Tô Hận. Ha ha ha, ngươi rốt cuộc nhớ ra rồi, không, ngươi vẫn luôn đều ở trang đi, trang không nhớ rõ mà thôi, kỳ thật ngươi đều nhớ rõ, Sở Hữu hết thảy, chỉ là bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi không dám nói. Cái này thượng thu cười, thanh âm bén nhọn có chút làm người không thoải mái. Nga, ta cũng không sợ hãi, ngươi vì cái gì cho rằng ta sợ hãi. Tô bẩn ngược lại là ngồi ở chính mình trên giường, chậm rãi từ bên cạnh bàn ngã xuống một ly trà, nét uống lên đi xuống, nói cái gì đều nhớ rõ, tự nhiên là giả, nàng mục đích rất đơn giản, vì chính là lời nói khách sáo. Bộ cái này thượng thu nói, nàng phải biết rằng, biết cái này thượng thu biết nói hết thảy Hiện giờ nghe thấy được Thượng Thu những lời này là lúc Tô Bẩn liền rõ ràng, Thượng Thu tất nhiên là nhận thức nàng, nhận thức thật lâu thật lâu trước kia nàng. Ngươi còn nói ngươi sợ hãi cái gì, ngươi thật là một cái không có lương tâm nữ nhân cái này, Thượng Thu nghe thấy được Tô Bẩn nói, mang theo vài phần cười lạnh, cặp kia lôi chống đôi mắt nhìn về phía Tô Bẩn, đi bước một đi tới, nàng đi đường vẫn là cái loại này tiểu bước hơi dịch, tựa hồ bước tiếp theo liền phải bắt đầu mở màn hát tuồng. Ta không rõ Ngươi điểm nào hảo, vương như vậy hãy ngươi, thậm chí vì ngươi, không tiếc hy sinh nhiều như vậy, hắn là địa phủ vương a, muốn cái gì không có, muốn làm gì không được, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn ta tánh mạng cũng có thể, chỉ là hắn liền này cũng kinh thường. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn xuất hiện ở hắn trước mặt đâu? Ngươi hại hắn, ta hận ngươi, ta hảo hận, hảo hận. Cái này thượng thu cảm xúc có vẻ có chút kích động, tự hồ là nhớ tới chuyện thương tâm tình trực tiếp bù một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, tùy theo, lại là ngẩn đầu, nhìn về phía tôi ẩn, si ngốc cười cười. Ta biết, ngươi ở bộ ta nói, ngươi căn bản không có nhớ tới, không có giết ta, chỉ sợ cũng là muốn biết chút cái gì đi. Ha ha, chính là, ngươi thật sự như vậy muốn biết sao? Thượng Thu đông nhiên thanh âm vừa chuyển, nhìn về phía tôi ẩn, tựa hồ là xem thấu tôi ẩn mục đích. Nếu ngươi biết, như vậy ta nói thẳng, ngươi vẫn luôn rất hờn ta. Hận không thể đem ta nghiền xương thành cho. Không sai, ta muốn biết. Tô hận nhìn cái này Thượng Thu như thế, liền trực tiếp mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái này Thượng Thu. Ha ha, ta mặc kệ. Nếu ngươi muốn biết, như vậy ta liền nói cho ngươi. Chỉ là, ta muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Trương 1061 Tử Bạt năng lực. Nói ra những lời này sau, Thượng Thu trong thanh âm mang theo vài phần điên cuồng, khỏe miệng bứt lên tới. Trên mặt trang dung đã sớm hoa, hiện giờ thoạt nhìn hết sức khủng bố, có chút âm trầm khủng bố, phản phất cảm thấy tô hởn nhất định sẽ cảm thấy hương thú. Nâng nâng con người, tô hởn trong tay nắm cái ly, khỏe miệng ý cười rạng rào, cũng không biết là cảm thấy hứng thú vẫn là không có hứng thú, vẫn chưa trả lời, cầm cái ly, từng ngụm nhợt nhạt nhấp bên trong trà, trà hương vị có chút căng khổ, dư vị qua đi cũng hoàn toàn không cảm thấy ngọt lành, cay chắt đến cực điểm, mày hơi hơi nhăn lại. Tô Bẩn loảng xoảng một tiếng, liền đem chén trà đặt ở bàn gỗ thượng, bên trong nước trà vẩy ra ra tới. Người không có tư cách cùng ta đề điều kiện. Thanh Thanh lánh lánh một câu, ngay cả Tô Bẩn trên mặt đều mang theo vài phần lạnh leo, cũng không có nghe Thượng Thu nói. Nghe được cái này Thượng Thu mày nhảy dựng, nguyên bản nàng cho rằng Tô Bẩn lại vô dụng cũng sẽ mở miệng hỏi nàng điều kiện là gì đó. Chính là Tô Bẩn thế nhưng nói thẳng một câu, không tư cách đề điều kiện, không khỏi giận cực phản cười. Tô bẩn, ngươi đừng cho là ta hiện tại hồn thể suy yếu, liền không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn biết những cái đó sự tình, cho nên ngươi sẽ không giết ta, bởi vì chỉ có ta có khả năng sẽ nói cho ngươi, ngươi muốn biết, chỉ có thể nghe ta, đáp ứng ta. Thượng thu nghiêm nhiên dùng tới uy hiếp ngữ khí, tựa hồ liệu định tô bẩn ý nghĩ trong lòng, nhất định là đặc biệt muốn biết, cũng nhất định sẽ không giết nàng, cực kỳ tự tin chính mình phán đoán. Tố bẩn còn lại là đang nghe thấy cái này thượng thu nói lúc sau, mặt mày hơi hơi dơ lên, khỏe miệng sung sướng dơ lên lên, rũ con ngươi, khinh thanh tế ngữ mở miệng. Ngươi là ở uy hiếp ta sao, ngươi tánh mạng hiện tại chính là ở tay của ta thượng, nếu ngươi nói, ta chính mình cũng không muốn biết, như vậy ta liền không biết hảo. Ta hiện tại bỗng nhiên đối chuyện khác càng có hứng thú, tỉ như nhìn một cái tu luyện ngàn năm nữ quỷ ở ta trước mắt biến mất, hồn phi phách tán nghe thấy được tô hửn nói, cái này thượng thu sắc mặt bất động, cặp kia đen nhánh không có tròng mắt đôi mắt nhìn tô hửn, tô hửn còn lại là khỏe môi treo lên một mặt cười nhạt, chậm rãi đến gần cái này thượng thu, thấy đối phương như thế tin tưởng biểu tình, trong lòng sắc thật thực khó chịu a, nàng sắc thật hiện tại không nghĩ giết thượng thu, bởi vì thượng thu còn chỗ hữu dụng, nhưng là này không thể trở thành thượng thu uy hiếp nàng điều kiện. chủ nhân bỗng nhiên, giờ phút này ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Nghe thanh âm này đúng là từ bạn, có chút thật cẩn thận, tựa hồ là sợ tô ẩn đã nghỉ ngơi, tô ẩn mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua tại chỗ bị trói buộc không thể rời đi thượng thu, theo sau chậm rãi đi tới cửa, kéo kẹt, cửa mở. Từ bạt nào trương nho nhỏ khuôn mặt xuất hiện ở tô ẩn trước mặt, biết rõ nữ tính đều đối manh lộc cuộc sinh vật vô lực chống cự, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, nơi nào còn có lúc trước hạn bạt vương giả phong phạm đâu. Giờ phút này giống như là một cái bán manh muốn lấy lòng thích người niềm vui sọ so tạ. Chủ nhân, ngươi ngủ rồi sao? Thật cẩn thận hướng về phía trong nhà nhìn trộm. Không có đâu, tử bạt làm sao vậy tô hờn lắc đầu, kỳ thật đang xem thấy tử bạt cái này biểu tình thời điểm. Liền đã biết, tử bạt nhất định là đã nhận ra cái gì. Hạn bạn chính là cương thi trung vương giả. Đối với bốn phía hơi thở, gió thổi cỏ lay càng là nhanh ngại thực. Nói vậy, ở thượng thu ra tới kia một khắc, Tử Bạc liền phát hiện không thích hợp, cho nên mới sẽ qua tới xem nàng đi. Không có gì, Tử Bạt chỉ là có chút lo lắng chủ nhân, nhìn chủ nhân không có việc gì. Như vậy liền an tâm rồi Tử Bạt nghe thấy Tô Hẩn nói, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Xoay người, đang chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm, Tô Hẩn kéo lại Tử Bạt. Tử Bạt, ngươi tiến vào ngồi ngồi đi. Tin tưởng Tử Bạt, cho nên cũng không kiên kỵ Tử Bạt gặp được hiện tại cảnh tượng. Đối với tử bạn lo lắng, hắn trong ánh mắt thật cẩn thận, tựa hồ rất sợ chính mình làm sai cái gì, Tô Hẩn liền không bao giờ muốn hắn. Tử bạn nghe thấy Tô Hẩn nói, quả nhiên trực tiếp ánh mắt sáng lên, giống như gà con mổ thóc, cảm xúc lập tức vui vẻ rất nhiều, sau đó từ Tô Hẩn bên cạnh tiến vào trong nhà. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này, ngươi lại muốn hại ta chủ nhân. Tiến vào trong nhà tử bạn, thấy thượng thu, đó là một trận kinh ngạc, ngay sau đó là khẩn trương. Hắn nhớ rõ, lần trước là cái này Thượng Thu đem hắn đánh thức, mà đánh thức hắn sau, hy vọng hắn làm sự tình, đó là giết Tô Bẩn, bởi vậy có thể thấy được, nàng đối Tô Bẩn thống hận, hiện tại thời gian này xuất hiện ở chỗ này, có thể làm gì, nhất định là muốn giết Tô Bẩn. Từ bạt, từ từ Tô Bẩn nhìn tử bạt trên người hơi thở dần dần biến cường đại, nhìn dáng vẻ, tử bạt là muốn đem chính mình toàn bộ hạn bạt lực lượng đều dùng đến nghiêm nhiên là sợ cái này Thượng Thu sẽ xúc phạm tới Tô Hoẩn. Vội vàng bắt lấy Tử Bạt bả vai, Tử Bạt tự nhiên là nghe Tô Hoẩn nói, "Thu lực lượng," quay đầu lại nhìn về phía Tô Hoẩn, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn là không hỏi ra tới, nét chờ đợi Tô Hoẩn giải thích. "Tử Bạt, kỳ thật Tô Hoẩn đại khái đem cái này Thượng Thu vì cái gì ở chỗ này nói cho Tử Bạt nghe?" Tử Bạt lúc này mới sáng tỏ. Hạt Bạt, ngươi là kia chỉ hạt Bạt?" Ta mới là đem ngươi từ đánh thức người, ngươi như thế nào có thể kêu tiện nhân này làm chủ nhân, ta đối với ngươi có ân, ngươi hẳn là giết nàng.